chiến ư ơ n vọng g hạm phân búa ở hai cánh hiện giờ cũng bận t i ể u t i ế t bọn họ cần phải đánh v ỡ mấy nham thạch thể tích khá lớn đó mấy nham thạch này ở dưới tốc độ cao nếu như trực tiếp tông c h ú n g thân tàu vũ trụ uy lực sinh ra cực kỳ kinh người sẽ sinh ra tổn hại trí mạng cho thân tàu cho nên một khi phát hiện những nham thạch có thể tích khá lớn đó bọn họ phải đánh v ỡ nó trước một bước đây cũng là mệnh lệnh kiệt đại nhân đưa ra cho bọn họ tuy có chút bận điệu ngày h ư n thứ hai mật độ nham thạch xung quanh so với ngày đầu tiên đã tăng lên ba lần điều này cũng làm cho áp lực của mọi người tăng dựng đứng tàu hà sgo ở vào vị trí trung tâm nhất của cả hạm đội gần như không có nham thạch có thể tông vào thân nó tới tận trước mắt vẫn chưa xảy ra tình huống thương vong điều này cũng làm cho sĩ khí của tất cả thuyền viên tăng mạnh mọi người gần như đã nhìn thấy bình minh của hy vọng nhưng lông mày của diệp trùng lại bắt đầu nhữ lại tình hình có chút không ổn á thương cũng không hiếu động như ngày thường tràn đầy ưu tư mức độ hoạt động của nham thạch khu vực này khá cao rất không ổn định lại thêm vào nhân tố ngoại lai là chúng ta đây sẽ làm cho nó càng nghiêng về phía không ổn định chỗ này có xác suất khá lớn sẽ xảy ra dòng xoáy toái tinh trong vành đai toái tinh tử vong có rất nhiều khu vực không ổn định mấy khu vực này cũng thường là khu vực xảy ra dòng xoáy toái tinh cao nếu như là một người đơn độc diệp trung nhất định sẽ lựa chọn tránh khu vực này ừ diệp trung ngừ một tiếng tình huống thương nói cũng là nỗi lo của hắn nhưng hắn hiện giờ cũng không nghĩ ra cách nào diện tích khu vực không ổn định này khá lớn lựa chọn trước mắt của bọn họ là tuyến đường cách địa điểm bước nhảy không gian gần nhất nếu như đánh vòng vừa không nói được có thể thành công tránh được khu vực không ổn định này hay không vừa làm cho bọn họ đi một vòng lớn lộ trình vốn dĩ chỉ cần ba ngày thì lại cần tăng thêm mấy ngày ở trong khu vực thoái tinh nhiều thêm một ngày biến số cũng tăng thêm rất nhiều ở thêm mấy ngày biến số ở trong đó chỉ nghị thôi thì cũng làm diệp t r ù n g cảm thấy nguy hiểm Thương, ngươi tính toán một chút. ngươi xác suất tránh được dòng xoáy toái thạch có khả năng hình thành của hai loại chúng ta mau chóng thông qua khu vực này và giữ nguyên tốc độ hiện giờ vánh đai toái tinh tử vong không hề thích hợp bay với tốc độ cao nham thạch trôi nổi khắp nơi sẽ làm cho tàu vũ trụ tiến tới rất khó khăn nếu như tốc độ quá nhanh không chỉ sẽ làm tính phá hoại của nham thạch đối với thân tàu tăng mạnh mà còn làm cho tính không ổn định của khu vực tại đó tăng mạnh so với nguy hiểm loại một tính nguy hiểm của ảnh hưởng loại hai càng cao hơn điểm tới hạn hình thành dòng xoáy toái thạch rốt cuộc là bao nhiêu diệp trung không biết cho nên hắn cần thương mô phỏng hiện trường hiện tại một chút sau khi trải qua tính toán sẽ cho hắn tham khảo dòng xoáy toái thạch tới cùng là có hình thành hay không lại hình thành vào lúc nào nếu như bọn họ không làm gì cả vậy thì cũng có nghĩa là bị động nhưng nếu như bọn họ tăng tốc độ tiến tới trước lại cực có khả năng dẫn tới việc hình thành tiền đề của dòng xoáy toái thạch loại phương thức nào thì bọn họ mới có thể thoát khỏi an toàn sau năm phút t h ư ờ n g đưa ra đáp án xác suất chạy thoát của hạm đội tăng tốc cao hơn hiện giờ năm hắn lập tức lại bổ sung thêm một câu đây là kết quả tính toán của m ụ tuy m ụ không đưa ra con số xác suất cụ thể nhưng đã đưa ra đáp án diệp trùng lớn chúng ta cần dùng tốc độ nhanh nhất thông qua khu vực nguy hiểm này suy nghĩ một hồi diệp trùng quả đoán ra lệnh năm có lẽ không coi là gì trong mắt người bình thường nhưng trong mắt diệp trùng lại là một quả cân đủ để có thể thay đổi kết quả chỉ lệnh diệp t r ù vừa ra cả hạm đội liền tăng tốc cảnh tượng lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn dữ dội toái thạch bay loạn xạ nham thạch bị tàu vũ trụ đánh văng tông vào viên nham thạch khác một viên tông một viên phản ứng dây truyền giống như các quân bài domino trong khoảng thời gian ngắn tính không ổn định của khu vực này tăng lên kịch liệt vận động của nham thạch càng lúc càng dữ dội tốc độ bay càng lúc càng nhanh tổn hại đối với tàu vũ trụ cũng dâng lên thẳng đứng binh một tàu vũ trụ ở đuôi hạm đội bị một khối nham thạch lớn đường kính ba trăm l i n đánh trúng xảy ra vụ nổ dữ dội hóa thành một đốm lửa chói mắt nở rộ trong bóng tối đây là thương vong đầu tiên xuất hiện tính tới trước mắt trong lòng tất cả những người nhìn thấy một màn này bỗng có rút dưới vụ nổ thế này không thể nào có người sống sót mà trước mắt bọn họ cũng không cách nào làm bất cứ hành vi cứu việt nào cục diện hỗn loạn nhốn nháo thế này bọn họ tự lo cho mình còn không xong ngoài ra tàu cứu sinh ở trong tình huống này hoàn toàn không có bất cứ năng lực phòng hộ nào trong lòng mọi người dâng lên một sự đau đớn ai nấy đều cắn chặt m ô i phong t h u y ê n trưởng tàu hạt gộ diệp t r u n g sắc mặt bình tĩnh hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn cảnh cả hạm đội hắn cần phải suy nghĩ cho cả hạm đội lúc này hắn cần phải bình tĩnh làm sao mới có thể lựa chọn thương vong xuất hiện nhỏ nhất đây mới là thứ mà hắn một người lãnh đạo của hạm đội cần phải làm hắn không thể cũng không có thời gian để cho mình bi thương vì người chết trong lúc này co cụm trận hình khoảng cách giữa tàu vũ trụ giảm xuống còn h a m ư ơ diệp t r u n g nhìn chằm chằm màn hình miệng trầm rộng ra mệnh lệnh mới nhất nhân viên liên lạc lập tức truyền mệnh lệnh lớn nhất này tới mỗi con tàu vũ trụ số lượng hỏa lực tầm xa đại loại như chiến hạm trong hạm đội quá ít phần lớn là quang giáp cận chiến điều này tuy rằng có thể làm cho bọn họ không quá chật vật khi đối mặt với xích vĩ thú nhưng lúc này lại trở thành nhược điểm cực kỳ trí mạng của bọn họ mấy khối nham thạch có thể tích lớn đó nếu như không bị đánh nát từ trước sức phá hoại tạo ra cực kỳ kinh người mặc dù đã tiến hành xử lý r a cố bộ phận quan trọng của thân tàu nhưng điều này chỉ có hiệu quả đối với những khối nham thạch không hề coi là lớn lực sung kích của nham thạch lớn cực kỳ khủng bố mật độ nham thạch ở chỗ này khá lớn l à biển nham thạch hạm đội hoàn toàn bị vô số nham thạch bao vây vụ nổ tàu vũ trụ đầu tiên giống như một tín hiệu hạm đội bắt đầu không ngừng xuất hiện thương vong chính ngay lúc hạm đội của diệp trùng không ngừng cực khổ vật lộn trong vành đai toái tinh tử vong hạm đội của ản và đang bay về phía vành đai toái tinh tử vong Án cuối cùng chọn hắn. vạ cuối của đã đưa ra lựa chọn của hắn. trong hạm nhiều phản nhưng như hạm hắn, không thể đội đối, đội địa người giống Diệp ai cũng có rất nhiều người phản đối, nhưng giống như Diệp có quyền uy cực cao trong hạm đội của hắn, địa vị của án cũng không ai có Trùng quyền trong án rất uy vị vạ lúc à làm là toàn này làm m cảm lây lực huyển đậu. điều đại điều tiểu tiêu Nhưng hắn nhất hắn, cũng hắn vốn vẫn còn kích thư hỗ h gì c trợ t trở Trong do dự trở nên kiên định. l ú mẫn cảm t h ế này quyết định của ạn vạ cũng giống như mọc cánh vậy truyền đi khắp cả hồi cốc một người là kiệt thần bí khó d ò thiên tài quân sự hoành không xuất thế người thu được thắng lợi đầu tiên trước đại quân của s í c h vĩ thú một người là ản vạ có danh tiếng cao vời thiên tài chiến thuật người duy nhất dẫn quân đột phá vòng vây thành công trong lần thảm bại ở tiền tuyến hai người ở trong việc lựa chọn khó khăn này lại nhất trí tới mức kinh người điều này không còn gì phải nghi ngờ đã truyền đạt tới mọi người một tín hiệu đó chính là suy đoán của kiệt cực có khả năng là chính xác có ai càng có quyền ý hơn hai người bọn họ trong việc này trong một giờ đồng hồ sau khi ản vạ ra lệnh tăng hết tốc độ hướng về phía vành đai toái tinh tử vong khu vực phụ cận hành tinh ca sâm đặc vốn dĩ lưu lượng người đã tăng vọt lại càng xuất hiện hành động di tản quy mô lớn người dân của hành tinh ca sâm đặc cũng bắt đầu dọn nhà di tản vô số tàu vũ trụ bay lên mang theo hy vọng sống bắt đầu bay về hướng xa hơn sáu giờ sáng ngày thứ ba các trạm giám thị phân bố ở chỗ không xa ca sâm đặc đã phát hiện lượng lớn xích v i thú nếu như nói lựa chọn của kiệt và ản vạ làm ọ i người hoảng loạn trong lòng tin tức này làm mọi người đều cảm thấy hoảng sợ lần này những người vẫn chưa bay qua hành tinh ca sâm đặc lập tức hoảng hốt tàu vũ trụ gần hành tinh ca sâm đặc lập tức mở hết tốc lực lao tới trước còn mấy tàu vũ trụ cách hành tinh ca sâm đặc tương đối xa dưới tình huống biết được không có hy vọng xung qua lập tức chuyển hướng hốt hoảng bay về phía địa điểm bước nhảy không gian của vành đai toái tinh tử vong được t r u y ề n bá sôi nổi diệp chúng không hề biết tình hình bên ngoài rốt cuộc là thế nào tình huống hắn đối mặt lúc này cực kỳ tệ hại khu vực không ổn định giống như một thùng thuốc nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào nếu như một khi hình thành dòng xoáy thoái thạch vậy thì sát xuất chạy thoát của hạm đội sẽ giảm mạnh xuống điểm đóng băng dương minh vừa được người khác thay ca thân thể hắn không hề hoàn toàn khôi phục làm việc điên cuồng khoảng thời gian trước làm thân thể hắn bội chi quá độ nhưng đối mặt nguy hiểm hắn vẫn không chút do dự đi tới tuyến đầu hắn cần phải nắm bắt gắt gao thời gian sửa chữa mấy bộ phận bị hư hại đó nếu không mấy bộ phận bị hư hại này lần sau một khi bị một viên nham thạch đánh trúng người trong cả tàu vũ trụ đều sẽ tiêu tùng công việc sửa chữa khẩn trương tới mức gần như làm người ta không kịp thở trong hai hắn không ngừng chuyển tới giọng nói gấp gáp của nhân viên liên lạc báo cho mọi người biết chỗ nào chỗ nào lại bị nham thạch đánh trúng về sau hắn căn bản không cần nghe báo cáo của nhân viên liên lạc thì hắn đã biết có phải là lại và phải đá mỗi lần va chạm thân tàu liên d u n g một trận mọi người đều được động viên trợ thủ bên cạnh bọn họ có tới mấy người hắn cảm giác tàu vũ trụ giống như đang bay trong mưa gió vậy đặc biệt là khi hắn sửa chữa mấy cục đá nhỏ dày đặc đó giống như hạt mưa đánh lên vỏ giáp thân tàu lộ p bộp lộp bộp giống như mưa đánh lên cửa sổ cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi rồi khi hắn được người khác thay cảm giác mình đã sắp hư thoát vậy hắn y vọng sống, h rất muốn nhắm mắt n ằ m xuống rồi ngủ nhưng lý trí cuối cùng chiến thắng bản năng hắn cố sức thả lỏng thân thể ngồi trong góc tay cầm một ly nước cấm miệng nhấm nháp từng chút thức ăn một hắn cần khôi phục thể lực nhanh nhất ánh lửa liên tục sáng lên ngoài cửa sổ phản chiếu gương mặt có chút t i ể u tụy của dương minh mẹ nó địa phương này quả nhiên không phải là chỗ cho người ở xấu quyển xấu gầy quyển xoăn ở đối diện mở miệng chửi rủa xấu quyển cũng là một kỹ sư duy tu bởi vì thể hình gầy q còm với lại tóc xoăn cho nên mọi người đều gọi hắn là xấu quyển dương minh khó khăn miết miệng ra dấu tán đồng lời của xấu quyển hắn nhấp nước nóng từ ngục nhỏ từ ngục nhỏ không phải hắn không muốn nói chuyện thực sự là cổ họng khô khốc khó chịu thân tàu rung động một trận nước trong ly trên tay dương minh phun ra ngoài rơi vãi trên đất dương minh và s ấ u quyển nhìn nhau hai người đều biết rõ thân tàu lại bị một khối nham thạch không nhỏ đánh trúng mà ngoài cửa sổ lại bỗng sáng lên một đoá hoa lửa sán lạn vô bị nở rộ trong vũ trụ tối đen dương minh có chút ngơ ngẩn trong ánh sáng tạo nên vào khoảnh khắc tàu vũ trụ đó nổ tung hắn đã nhìn thấy cảnh tượng ra làm sao hỗn loạn mọi thứ đều hỗn loạn khắp nơi là nham thạch lớn nhỏ không đều bay tới bay lui bọn chúng va chạm dữ dội với bất cứ vật thể nào cản đường bọn chúng tàu vũ trụ còn có nham thạch khác trận hình hạm đội chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nham thạch vô cùng vô tận vận động vô trật tự mà con người không cách nào hiểu được so với sự t r ậ t vật hiện giờ mọi người khi gặp phải xích vi thú lần trước thoải mái biết bao ngọn lửa của con tàu vũ trụ đó nổ tung vẫn chưa lui hẳn phản chiếu gương mặt trẻ trung nhưng đã sớm không còn vẻ non nớt của dương minh biểu tình của hắn có chút phức tạp có bi thương có lo lắng có hoảng sợ có hồi ức con tàu vũ trụ nổ tung đó có phải là báo trước cho vận mạng giống như vậy của bọn họ đ ú n g trong đầu dương minh đột nhiên thoáng qua giọng nói lạnh nhạt mà kiên định đó của kiệt đại nhân còn có đáp án khẳng định dị thường đó khu vực b 3 thân tàu bị đánh trúng khu vực b 3 thân tàu bị đánh trúng mời nhân viên duy tu lập tức hỏa tốc tới mời nhân viên duy tu lập tức hỏa tốc tới tiếng cảnh báo gấp rút cắt ngang suy nghĩ của dương minh hai mông vẫn chưa ngồi nóng thì việc này đã tới cửa rồi xấu quyển miết miệng cười với dương minh lộ ra hai cái răng cửa vàng vàng xoay người đi về phía khu vực b ba bước chân đồng bình làm dương minh ở sau lưng hắn nhìn thấy rõ ràng sắc mặt diệp trùng không tốt lắm rất nhiều thuyền viên tàu hạt gỗ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt kiệt đại nhân khó coi thế này từ đây cũng có thể nghĩ mà biết được bọn họ gặp khó khăn lớn thế nào thương gấp rút nhắc nhở diệp trùng diệp tử chỉ số không ổn định của nơi này đang tăng lên dữ dội thật ra không cần thương nhắc nhở diệp trung cũng biết tình huống đã trở nên khá tệ hại tàu vũ trụ bị nổ tới trước mắt đã vượt quá hai m m tàu trước khi tiến vào vành đai toái tinh tử vong diệp trung đã chuyển nhân viên trên 200 t à u vòng ngoài lên 300 tàu vũ trụ được bảo vệ ở giữa ngay cả tàu hạt gộ bây giờ cũng đều đầy người đối với 200 t à u vũ trụ vòng ngoài trên mỗi tàu vũ trụ chỉ có 20 nhân viên công tác cơ bản nhất hai trăm h thân tàu này hình thành ba vòng bảo hộ dày nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ tàu vũ trụ lớp trong trên hai trăm tàu vũ trụ này tổng cộng có bốn người toàn bộ bốn người này đều là tự nguyện trình báo lúc đầu diệp trung cũng cho rằng hạn mức bốn người này có chút đau đầu ai cũng biết sứ mạng của hai trăm tàu vũ trụ này là gì thương cho hắn đề nghị công bố quyết định này để thuyền viên tự mình báo danh diệp trung chấp nhận kiến nghị của thương nhưng điều làm hắn không n g ờ là vào ngày thứ ba sau khi công bố số người báo danh đã vượt quá ba vạn người dưới sự giúp đỡ của thương diệp t r u n g cuối cùng đã chọn ra bốn người này từ trong ba vạn người hai mươi năm tàu vũ trụ nổ tung cũng có nghĩa đã có năm trăm n g ư ờ i trong số bốn người hy sinh nhưng ảnh hưởng mấy tàu vũ trụ này nổ tung mang lại vượt xa những thứ này sóng sung kích tàu vũ trụ nổ tung hình thành làm cho chỉ số không ổn định của khu vực này tăng lên dữ dội mà chỉ số không ổn định có quan hệ trực tiếp với việc có hình thành dòng xoáy toái thạch hay không chỉ số không ổn định càng cao càng có khả năng hình thành dòng xoáy toái thạch mỗi tàu vũ trụ nổ tung không chỉ là lực lượng của bọn họ tổn thất đi một phần mà cũng có nghĩa dòng xoáy toái thạch càng gần họ thêm một bước nếu như không thể giảm thiểu một cách hiệu quả số lượng tàu vũ trụ bị nổ đón tiếp bọn họ có khả năng nhất chính là toàn quân bị diệt diệp t r u n g cắn môi lực lượng cuối cùng hắn vốn dĩ muốn giữ lại lúc này lại không thể không thả ra trước sắp xếp lại suy nghĩ hắn ra lệnh kỹ lưỡng mà rõ ràng mệnh lệnh nhân viên chiến đấu tổ a chuẩn bị xuất kích phong thuyền trưởng tàu hạt gỗ lập tức trở nên bận rộn mệnh lệnh này cũng dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tới mỗi tàu vũ trụ chở sư sĩ điều may mắn vô cùng là tới hiện giờ vẫn chưa có một tàu vũ trụ chở sư sĩ nào nổ tung m ư ờ i tàu vũ trụ chở sư sĩ lập tức điều chỉnh phương vị mỗi cửa thông đạo đồng thời mở ra xuất kích trong năm giây vô số mệnh lệnh cấp bách được ra trong cùng một thời gian Đám sư si trong một phút i ể n quang á ừ c á c t h ô n g đạo c ủ a t à u vũ trụ o ô n g về phía b i ể n đá một hai trăm linh cái g sáu đã hoàn thành xuất kích ba cái quan giáp một tiểu tổ 1.200 cái quan giáp tạo thành 400 t i ể u tổ bọn họ giống như một b ầ y cá nhỏ bơi xung quanh hạm đội dưới hoàn cảnh thế này tính linh hoạt của quan giáp mạnh hơn của tàu vũ trụ rất nhiều mệnh lệnh diệp trùng cho bọn họ chính là cố sức làm giảm tốc độ của mấy nham thạch đó hoặc là đánh vỡ chúng nhưng phải chú ý bảo vệ an toàn bản thân sự gia nhập của 1.200 cái quan giáp g lập tức làm tình huống có được sự cải thiện lớn thân hình mấy cái quan giáp g này linh hoạt bọn họ giống như bọc hạm đội một lớp lưới giảm mạnh áp lực cho hạm đội nhưng đối với mấy sư sĩ đó mà nói lại không hề thoải mái như thế sức chú ý của bọn họ cần phải tập trung cao độ nham thạch ở chỗ này quả thật quá nhiều cho dù bọn họ huấn luyện có bài bản nhưng vẫn cảm thấy chảy chật vô bì hoàn cảnh lộn xộn vô cùng người vĩnh viễn không biết nham thạch sẽ từ phương hướng nào bay tới một khi không cẩn thận nó sẽ giống như một cái chú ý lớn giã người thành bột ngươi cần phải chú ý mỗi một phương hướng ngươi không thể có chút sơ suất nào bởi vì ngươi không có cơ hội lần sau diệp t r u n g là người đầu tiên phát hiện vấn đề này hắn ở phương diện chiến đấu thường có trực giác và mẫn cảm làm người ta phải kinh ngạc ngay cả mục thương ở phương diện này cũng còn xa mới bằng hắn các tiểu tổ dựa vào tàu vũ trụ chú ý nhịp nhàng với nhau đối với mệnh lệnh của diệp trùng không có ai hỏi gì mọi người đều lập tức chấp hành một cách kiên quyết quan giáp g vốn dĩ có chút mù mịt mau chóng co lại bọn họ dựa vào hạm đội lấy hạm đội làm chỗ dựa chỉ có khi nham thạch sắp tới gần hạm đội mới xuất kích như tia chớp có tiểu tổ bò lên trên nham thạch sau đó lợi dụng động lực của động cơ dẫn nham thạch sang một bên có tiểu tổ lại sử dụng quan giáp g giống trái pizza tông vào bên hông nham thạch từ đó tông nham thạch bay đi có tiểu tổ lại không chút do dự lợi dụng vũ khí đánh nát nham thạch bay chính diện về phía bọn họ may mắn quan giác g bọn họ điều khiển là d 6 tổ nghiên cứu khoa học sản xuất điều chỉnh của diệp trùng cực kỳ hữu hiệu cục diện mau chóng ổn định lại sau khi trải qua hoảng loạn ban đầu phối hợp giữa sư sĩ cũng càng lúc càng ăn ý có chỗ r ử a tàu vũ trụ bọn họ không cần lo lắng sau lưng có nham thạch xuất hiện mà sự tín nhiệm lẫn nhau giữa bọn họ làm cho khu vực bọn họ cần phòng thủ giảm mạnh điều quan trọng nhất là một khi phát hiện khối nham thạch lớn bọn họ sẽ lập tức khóa chặt khối nham thạch này sau đó giao mục tiêu đã khóa chặt cho chiến hạm nhưng thế t đã ă mạnh tầm lâm mấy nham mới mà tầm nham hạng. thạch tạo hại thạch chiến Đáng không quang nếu không, bọn họ hoàn toàn không động này. lớn thành tổn hại thật sự cho tàu vũ trụ, mà nếu như có đủ hỏa lực tầm xa, bọn họ có thể đánh nát tất cả khối nham thạch lớn tới gần bọn họ, sẽ không trật vật thế này. Nhưng hiệu họ thế Chỉ khối thể thật cho hỏa họ thể khối họ, tiếc giáp tới suất tàu sự sẽ tất trụ, chật vật thế của có có có có lực có cả đủ xa, xa, đó bị vào vũ do nguyên nhân xích vĩ thú diệp trùng thường quen lựa chọn quan giáp cận chiến đầu tiên gần như tất cả sư sĩ đều bị hắn huấn luyện thành sư sĩ cận chiến binh chủng đơn nhất tuy sẽ phát huy uy lực mạnh mẽ vào những lúc đặc biệt nào đó nhưng cũng sẽ lâm vào bị động trong những hoàn cảnh khác diệp trung cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ lại một lần nữa tiến vào vành đai toái tinh tử vong càng không ngờ hắn lại mang theo một hạm đội tạp nham thế này tiến vào châu nguy hiểm như vậy điều này cũng nói rõ một điểm vô luận ngươi có năng lực tính toán cường hãn thế nào cũng không thể đưa mọi thứ vào trong phạm trù tính toán của ngươi trên thế giới này thường là có quá nhiều nhân tố không thể dự tính được cũng chính vì những nhân vì trong ố không thể dự tính này mới làm cho thế giới này đầy điều chưa biết, đầy sức hấp、dẫn. Nhưng thần này này dẫn. giới biết, t dự Diệp làm đầy đầy mới điều sức sắc n vẫn nghiêm Thuyên viên g g h túc. tàu a s tính toán của hắn quan giáp gia nhập vốn dĩ là định vào ngày thứ ba vì căn cứ kinh nghiệm của hắn càng hướng vào chỗ sâu của vành đai t h i tinh Mật độ phu m mai của cục của ngày lắng, biến kinh người. mà lo thế hôi hóa cận hành tinh ca sâm đặc một tiểu tổ quang giáp đang thực hiện tuần tra như bình thường nghe nói đã có xích vĩ t h ú xuất hiện ở khu vực phụ cận hành tinh ca sâm đặc nhiệm vụ của bọn họ chính là tiến hành giám thị khu vực phụ cận này trời ơi đó đó là cái gì tiếng kêu thét hoảng sợ của một sư sĩ trong đó vang lên trong kênh liên lạc ánh mắt mọi người vội vàng rời sang màn hình ai nấy lập tức tê dại ra đầu xích vĩ thu vô cùng vô tận đông đúc chen chúc bay về phía bên này thông qua màn hình bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể to lớn gần như giống với q u a n giáp làn da màu đen mang theo ánh kim loại cơ nhục mạnh khỏe đầy lực bạo phát cái đôi tên màu đỏ tươi buông tự nhiên sau lưng trong cặp mắt màu đỏ sầm lạnh lẽo dữ tợn làm người ta lạnh lỏng chạy a Trong biết người, không biết có ai hét lên, đám chương ó ai é t lên, n đám g ờ i bị c h năm trăm linh ba bền bỉ một khi đoạn ghi hình này truyền về hành tinh ca s â m đặc hành tinh ca s â m đặc triệt để bùng nổ hành tinh ca s â m đặc từ mấy ngày trước thì đã bắt đầu có người di tản nhưng vẫn có không ít người lòng ôm ảo tưởng còn bình dân cũng khó mà tìm thấy tàu vũ trụ nguyện ý chở bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cho nên dẫn tới việc có lượng lớn bình dân ở lại chỗ này mỗi một thành thị đều hỗn loạn trên đường phố khắp nơi là quan giáp g bỏ trốn bay loạn chốc chốc có quan giáp tông vào nhau hình thành từng đám lửa một trên bầu trời trên mặt đất cũng là đám đông hoảng loạn bọn họ túi lớn túi nhỏ dẫn theo con cái trên mặt bọn họ viết đầy sự khủng bố và tuyệt vọng khu thông hành của mỗi thành thị cũng hỗn loạn giống như thế tàu vũ trụ đỗ ở chỗ này liều mạng muốn lập tức bay lên còn đám đông tụ tập phía dưới tàu vũ trụ lại liều mạng muốn trèo lên tàu vũ trụ tiếng chửi mắng tiếng khóc than tiếng cầu xin hòa lẫn vào nhau thành thị phồn hoa ngày trước bây giờ đã thành địa ngục nhân gian hệ thống chỉ huy điều độ của thông hành khu đã hoàn toàn tê liệt không có chỉ huy mấy tàu vũ trụ đó chỉ có c ư ơ n g chế mình bay lên đột nhiên hai tàu vũ trụ ở trên không tông vào nhau phần đuôi động cơ của một tàu vũ trụ trong đó bị va chạm nghiêm trọng còn mạng trái của tàu vũ trụ còn lại bị rứt ra nửa bên hai tàu vũ trụ lập tức mất đi cân bằng xoay trên không trung y đồ khống chế cân bằng nhưng nỗ lực của bọn họ là vô ích hai tàu vũ trụ giống như uống rượu say vậy lảo đảo rơi từ trên cao 900 m l i đập nặng nề g h vào khu thông hành đã tụ tập đầy người và tàu vũ trụ v ê n g vênh hai tiếng nổ lớn vang lên hai ngọn lửa khổng lồ không gì sánh được kèm theo vô số mảnh vỡ bắn ra xung quanh hai tàu vũ trụ rơi xuống giống như ngòi dẫn nổ của thùng thuốc nổ khu thông hành liền trở thành thùng thuốc nổ nhét đầy thuốc nổ vành cái nổ tung một tàu rồi lại một tàu vũ trụ bị ảnh hưởng chúng giống như bom nổ tung từng cái một đám đông r ồ n đống tới mức gần như đi cũng không đi được xung quanh chúng gặp phải đả kích có tính hủy diệt bọn họ thậm chí không kịp kêu lên thì đã bị ngọn lửa có nhiệt độ siêu cao nuốt chừng còn những người đứng cách tàu vũ trụ hơi xa một chút cũng không hề thoát khỏi vận hạn mảnh vỡ nóng rực với vận tốc cao xuyên qua thân thể bọn họ đánh nát đầu bọn họ người bị thương r ẫ ruồi trong vũng máu Yêu dên thẳng thiết, gì, phóng tầm mắt nhìn, trong phóng nhìn, gì, cả kiệt h thông hành, không u n g có ư ờ hoàn chỉnh có thể đứng có dậy. k i thân bí suy đoán của hắn cuối cùng đã được chứng thực một cách triệt để vào ngày hôm nay nhưng ông trời lại không cho những người do dự hoặc không tin này chút cơ hội nào hiện thực tàn khốc mà dứt khoát trừ số ít những người bỏ chạy những người khác đều vì lựa chọn của bọn họ mà trả giá chính là tính mạng của bọn họ không khác biệt gì dự đoán của kiệt xích vĩ thú ba giờ sau đã đổ bộ lên hành tinh ca xâm đặc bọn chúng hoàn toàn tụ họp sau đó lại trải qua hai giờ bọn chúng đã hoàn toàn khóa chặt khu vực phụ cận hành tinh ca sông đặc giờ đây hôi cốc đã bị chia cắt thành hai phần sờ sờ những người bị xích vĩ thú vây lấy lần này đã quăng đít lên tin tức này sau khi được xác nhận vô số tàu vũ trụ vốn dĩ đang bay về phía hành tinh ca sông đặc lập tức chuyển hướng về phía vành đai toái tinh tử vong mang theo một tia hy vọng sống sót bay về phía địa điểm bước nhảy không gian trong truyền thuyết đó bọn họ lúc này đây đã không còn lựa chọn khác những người may mắn chạy thoát còn có những người ở phương xa chăm chú nhìn sự kiện lần này lại làm chứng cho sự hoành không xuất thế của một nhân vật thiên tài nếu như nói tính chân thật của trận thắng lợi mà kiệt thu được lúc trước vẫn đáng để cân nhắc vậy thì lần này không còn ai hoài nghi năng lực của hắn danh vọng của kiệt cũng vì vậy mà đạt tới một độ cao mới vô số vinh dự vô số tán thưởng vô số sưng bái tăng thêm cho hắn vô số vầng sáng thần bí mà kiệt thần bí cũng trở nên càng lúc càng cao thâm khó d ò trong lòng người bình thường hắn là đại danh từ của không thể chiến thắng hắn cũng trở thành một điểm hy vọng cuối cùng mọi người đều mong chờ mong chờ vị cường giả có thể mang lại cho bọn họ thắng lợi lại một lần nữa xuất hiện vô số người đang cầu chúc cầu chúc hắn có thể thành công xuyên qua vành đai toái tinh tử vong đã có không ít người tình nguyện bắt đầu tiến về hành tinh lưu linh bọn họ hy vọng có thể gia nhập hạm đội thần kỳ này bọn họ tin tưởng kiệt thần kỳ nhất định sẽ thu được thắng lợi một lần nữa tuy diệp trùng ra lệnh tăng tốc xuyên qua khu vực không ổn định này nhưng do mật độ nham thạch trôi nổi quá cao tốc độ của bọn họ vẫn chậm chạp dị thường thương vong của nhân viên xảy ra liên tục nhưng trừ lúc ban đầu không còn xuất hiện thương vong với quy mô lớn nhưng diệp trùng không dám có chút sơ sẩy nào bởi vì thời gian đã tiến vào ngày thứ ba đây là ngày cuối cùng bọn họ ở vành đai toái tinh tử vong cũng là ngày quan trọng nhất từ cự li mà xét bọn họ cách địa điểm bước nhảy không gian đó cực kỳ gần chỉ có 1.800 km bình thường với khoảng cách này bọn họ chỉ cần bay một giờ nhưng hiện giờ lại phải bay m ộ ư ơ i hai giờ bọn họ cuối cùng đã xuyên qua khu vực không ổn định đó nhưng theo sự tiến tới không ngừng áp lực của hạm đội cũng càng lúc càng lớn bất đắc dĩ diệp trùng cũng mang một n g h n ba trăm sư sĩ còn lại bỏ hết vào trong công việc hộ vệ có sự gia nhập của lực lượng này tình huống có chút cải thiện nhưng sau khi trải qua năm giờ tình huống liền bắt đầu khẩn trương trên tay diệp trùng đã không còn lực lượng khác lộ trình bảy giờ còn lại bọn họ chỉ có thể cắn răng chống đỡ lộ trình tiếp theo sẽ là lộ trình khó khăn nhất nguy hiểm nhất trong ba ngày này vì giảm thiểu phạm vi chịu công kích trận hình hạm đội gần như bị co rút tới cực độ nhưng chính như thế đối với cục diện không có sự giúp đỡ gì quá lớn quang giáp vây xung quanh tàu vũ trụ đã có không ít thể hiện ra trạng thái mệt mỏi với lại đã bắt đầu xuất hiện thương vong trước lúc này quang giáp chưa từng xuất hiện thương vong thực ra áp lực của bọn họ không ngừng tăng lên cuối cùng đã đột phá điểm tới h ạ nhưng vào lúc này bất cứ thủ đoạn gì đều đã không có tác dụng thứ bây giờ có thể dựa vào chỉ có sự bền bỉ của tất cả thuyền viên diệp trung quyết định tự mình xuất kích trong đầu hắn không có chút khái niệm người bề trên không thể sung phong hám trận gì đó niềm tin của hắn là bất cứ chút nỗ lực nào đều sẽ đẩy bọn họ tiến gần tới thắng lợi thêm một bước cho nên hắn đã xuất kích cả hạm đội trừ mấy người đếm trên đầu ngón tay như tây thanh và tu từng nhìn thấy diệp trùng tác chiến ra những người khác chưa từng thấy kiệt đại nhân chiến đấu mà ngay cả mấy người tây thanh và tu cũng chưa từng thấy qua diệp trùng điều khiển quang giáp chiến đấu trong ý thức của bọn họ kiệt đại nhân là người chỉ huy hắn sở trường nữ lực hơn không ai biết vị kiệt đại nhân này của bọn họ thật ra thứ sở trường nhất lại không hề làm nữ lực mà là chiến đấu khi kiệt đại nhân quyết định tự mình xuất kích toàn bộ thuyền viên tàu hạt gỗ đều ngạc nhiên ngớ cả người bọn họ không thể tin được nhìn đầu lánh của bọn họ diệp trùng không cho bọn họ cơ hội mở miệng ngăn cản chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng kiên quyết khi tin tức kiệt đại nhân tự mình xuất kích thông qua kênh liên lạc chuyển tới thai sư sĩ đang cực khổ chống đỡ ở bên ngoài tất cả mọi người đều cho là mình nghe lầm mà khi hàm da của diệp trung bay ra từ cửa thông đạo số một của tàu hát gồ trong kênh liên lạc đống vang lên tiếng hoan hô vang trời mệt mỏi trên người mỗi người giống như thoáng cái mất sạch bọn họ tràn đầy sức mạnh nhiệt huyết của bọn họ sôi trào diệp trung không hề biết sự xuất hiện của mình mang lại sự biến hóa kỳ diệu thế nào đối với sĩ khí trên thực tế hắn vẫn luôn cho rằng mình tuy đã có tiến bộ khá lớn nhưng cách một người chỉ huy chân chính vẫn còn một khoảng cách không nhỏ diệp t r u n g chỉ hy vọng một chút lực lượng này của mình có thể tranh thủ chút sinh cơ cho bọn họ chỉ vậy mà thôi hàm gia mỹ lệ trong mưa đá đầy trời trong bầu trời tối đen nhảy lên vũ điệu tuyệt diệu thân hình ưu mỹ của nó động tác g i ả n khiết mà t i n h sắc đến cực điểm tốc độ siêu cấp vẻ đẹp tràn đầy sức mạnh và máy móc tất cả sư sĩ kinh ngạc phát hiện thực lực kiệt đại nhân vượt xa bọn họ vô luận mưa nham thạch có lớn hơn lao b ổ vào quan giáp g của kiệt đại nhân cái quan giáp g giống như tinh linh đó của y thường có thể nhẹ nhàng tranh thoát hoặc là sử dụng vũ khí của mình làm nó biến mất tiêu một số nham thạch không lớn cũng thành vũ khí của kiệt đại nhân y lợi dụng sung kích của quan giáp g làm cho nham thạch thay đổi quy tích tông vào một khối nham thạch khác đang v è o v è o lao về phía mình phong phạm cử trọng lực khinh thông thả khoan thai của kiệt đại nhân ảnh hưởng bất cả sư sĩ trong kênh liên lạc lại một lần nữa vang lên tiếng hoan hô vang trời tinh thần tất cả thuyền viên vì vậy mà phân c h ấ n mà lúc này xuất hiện không hề chỉ có một cái quan giáp của kiệt đại nhân bên cạnh kiệt đại nhân có một cái quan giác màu xanh trắng của tay tay phải của nó nắm một cây súng bắn tỉa phan cao cây súng bắn tỉa không hề coi là xuất sắc này ở trên tay hắn lại phát huy uy lực kinh người biểu hiện của sư sĩ không biết tên này vượt xa sự bình tĩnh của người bình thường mỗi phát của hắn đều không bị hụt phối hợp giữa bắn tỉa tầm xa nhằm chính xác và hỏa lực che phủ phạm vi lớn kỹ xảo quan giác viễn chiến ở trên tay hắn giống như ảo thuật làm người ta dối cả mắt mà phối hợp giữa hắn và kiệt đại nhân càng không có kẽ hở mỗi lần phối hợp đều tuyệt diệu vô cùng Đổi giống hướng, hoán vị giống như vị mị quỷ của của khó không, không ai biết sư sĩ ngồi trong quang giáp cụt tay này là thần thánh phương nào giống như không biết kiệt đại nhân là một sư sĩ siêu cấp vậy chỉ có mấy thuyền viên gia nhập sớm nhất đó mới ở nước suy đoán sư sĩ cái quang giáp cụt tay này có phải là vị thủ lĩnh khác chưa từng lộ mặt đó thương ở trong giờ phút nguy nan vẫn nhịn không được mà ra tay Trưng 504, Bên Bỉ,、2. sự xuất hiện của kiệt đại nhân làm sĩ khí tất cả thuyền viên tăng mạnh đây là vì địa vị cao quý trong lòng đám thuyền viên của diệp trùng với đám thuyền viên kiệt đại nhân đang dùng hành động thực tế để truyền đạt cho bọn họ một loại niềm tin đó chính là kiên trì tới cùng Còn hiện biểu khi i n d ễ m của hắn a cao chưa qua. đang Nham ta mang i người kiệt đại lại giống liều đội điều Diệp chiến Diệp niềm vui chiến với người kinh người mang lại nhân thần càng như mạnh. Trùng hoàn toàn từng nghĩ không cùng thương Trùng này hưởng đoán càng góc trước, kích khó thủ thuốc thích, rất thụ thạch tốc đó đầy Đã đấu, đấu. độ độ hạm cho h lâu và làm Là làm mà cả sức lúc bí áp lực khổng lồ. khổng Khi hắn ở vành đai toái tinh lúc trước chẳng qua chỉ là một mình mà lần đó cũng chỉ là truy đuổi một con xích vĩ thú sáu ngón còn lần này hắn lại mang theo cả hạm đội hạm đội khổng lồ cũng làm cho tính không ổn định của vành đai toái tinh tử vong trở nên trước giờ chưa từng có biển đá giống như g i ã thú bị c h ọ c giận côn bạo mà tràn đầy tính công kích nhưng áp lực trước giờ chưa từng có này không hề làm diệp trùng sợ hãi ngược lại hắn rất hưng phấn giống như sức lực tích lũy nhiều ngày b ộ c phát ra trong khoảnh khắc này huyết dịch toàn thân nóng lên từng chút một trở nên sụp sôi mãi đến khi lỗ chân lông toàn thân của hắn gần như đều mở ra cảm giác khoan khoái giống như luồng điện chạy khắp toàn thân hắn mà lúc này đầu óc hắn lại vẫn giữ được sự bình tĩnh kinh người hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này một loại cảm giác giao hòa hưng phấn và bình tĩnh mà sự xuất hiện của thương lại làm tất cả tình cảm t r ô n giấu sâu trong lòng hắn thoáng cái được thả ra thương không hề cho hắn chút dấu hiệu trước nào cảm giác chiến đấu cùng mục thương quả thật tuyệt diệu cực kỳ từ cái nhìn đầu tiên thấy mục thương diệp t r u n g chưa từng nghĩ sẽ biến nó thành quang giáp của mình mà nhiều hơn là xem nó thành đồng bạn của mình Là theo của mình. h t sự trưởng thành của hắn một động lực cực kỳ quan trọng thôi thúc hắn tiến bộ chính là có một ngày có thể vượt qua mục thương có thể để mình có tư cách điều khiển mục thương nhưng trong chỗ sâu thẳm nội tâm hắn địa vị của mục thương chưa từng thay đổi loại động lực này giống như một học sinh muốn chứng minh mình mà muốn vượt qua thầy của mình vậy thân phận mục thương rất mẫn cảm từ trước mắt m à xét chắc là có quan hệ cực kỳ mật thiết với tuyết lai tộc cho nên bình thường mục thương đều lựa chọn ở trong công t ắ c không gian không ra mà trong một khoảng thời gian khá dài mục thương và diệp trùng ở trong trạng thái phân ly đây là lần đầu tiên hai người kể vai chiến đấu trong một khoảng thời gian rất dài v y lực có thể phát huy trong trạng thái hưng phấn của một cao thủ giống diệp trùng thế này rốt cuộc là bao lớn biểu hiện của kiệt đại nhân làm tất cả thuyền viên đều bị chấn động quan giáp cận chiến đối mặt mấy nham thạch này không hề có ưu thế gì phạm vi có thể khống chế rất nhỏ nhưng phạm vi k h ô n g chế của kiệt đại nhân lại gấp sáu lần phạm vi k h ô n g chế của một tiểu tổ sư sĩ bình thường với lại nhìn không ra bất cứ miễn cưỡng nào giống như nhàn nhã tản bộ vậy còn phạm vi k h ô n g chế của cái quang giáp cụt tay đó càng kinh người hơn bởi vì có lợi thế viết chiến phạm vi k h ô n g chế của hắn thậm chí còn lớn hơn của diệp trùng gấp m ộ ư ơ i lần một tiểu tổ sư sĩ bình thường ngoài ra chỗ hai người chống đỡ là khu vực có áp lực lớn nhất của cả hạm đội c h ố t múi của hạm đội sự gia nhập mạnh mẽ của diệp trùng v ạ thương lập tức làm cho cục thế trở nên ổn định lại tần suất quan giác bị thương và tử vong giảm thẳng xuống với lại có hai sư sĩ siêu cấp đứng ở chốt mũi mở đường tốc độ hạm đội được tăng lên đáng kể lộ trình vốn dĩ dự tính bảy giờ đại khái chỉ cần bốn giờ liền có thể tới nơi mọi người đều đầy lạc quan mọi người tin rằng hạm đội nhất định có thể tới mục tiêu an toàn cục thế cũng phảng phất như giống với dự liệu của bọn họ trở nên bình ổn lại nếu như không xuất hiện biến cố gì bọn họ chỉ cần kiên trì thêm bốn giờ thì có thể hoàn thành tất cả mục tiêu nhưng bốn giờ phía sau thật sự thuận lợi giống như mọi người muốn sao vô luận là diệp trùng hay là thương lúc này có lẽ là người duy nhất không lạc quan trong cả hạm đội tuy hạm đội hiện giờ trông rất bình ổn nhưng trên thực tế hạm đội giống như một sợi dây đàn đang bị kéo dài từng chút một kéo dài từng chút một sợi dây tràn đầy tính đàn hồi không hề lập tức bị đứt nhưng nếu như một mực tăng lực như vậy vậy thì sợi dây này nhất định sẽ đạt tới một điểm tới hạn một khi sức kéo vượt qua điểm tới hạn này sợi dây này chắc chắn sẽ đứt là tới mục tiêu trước khi đứt hay là sẽ tới điểm tới hạn này trước khi tới mục tiêu đây trái tim bình tĩnh của diệp trùng t r ô n sâu sự lo lắng sự thật chứng minh lo lắng của diệp trùng đích sắc là một vấn đề trí mạng khi vẫn còn cách mục tiêu 30 phút chính ngay lúc gần như tất cả thuyền viên cho rằng thắng lợi đang tới điểm tới hạn đã bị đột phá trải qua hơn ba giờ chiến đấu cực khổ sự hưng phấn trong thân thể diệp trùng cũng dần dần rút đi áp lực phòng thủ không ngừng tăng lên ngay cả hắn cũng cảm thấy khó khăn như vậy đối với sư sĩ bình thường mà nói chiến đấu thảm khốc tới bực nào mấy người này có thể kiên trì tới giờ ngay cả diệp trùng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc hắn không biết ở trong này hắn đi trước mở đường đã tạo ra tác dụng khá quan trọng binh binh binh binh binh binh đột nhiên sáu đám lửa sáng lên trong biển đá tối thui sáu cái quang giáp đã nổ tung chiến đấu giữa sư sĩ không hề duy trì thời gian quá dài giống như hai đối thủ ngang sức ngang tài tình huống binh binh bang bang một hai giờ cực ít khi xảy ra điều khiển quang giáp cần tập trung cao độ sức chú ý mà với một sư sĩ bình thường thời gian mà dài phản ứng của sư sĩ sẽ chậm chạp thấy rõ đây là điều trí mạng vào lúc này sư sĩ thường đột nhiên phạm một số sai sót cực kỳ đơn giản điều này không hề là do huấn luyện của bọn họ không đạt chuẩn mà là cực hạn tinh thần con người đương nhiên mấy sư sĩ cường đại đó lại không vậy bọn họ có thể chiến đấu thời gian dài hơn tu dưỡng của bọn họ ở phương diện tinh thần càng thâm hậu hơn sáu cái quang giáp này nổ giống như một khúc nhạc dạo cao trào thoáng cái đám sư sĩ bị áp bức tới cực điểm bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ một cái quang giáp tiếp nối một cái quang giáp liên tục không ngừng nổ tung giống như pháo hoa ngày tết trong kênh liên lạc không ngừng vang lên tiếng kêu thảm tiếng nổ lớn còn có sự tĩnh mịch làm người ta lạnh lòng trong khoảnh khắc sau tiếng nổ lớn một chuỗi vụ nổ làm người ta khó mà thống kê rốt cuộc có bao nhiêu cái quang giáp nổ tung tuy đang chiến đấu nhưng diệp trùng vẫn luôn chú ý sự phát triển của cả chiến cục tình huống hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra trước mắt chính là lúc quan trọng nhất bất cứ chút do dự nào cũng sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng không chút do dự hắn quả đoán ra mệnh lệnh mới nhất tất cả nhân viên chiến đấu lập tức trở về tác dụng mấy sư sĩ đã mệnh tới cực điểm này hiện giờ có thể tạo ra đã cực kỳ nhỏ theo như lời của hắn chính là tác dụng có được không so được với lực lượng tiêu hao sư sĩ sau khi nhận được mệnh lệnh điều khiển quan giác g mệt mỏi cố sức bay vào trong hạm đội dọc đường không ngừng có quan giác g bị đánh trúng hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra xung quanh trong từng đám lửa rất nhiều mảnh vỡ cơ giới của quan giác g nặng nề gõ lên tàu vũ trụ để lại từng lỗ từng lỗ l ó m vào diệp t r u n g biết giờ phút cuối cùng đã tới hắn lúc này ngược lại bình tĩnh dị thường tâm tình không chút g i a o động tất cả tàu vũ trụ tiến tới trước hết tốc lực lúc này không có bất cứ đường lui nào tiêu vong trong mưa đá vẫn không bằng tăng tốc tiến tới trước nói không chừng vẫn có thể tranh thủ chút sinh cơ sự trở về của quan giáp g cũng làm cho tàu vũ trụ vòng ngoài trực tiếp phơi bày dưới sự công kích của nham thạch thân tàu vòng ngoài cùng vốn dĩ bị đập tới mức lồi l õ n g ồ ghề trở nên càng thêm nhóm mó nhưng bọn họ lúc này hoàn toàn mặc kệ tàu vũ trụ của bọn họ cố hết sức dùng thân tàu để ngăn cản công kích đối với tàu vũ trụ vòng trong của nham thạch bọn họ biết trong những tàu vũ trụ bên trong có vợ con bọn họ có cha mẹ anh em của bọn họ có hy vọng sống của bọn họ trước giờ bọn họ đều chỉ nhìn kiệt đại nhân dẫn theo một đám thiếu niên chiến đấu với xích vĩ t h ú hung ác đó là vì cái gì chỉ là sinh tồn mà thôi bây giờ cần có người đứng ra bọn họ liền đứng ra với bản thân bọn họ bọn họ không hề coi là người cao thượng nhưng bọn họ nguyện ý dùng tính mạng của mình vì người thân của mình vì người mình yêu thương để tranh thủ dù chỉ là chút xíu hy vọng sống bọn họ vì nghĩ quên thân thuyền vũ v trụ g viên gấp giọng báo cáo với thuyền trưởng thuyền trưởng là một vị thuyền trưởng già có hơn ba mươi năm kinh nghiệm điều khiển tàu vũ trụ khoe mắt của lão có vết nhăn sâu thoám mái tóc dài t r ắ n g xám vẻ mặt lao lúc này bình tĩnh nhìn không ra chút cuống quýt nào thuyền trưởng hai trăm tàu vũ trụ vòng ngoài đều là thuyền trưởng có kinh nghiệm phong phú bởi vì sứ mạng của bọn họ không chỉ cần dũng khí còn cần có trí tuệ kinh nghiệm và trí tuệ của thuyền trưởng trong giờ phút này đã giúp lao đưa ra phán đoán chính xác điều khẩn cấp phương thức điều khiển bằng tay duy trì tốc độ không đổi rời khỏi hạm đội với góc nhỏ lập tức thông báo tàu vũ trụ khác nếu như giờ phút này tàu vũ trụ này hoàn toàn mất đi không chế vậy thì nó sẽ cản trở tàu vũ trụ phía sau tiến tới từ đó làm cho tách rời trận hình hạm đội khi đó vô số nham thạch bay vèo vèo sẽ lao tới xuyên qua lô hồng này trực tiếp đánh lên tàu vũ trụ bên trong tàu vũ trụ này từ từ rời khỏi hạm đội một tàu vũ trụ khác mau chóng bổ sung vào vị trí của nó quá tốt rồi đám thuyền viên ai nấy đều hoan hô trên mặt bọn họ lộ ra vẻ thỏa mãn nhìn không ra bất cứ sự đau khổ vì lập tức sẽ đối mặt cái chết nào khống chế tàu giữ song song với hạm đội chúng ta tiễn họ thêm một đoạn lao thuyền trưởng lãnh đạo nói nếp nhăn trên mặt không hề động đậy giống như chỉ là truyền lại một việc đơn giản vô cùng vậy thân tàu giữ song song với hạm đội mỗi tàu vũ trụ lướt qua bên cạnh nó đều giảm thiểu số lần bị nham thạch đánh trúng mà khoảng thời gian này có lẽ chỉ có vài giây nhưng đây đã là điều duy nhất bọn họ có thể làm trước mắt toàn bộ thuyền viên sau khi làm xong mọi thứ đều đứng cạnh cửa sổ mắt đưa tiễn hạm đội rời khỏi thuyền viên trong mỗi tàu vũ trụ lướt qua bên cạnh nó đều tự phát khong mình chào bọn họ trong mắt rất nhiều thuyền viên nữ đều ướt nước mắt trong khoang tàu người nhà của mấy thuyền viên đó thất thanh và khóc tất cả thuyền trưởng đều là người quen với sóng gió nhưng vào lúc này bọn họ vẫn đau đớn vô cùng nhưng bọn họ biết bọn họ nên làm thế nào mới có thể làm cho sự hy sinh của mấy đồng bạn này không n g ồ n phí cả hạm đội lập tức bắt đầu tăng tốc chương năm trăm linh năm b ê n bỉ ba hạm đội tăng tốc cũng làm cho thương hại của nham thạch bay loạn xạ đối với chúng lập tức tăng lên chứ chiến hạm vẫn không ngừng bắn mấy khối nham thạch có đường kính siêu lớn đó ra tàu vũ trụ khác đã hoàn toàn bỏ mặc né tránh chuyển sang bay hết tốc lực áp lực của diệp trùng và thương đang đứng ở c h ố t m ũ i hạm đội đ ô n g tăng lên tốc độ của mấy nham thạch bay loạn xạ đó đ ô n g tăng mạnh diệp trùng không thể không cổ vũ tinh thần lên m ộ ư ơ i hai phần một trăm hai mươi đối phó mấy nham thạch nguy hiểm mà trí mạng này nếu như một khi bị một viên nham thạch đánh trúng ngay chính diện vậy thì chỉ e khả năng sống sót của mình cũng sẽ thấp tới mức đáng thương thương đã hoàn thành việc đổi tấm năng lượng năm lần hắn hiện giờ đang đứng ở vị trí mũi tàu của tàu vũ trụ ở trên cùng đó điều bọn họ làm hiện giờ là dùng tàu vũ trụ để đổi lấy thời gian tàu vũ trụ trần trùi dưới công kích của nham thạch đang bay vẻo vẻo không thể nào kiên trì quá lâu một chiếc rồi một chiếc tàu vũ trụ hoặc là nổ tung hoặc là mất đi không chế tốc độ của hạm đội không vì thương vong của mấy tàu vũ trụ này mà giảm đi chút nào biển đ á hôn l o ạ n bởi vì việc tiến lên phía trước với tốc độ cao của hạm đội này mà càng trở nên hỗn loạn áp lực phải chịu của tàu vũ trụ ở chót mui hạm đội là lớn nhất lẽ ra đã sớm nổ tung rồi nhưng bởi vì sự chiến đấu ngoan cường của diệp trùng v à thương thân tàu của tàu vũ trụ này tuy đã không còn ra dáng nhưng vẫn ngoan cường dẫn đầu cả hạm đội không ngừng tiến tới trước sư sĩ trở về trong tàu ai nấy đều hoặc ngồi hoặc nửa nằm ở trên sàn ngước mặt lên mắt không nháy nhìn chằm chằm kiệt đại nhân và cái quang giáp cụt tay đang chiến đấu trên màn hình đó trong khoang tàu rộng lớn yên lặng không có bất cứ âm thanh nào còn các thuyền trưởng hiện giờ vẫn may mắn sống sót ai nấy đều gân cổ đỏ mặt gào thét ra lệnh thuyền viên xông tới trước phía trước đột nhiên bùng lên một đám lửa lại là một tàu vũ trụ nổ tung tàu vũ trụ phía sau hoàn toàn không có chút ý giảm tốc nào xuyên thẳng từ trong đám lửa do vụ nổ hình thành ra thời gian giống như bị kéo dài ra vậy mỗi phút mỗi giây đều cứ chậm như thế diệp trung cảm thấy đôi tay mình càng lúc càng nặng nề nhưng hắn không dám để cho tốc độ tay của mình giảm xuống chút nào đầu óc hắn đã trống rỗng hắn cũng sớm không còn dư sức để chú ý việc khác hắn hiện giờ hoàn toàn là cực khổ chống đỡ mồ hôi đã sớm làm ướt đâm bộ đồ tác chiến của hắn hơi thở nóng nặng nề nóng bỏng vô bì đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình nham thạch hỗn loạn trên màn hình vận động không theo trật tự nào hắn đã không sao dự đoán được như lúc đầu chỉ dựa vào năng lực phản ứng biến thái của mình tần suất xạ kích của thương cũng giảm xuống rõ rệt diệp t r ú n g biết không phải là thường xảy ra vấn đề mà là do cây súng bắn tỉa phan cao đó đã quá nóng gây ra nhưng trong mắt mấy sư sĩ đang nghỉ ngơi trên tàu vũ trụ đó thân hình quan giáp g của kiệt đại nhân vẫn phiêu hốt như thế da tay vẫn sắc bén như thế tia sáng màu l a m mà cái quan giáp g cụt tay đó bắn ra vẫn dày đặc như hoa tươi nở rộ mỹ lệ mà điên cuồng ánh mắt của bọn họ vẫn không đủ nhìn ra diệp trùng và thương thật ra đã lâm vào k h ố n cảnh nếu như nói lúc đầu tiết tấu chiến đấu nắm trong tay diệp trùng và thương vậy thì hiện giờ diệp trùng và t h ư ơ n g đã mất đi loại quyền nắm bắt này bọn họ đã bị chìm trong tiết tấu của mấy nham thạch đang bay vèo vèo đó không biết đã trải qua bao lâu chính ngay lúc diệp trùng cảm thấy đầu góc của mình càng lúc càng trơ ra ý thức đã bắt đầu mơ hồ từng chút một trong kênh liên lạc đông vang lên tiếng người kêu lên kinh ngạc mau nhìn chỗ đó tinh thần diệp trùng đông phân chấn hắn biết bọn họ cuối cùng đã tới rồi ở trước mặt hắn một khu vực trống không hẹp dài có đường kính khoảng hai mươi năm km độ dài khoảng một trăm năm mươi km mà tọa độ của điểm bước nhảy không gian đó chính là ở bên trong trong khu vực trống không này không có một viên nham thạch nào mấy cục đá bay loạn xạ khắp nơi đó giống như cũng tránh xa khu vực này không có viên nham thạch nào bay vào khu vực kỳ dị này hạm đội liền chui vào khu vực trống không này không có bất cứ cản trở nào chính là đây chính là đây thuyền trưởng hải tặc đó kích động tới mức không thể tự kiềm chế vị thuyền trưởng hải tặc này vẫn luôn ở trong phòng thuyền trưởng của tàu hạt gô dù sao ở chỗ này cũng chỉ có một mình l ã o từng tới qua mấy ngày này áp lực trên người lão cực kỳ nặng nề ngay cả trong hạm đội cũng có rất nhiều người có một loại tâm lý thù địch đối với l ã o cho rằng chính vì đề nghị của lão mới dẫn tới việc xảy ra mọi thứ này mà một số người khác lại có thái độ hoài nghi đối với tính chân thật của điểm bước nhảy không gian này bọn họ trước giờ chưa từng nghe nói trong vành đai toái tinh tử vong có điểm bước nhảy không gian gì thêm vào đoạn đường mấy ngày này trải qua bao nguy nan nhìn từng đồng bạn hy sinh không ngừng trước mặt lao mà mọi thứ này lại có quan hệ trực tiếp với người đề nghị đầu tiên là lao có lúc lao cũng nghĩ nếu như mình không nói ra điểm bước nhảy không gian này kiệt đại nhân có nghĩ ra một biện pháp tốt hơn hay không có lẽ như thế mấy đồng bạn này sẽ không hy sinh t r u n g t r u n g tâm tình phức tạp hỗn hợp lại với nhau thuyền trưởng hải tặc cứng cỏi ngày trước đông tuân trào dòng nước mắt tuổi già khóc sức mướp cuối cùng đã an toàn rồi hạm đội từ từ d ừ n g ở khu vực trống không này k h o ả n khắc này trải qua hơn ba giờ k h ổ chiến sức lực toàn thân diệp trùng phảng phất như bị rút sạch hắn hiện giờ ngay cả sức nhấc một ngón tay lên cũng không có cả hạm đội chìm trong điên cuồng mọi người đều đang chúc mừng bọn họ sống s ó t từ coi chết niềm vui sống lại từ tuyệt cảnh làm cả hạm đội biến thành biển vui mừng tuy tôi trước mắt vẫn chưa có hoàn thành bước nhảy không gian nhưng mọi người đều cho rằng bọn họ đã thành công rồi khu vực trống không đặc biệt thế này cũng làm mọi người tràn đầy lòng tin đối với việc nơi này có điểm bước nhảy không gian khi diệp trùng trở về tàu hạng hô thứ hắn nhận được là đãi ngộ như của một quốc vương tất cả tàu vũ trụ may mắn còn lại xếp thành đội hình trình tề giống như đang đón nhận sự kiểm duyệt của quốc vương mỗi một thuyền viên đều đứng dậy không mình chào vị đầu lĩnh của bọn họ còn khi diệp trùng tiến vào cửa khoang tàu hạng hô toàn bộ thuyền viên của cả con tàu vũ trụ đều tự phát tới n ê n đón kiệt đại nhân lại một lần nữa dẫn dắt bọn họ thu được thắng lợi bọn họ xếp thành hai hàng đội ngũ trình tề thông đạo vốn dĩ không phải là quá rộng rãi càng tở ra chật hẹp hết cách diệp trùng chỉ đành từ trong buồng lái của hàm ra đi xuống hình tượng diệp trùng hiện giờ thật ra khá là bếp bát mồ hôi đã sớm thấm ướt quần áo của hắn cả người giống như vừa bỏ ra từ thùng nước trên mặt hắn toàn là mồ hôi mái tóc ướt nhẹp dính trên c h á n dưới chân trong thoáng chốc đã là một vũng nước Chào! Mọi người vươn thẳng eo, hành lễ nghiêm chỉnh vô bỉ. Hoan thắng Hai người Tây Thanh và tu Đồng Thanh eo, mang theo phần thành kính. Ho ngài và Xoặt, eo, con eo, trở Tây Tu mọi mang người lợi người vải vươn nên Đồng vô về. lễ bỉ. hơn chín trăm người đồng thanh hô lớn diệp t r u n g có chút tay chân t h ừ a t hãi trước giờ chưa từng trải qua cảnh tượng thế này nói ra hắn quen với phong cách của tang tộc hơn chỉ im lặng đi theo hắn không có nhiều thứ hoa huệ thế này điều hắn hiện giờ muốn nhất là nghỉ ngơi hiện giờ hắn cảm thấy nhấc chân một bước cũng mệt mỏi nhưng hắn rất mau liền khôi phục bình tĩnh phẩy phẩy tay lạnh nhạt nói giải tán đi tuy cái quang giáp cụt tay đó đột nhiên biến mất chẳng thấy đâu là một câu đố trong mắt mọi người nhưng lại không có ai dám đi điều tra cặn kẽ đùa sao làm sao điều tra chẳng lẽ đi hỏi kiệt đại nhân à sau khi trải qua niềm vui sống sót sau k i ế p nạn tiếp đó chính là sự bi thương đối với người chết ở trong khu vực trống trải này mấy người diệp t r ú n g đã nghỉ ngơi tám giờ ai biết sau khi nhảy đón tiếp bọn họ là cái gì nếu như bọn họ với trạng thái mệt mỏi hiện giờ mà gặp phải nguy hiểm vậy thì ngay cả năng lực tự bảo vệ mình căn bản nhất cũng không có trong tám giờ này diệp trùng không hoàn toàn dùng thời gian để nghỉ ngơi trên thực tế nghỉ ngơi được năm giờ thể lực của hắn về căn bản đã khôi phục phần lớn trong tám giờ này hạm đội hoàn thành tổ hợp lại mà thống kê thương vong cũng được đưa ra đây là một loạt con số nhìn thấy mà phát hoảng 150 t à u vũ trụ bố trí ở vòng ngoài chỉ có ba tàu may mắn còn lại tàu vũ trụ ở giữa hạm đội cũng tổn thất sáu tàu 2.500 sư sĩ chết 600 người bị thương hơn 400 người lực lượng có thể dùng tới trên tay diệp trùng hiện giờ chỉ có 1.500 sư sĩ sư sĩ chết trận phần lớn là chịu đả kích trí mạng trong thời gian ngắn ngủi trở về tàu vũ trụ này số người chết cuối cùng của cả hạm đội là 8.641 n g ư ờ i nhưng bây giờ không hề là lúc giải quyết mấy vấn đề này đặt trước mặt bọn họ vẫn có một vấn đề càng cấp bách hơn tiến hành bước nhảy không gian sắp tới diệp trung đã sắp xếp chu toàn cho c ú nhảy không gian sắp tiến hành đặc biệt là đối với việc rủi như mọi người thất lạc nên tới chỗ nào tập hợp ở phương diện bước nhảy không gian may mắn của hắn trước giờ khá tốt nhưng gần như lần nào cũng đều xuất hiện chút biến cố càng h ư ớ n g chi bước nhảy không gian lần này vẫn tồn tại nguy hiểm nhất định hắn làm sao lại dám khinh s u ấ t chứ làm xong mọi thứ thời gian vừa đúng mà lúc này hạm đội của ản vạ vừa mới tới rìa vành đai toái tinh tử vong đại nhân mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng tây thanh có chút khẩn trương t u ở bên cạnh tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng nắm tay nắm chặt của hắn cũng bộc lộ ra sự khẩn trương trong lòng hắn diệp t r u n g gật đầu đi nào so với tây thanh và tu hoàn cảnh nguy hiểm hơn thế này mà diệp t r u n g hắn từng trải qua rất nhiều tất cả công tác chuẩn bị hiện giờ của hắn đều đã hoàn thành đám sư sĩ đã hoàn tất việc nghỉ ngơi đó đều tiến vào trạng thái lâm trận nếu như thật sự như lời của vị thuyền trưởng hải tặc đó đầu ra còn lại của điểm bước nhảy không gian là ở hành tinh ưu linh không ai cho rằng lại cử động này là thừa thãi hành tinh lũ linh là một địa phương khá quái dị tin đồn liên quan tới nó rất nhiều gần như từ lúc mới xây dựng hồi cốc đây đã là một nơi đầy thần bí vô luận là tàu vũ trụ nào một khi tới gần hành tinh ngụy dị này đều sẽ lập tức biến mất tâm mất dạng mới đầu có rất nhiều nhà thám hiểm tự phụ vào thực lực tới thám hiểm nhưng mấy người này không có một ai trở về về sau địa phương này cũng bị đồn đãi càng lúc càng tà dị sau đó tổ nghiên cứu khoa học dứt khoát đóng quân ở gần đó cẩm người khác tới gần dần dần hành tinh l ũ linh cũng trở thành một nơi không ai muốn tới ngay cả hải tặc cũng không nguyện ý nói hoài đây gần như trở thành một quy luật ngầm của rất nhiều ngành nghề chương năm trăm linh sáu hành tinh l ũ linh một, một đầu ra khác của điểm bước nhảy không gian vị thuyền trưởng hải tặc đó nói lúc đó là hành tinh l ũ linh đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hầu hết mọi người đều không tin chưa từng có ai có thể sống đi ra từ khu vực phụ cận hành tinh l ũ linh trong mắt gần như tất cả những người trong hồi cốc đây là thưởng thức sau này diệp trùng hỏi rõ mới biết được năm đó khi mấy người vị thuyền trưởng hải tặc đó phát hiện mình lại nhảy tới phụ cận hành tinh lũ linh cũng sợ tới mất hết hồn nghĩa lập tức trốn mất tâm cũng không biết may mắn lần đó của bọn họ tốt hay là thế nào bọn họ lại không gặp phải bất cứ bất ngờ nào sau khi bọn họ cẩn thận vòng qua đội quân đồn trú gần đó của tổ nghiên cứu khoa học bọn họ mới thở phào hành tinh lũ linh khủng bố thế nào đối với kẻ không phải người hôi cốc là diệp trùng mà nói không hề có khái niệm gì khu vực chống không hẹp dài này không chỉ rộng rãi quả thật là một khu gia tốc trước điểm bước nhảy không gian thiên nhiên hoàn mỹ mọi người đều ngừng hô hấp nhìn chăm chú tàu vũ trụ thực hiện bước nhảy không gian đầu tiên tàu vũ trụ thực hiện bước nhảy không gian đầu tiên là một tàu vũ trụ chở năm trăm sư sĩ bọn họ đã nghỉ ngơi chỉnh đốn hoàn tất võ trang toàn bộ tiến vào trạng thái thời chiến sở dĩ chọn bọn họ tiến vào bước nhảy không gian đầu tiên là xuất phát từ suy nghĩ phương diện an toàn ai cũng không biết ở đầu đó sẽ xuất hiện cái gì tàu vũ trụ đầu tiên tăng tốc rồi lại tăng tốc hóa thành một tia sáng đông cái biến mất tàu thứ hai tàu thứ ba tàu hà sgộ cũng chính là tàu diệp trùng ngồi là tàu vũ trụ hoàn thành bước nhảy không gian thứ năm bên ngoài hôi cốc cục thế của thiên hà hà việt cũng bắt đầu trở nên tệ hại từng chút một cả thiên hà hà việt đã lâm vào trong hỗn loạn toàn bộ ba đại thế gia đều đã lâm vào trong vũng lầy của s í c h vĩ thú trong ba nhà có lẽ cũng chỉ có tình huống của diệp ra là hơi tốt chút nhưng chẳng qua cũng chỉ chật vật chống đỡ còn một tộc q u ầ n khác của xích vĩ thú lại đóng ở thông đạo tới hồi cốc tình hình hiện giờ thế nào không ai biết bất quá điều này lại làm cho rất nhiều cư dân thiên hà hà việt thở phào mà lúc này lượng lớn tàu vũ trụ chở theo vô số bình dân bay về phía hành tinh giật cúc tăng tộc gia tộc cổ xưa này bị một số người tìm ra được từ trong lịch sử quân đoàn tông u i hiện giờ cũng không còn là quân ô hợp trong mắt mọi người tới trước mắt bọn họ là đội ngũ duy nhất tiêu diệt hoàn toàn một tộc q u ầ n xích vĩ thú còn mấy quan giáp g tông ủi xem ra giống như đắp đầy miếng và đó cũng trở thành đại danh từ của sự cường đại trở thành quan giáp g mong ước có được trong lòng rất nhiều người những người có năng lực đi xa đều nhao nhao tới hành tinh giật cúc dựa dâm tăng tộc tìm sự bảo hộ của bọn họ tăng tộc không hề cự tuyệt đối với mấy người tới tìm kiếm sự bảo hộ này hành tinh giật cúc do ở nơi xa xôi nhân khẩu vốn ít ỏi lượng lớn nhân khẩu di dân thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hành tinh giật cúc đặc biệt là các học phủ chứ danh đó cũng nhao nhao rời tới khu vực này Tăng tộc không ế t ừ a đưa ra ra đặc điểm đổi đều đỡ đội chi thức học cần cúc. tộc có cúc, có lúc tăng tộc thậm chí còn người diệp rời tới tinh giật giúp tiên tiến tinh giật thể chuyển phàm thậm theo trên trùng, Tăng nhất, tăng tàu tống. phủ hành họ hành phái hộ h vào lớn bọn vận ưu là sự và k chỉ như vậy nếu như là nhân tài kỹ thuật cao cấp còn có thể thông qua mạng mô phỏng gửi cho tăng tộc một lời thỉnh cầu bảo hộ tăng tộc sẽ thông qua sức ảnh hưởng lớn nhất của bọn họ yêu cầu thế lực địa phương hộ tống mấy người này tới hành tinh giặc cúc tăng tộc hiện giờ đã thành một cái bánh bao nóng mọi người lịnh bợ còn không kịp làm sao lại làm khó bọn họ ở mấy việc nhỏ này từng tuyến đường an toàn thông tới hành tinh giật cúc được mở ra trong khoảng thời gian ngắn lượng lớn đội tàu mang cờ hiệu tang tộc giống như dòng suối nhỏ đi về phía hành tinh giật cúc gần bảy phần học phủ của thiên hà hà việt đều ở dưới mấy cách xử trí này của tang tộc mà rời và ở trong hành tinh giật cúc người ở các phương diện khác càng không đếm xuể điều này cũng làm cho hành tinh giật cúc vốn dĩ hoang vắng lạc hậu nhảy một cái thành hành tinh có lực lượng kỹ thuật cực kỳ hùng hậu còn đông đảo bình dân lại được sắp xếp ở trên một vài hành tinh gần hành tinh giật cúc hiện giờ bảy hành tinh xung quanh hành tinh giật cúc đều là phạm vi thế lực của tăng tộc còn có nhiều thế lực thống trị đương địa của hành tinh hơn nữa thỉnh cầu được vào trong phạm vi bảo hộ của tăng tộc nhưng cẩn thận tăng tộc không hề mau chóng khuyết trương khuyết trương vội vã đối với tăng tộc có lực lượng không hề quá hùng hậu mà nói là một việc cực kỳ nguy hiểm tầng lớp lãnh đạo chủ yếu của tăng tộc hiện giờ là mấy người t ă n phổ còn thu mạng lại chủ yếu phụ trách phương diện hành chính sự vụ trên thực tế một loạt biện pháp này đều là do nàng ta đề ra tinh thông đối với hành chính sự vụ của nàng là mấy người tăng tộc khâm phục vô cùng được mọi người nhất trí đề cử làm người quyết sách hành chính sự vụ cao nhất t ă n g phổ lại là người chỉ huy tối cao của cả quân đoàn tông ủi đối với cục thế trước mắt thu mạng thông minh lanh lợi có phán đoán rất rõ ràng nàng biết muốn sống sót mình phải nỗ lực thế nào nếu như mình lúc này có động tác nhỏ gì vậy thì v ô nghi là tự đảo mộ mình Kẻ đối ị địch c Sích công của lúc h nhất hiện giờ là Sích Vĩ Thú, loại công địch của nhân lớn là loại loại lại, Với này. Trùng lúc nào biết trở giờ ai Diệp Vĩ về? đ với thiếu niên trầm mặc kiếm lời này ở chỗ sâu trong lòng nàng có sự sợ hãi sâu sắc cho nên trong khoảng thời gian không có diệp trùng này tăng tộc không hề xuất hiện hỗn loạn gì ngược lại bọn họ mượn thời cơ mà lớn mạnh nhưng tìm kiếm diệp trùng đã thành nhiệm vụ hàng đầu của cả tăng tộc bọn họ đã phái ra lượng lớn nhân thủ tìm kiếm diệp trùng tiểu thạch đầu đã xây dựng một phòng thí nghiệm mang mô phỏng cực kỳ tiên tiến trong này mấy học phủ đã dọn tới đó giúp đỡ hắn khá lớn thông qua mạng mô phỏng này lại thêm vào năng lực tính toán khủng bố của tiểu thạch đầu hắn gần như đã để lại cửa ngầm của mình khắp toàn bộ mạng mô phỏng thiên hà hà việt thông qua mấy cửa ngầm này hắn có thể sử dụng tất cả ống kính giám thị trừ một vài hạch tâm của ba đại thế gia hắn hy vọng thông qua mấy ống kính này tìm được diệt p r ù n g hiện giờ có một nan đề đặt trước mặt bọn họ tuyết lai tộc đối phó xích vĩ thu yếu thế nhất trong ba đại thế gia đã phái người tới hành tinh giặc cúc hy vọng nhận được sự giúp đỡ của bọn họ giúp hay là không đây là một vấn đề cực kỳ trực tiếp đặt trước mặt mọi người liên quan tới vấn đề này mọi người đều khó xử giúp vậy thì bọn họ phải điều động cả quân đoàn tông ủi một khi như vậy an toàn chỗ này của bọn họ sẽ không thể bảo đảm càng húng chi lao sư viễn trinh nguy hiểm quá lớn với lại có thể dự đoán thương vong của bọn họ cũng sẽ rất lớn cho nên hầu hết t ă n g tộc đều không tán đồng dùng tính mạng đồng bào của bọn họ đi giúp người khác bọn họ tự nhiên không nguyện ý nhưng nếu như không giúp hình như cũng không phải việc dễ dàng tin tức tuyết lai tộc tới t ă n g tộc tìm kiếm giúp đỡ không biết tại sao lại lan truyền nhanh chóng trong dân chúng lập tức quần chúng sụp sôi mấy ngày này gần như tất cả hiệu trưởng học phủ và một vài người có chút danh vọng đều tới tìm tang phổ thu mạng hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ bởi vì đây không chỉ quan hệ tới vận mạng một tộc tuyết lai tộc ở gần đó có bình dân nhiều không kể x i ế t nếu như tang tộc lúc này công nhiên nói không rút dân chúng tất sẽ lạnh l ò n g hình tượng thân dân xây dựng trong khoảng thời gian này của bọn họ sẽ hủy trong một chốc điều này cực kỳ bất lợi đối với sự phát triển sau này của bọn họ đạo lý này không cần nói thu mạng tinh thông hành chính sự vụ ngay cả thứ lô mãng như tang thiết cũng hiểu rõ sức chiến đấu cá nhân của tang tộc mạnh mẽ phối hợp quang giáp tông ủi lại thêm vào phối hợp chiến thuật đỉnh cao nhất là thế lực có phần thắng nhất khi đối mặt xích vi thú tính tới trước mắt những điều này đều là ưu thế của tăng tộc vậy điểm yếu của tăng tộc thì sao đó chính là ở trình độ khoa học kỹ thuật phương diện trình độ khoa học kỹ thuật hiện có của tăng tộc so với ba đại thế gia quả thật là tương đương với trình độ hoang dại mà mấy thứ này mới là vấn đề hạn chế sự phát triển về sau của tăng tộc trí mạng nhất cũng là vấn đề quan trọng nhất đây cũng là tại sao mấy người tăng phổ lại tốn hao sức lực như vậy để đi lôi kéo các học phủ và một vài nhân tài kỹ thuật cao mấy nhân tài này hiện giờ đã không ít nhưng muốn hình thành năng lực khoa học kỹ thuật chân chính còn cần phải có thời gian vấn đề trước mắt này nếu như giải quyết không tốt vậy thì những nỗ lực bọn họ làm trong khoảng thời gian này chỉ e sẽ đổ sông đổ biển hết nếu như tiên sinh ở đây thì tốt rồi đây có lẽ là suy nghĩ trong lòng mọi người lúc này tới giờ phút lựa chọn quan trọng nhất thì cần một đầu lĩnh có năng lực lại dám gõ nhịp nhưng diệp trùng được bọn họ coi như là đầu lĩnh lúc này lại khó tìm thấy tông tích tất cả tàu vũ trụ đều thành công bước nhảy không gian điều này làm diệp trùng thở phào nhưng lúc này vẫn không phải lúc nghỉ ngơi địa phương này bị đồn t a quái điều này cũng làm cho diệp trùng khá chú ý đây là một địa phương nguy hiểm điều diệp trùng làm đầu tiên chính là sắp xếp lại tất cả tàu vũ trụ như vậy cho dù có gặp phải công kích cũng sẽ không tạo thành sự hỗn loạn của cả hạm đội lập tức tiến hành quét hình phạm vi lớn xung quanh vừa hoàn thành việc sắp xếp mệnh lệnh thứ hai của diệp trùng liền b a n ra báo cáo phát hiện xích v í thú phát hiện này gần như làm mọi người biến sắc ngay cả sắc mặt diệp trùng cũng có chút khó coi tuy bọn họ đã trải qua nghỉ ngơi nhưng đám sư sĩ cách trạng thái hoàn toàn khôi phục vẫn còn khá xa bọn họ hiện giờ không thể nào phát huy toàn bộ sức chiến đấu lúc này gặp phải xích vĩ thú thật là một tin tức tệ hại nhưng diệp trùng không hề hoảng loạn chân tính nói truyền hình ảnh qua đây vâng màn hình phòng thuyền trưởng sáng lên kết quả quét hình phía trước cũng truyền tới đây trên màn hình quả nhiên xuất hiện vài con xích vĩ thú chúng trôi nổi trong vũ trụ nhìn chăm chú hành tinh lũ linh màu nâu bọn chúng dường như không phát hiện tàu vũ trụ sau lưng diệp t r u n g lúc này ngược lại khá bình tĩnh đã gặp rồi vậy lúc này trừ ứng chiến cũng không có cách nào khác khoảng cách hai bên quá gần bỏ chạy phần thắng nhỏ tới mức đáng thương tốc độ tàu vũ trụ so với xích vi thú quả thật là tốc độ rùa b ò so với điều này chi bằng chủ động xuất kích ngoài ra diệp t r u n g phát hiện mấy con xích vi thú này cực kỳ tán loạn với lại số lượng cũng không hề nhiều có lẽ chỉ có hơn hai trăm con điều này đối với hạm đội mấy người diệp trùng mà nói chỉ có thể coi như nhóm nhỏ xích vĩ thú chính ngay lúc này diệp trùng đ ô n g đứng lên điều chỉnh tiêu cự phóng lớn hình ảnh thuyền viên nhận được mệnh lệnh vội vàng phóng lớn hình lớn hơn nữa hình ảnh phóng lớn thêm nữa rời ống kính nhắm vào xích vĩ thú trên màn hình hình ảnh nửa con xích vĩ thú chiếm đầy cả màn hình một tia sáng lóe lên trong mắt diệp trùng trầm giọng nói nửa thân trên ống kính nhắm vào nửa thân trên con xích vĩ thú mép hình ảnh đã có chút mơ hồ cực kỳ không rõ ràng nhưng sau khi phóng lớn cục bộ mọi người mới chú ý tới chỗ đặc biệt trên hình chương 507, h à n h tinh yếu linh 2. vết thương nửa thân trên của con xích vĩ thú này r à o thoa rất nhiều vết thương nhỏ nếu như không phải phóng lớn xem kỹ thì rất khó phát giác mà quan sát tỉ mỉ con xích vĩ thú này diệp t r u n g phát hiện chúng dường như đều cực kỳ mệt mỏi biểu tình xem ra có chút tàn、tạ. trong lòng máy động cân nhắc một lượn diệp t r ú n g mau chóng ra lệnh tu có không thầy thanh có không có giọng nói của tu và tây thanh cùng lúc vang lên trong kênh liên lạc mỗi người các ngươi dẫn năm trăm cái q u a n giáp tiêu diệt mấy con xích vi thú này nhớ kỹ làm chậm tiết tấu lại từ từ cỏ sát với chúng vâng hai người cùng trả lời trong lòng hai người có chút nghi hoặc theo như cách đánh lúc trước k i ệ t đại nhân trước giờ không chủ động yêu cầu bọn họ xuất kích dù sao bọn họ ở trong vũ trụ không có bất cứ ưu thế nào ngoài ra lần này kiệt đại nhân nói rõ để bọn họ làm chậm tiết tấu càng đi ngược lại với cách đánh tiết tấu nhanh lúc trước tuy mệnh lệnh của kiệt đại nhân ngược lại lẽ thường nhưng bọn họ tin rằng trong này nhất định có huyền cơ gì đó một ngàn cái quang g i á c bay ra từ tàu vũ trụ yên lặng tới gần xích v ĩ t h ú đang nhìn chăm chú hành tinh lưu linh hơn hai trăm con xích vĩ thú này không biết đang chăm chú nhìn cái gì hoàn toàn không chú ý có người đánh lén sau lưng mãi tới khi một ngàn cái quang giáp đã hình thành vòng đ â y hai trăm con xích vi thu này mới như tỉnh lại từ trong ngộng chính ngay lúc mọi người cho rằng một trận đối kháng kịch liệt sắp bắt đầu điều ra ngoài ý liệu của mọi người là hai trăm con xích vi thu này thần sắc hốt hoảng muốn bỏ chạy trái lẽ thường loại tình huống này quá trái lẽ thường hai người tây thanh và tu lập tức ý thức được chỗ trái lẽ thường trong đó xích vĩ thu bọn họ gặp được lúc trước con nào không hung hãn không sợ chết cơ hồ trước giờ không có xích vĩ thu bỏ chạy càng đừng nói tình huống hơn hai trăm con vừa gặp đã bỏ chạy này bọn họ dường như có chút ý thức được ý tứ trong lời nói vừa rồi của kiệt đại nhân bất quá lúc này đã không cho phép bọn họ suy nghĩ cặn kẽ tây thanh và tu không hẹn mà cũng ra một chỉ lệnh chiến thuật thòng lọng chiến thuật thòng lọng là một trong những chiến thuật quy định do kiệt đại nhân định ra tiêu chuẩn chiến thuật kiệt đại nhân định ra tổng cộng có mười ba bộ mà chiến thuật thòng lọng là chiến thuật số chín trong đó là chiến thuật lấy nhiều đánh ít điển hình vây mà không công tránh giao chiến chính diện với kẻ địch không ngừng dùng sức mạnh cơ động tiêu hao sức lực của kẻ địch trong chiến đấu lúc trước bọn họ chưa từng dùng qua chiến thuật thong lọng đối mặt loại sinh vật cơ động tốc độ cao là xích vi thu này quang giáp ở phương diện này chiếm không được bất cứ tiện nghi nào tuy là lần đầu tiên sử dụng chiến thuật thong lọng nhưng m ộ ư ơ i ba bộ tiêu chuẩn chiến thuật mà kiệt đại nhân định ra bọn họ đã sớm luyện tập quen thuộc nằm lòng lần này sử dụng không có chút điểm ngượng ngập một ngàn cái quang giáp tỏa ra ngoài giống như quả bóng hơi phồng lên chúng tụ năm tụ ba tạo thành tiểu đội b á n tỉa bao vây đánh cầm chân các tiểu tổ phối hợp lẫn nhau ai có việc lấy mỗi tiểu tổ đều cơ động linh hoạt dị thường bọn họ không hề đấu cứng với xích vĩ thú mà một khi xích vĩ thú muốn chạy bọn họ lại lao tới cầm chân bọn họ giống như từng cái thòng lọng xích lấy cổ họng kẻ địch vô luận kẻ địch d â y rủa thế nào cũng không sao thoát từng cái thòng lọng này rất mau chiến thuật thòng lọng liền có hiệu quả tây thanh và tu lúc này cũng phát hiện chỗ không đúng của mấy con xích v i thú này bọn chúng dường như vừa mới trải qua một trận chiến cực kỳ kịch liệt lúc nào con nào cũng đã sức cùng lực tận chiến đấu của một ngàn sư sĩ tuy vẫn không khôi phục hoàn toàn nhưng đối mặt hai trăm con xích vi t h ú đã sức cùng lực tận này vẫn khá thoải mái trải qua nửa giờ chiến đấu hai trăm con xích vi t h ú không lọt lưới con nào thành quả quan trọng nhất của lần này chính là bắt sống hơn ba mươi con xích vi thú đây là lần đầu tiên bọn họ bắt sống xích vi thú xích vĩ t h ú còn sống có ý nghĩa nghiên cứu khá lớn điều này cũng có thể làm cho con người mau tìm thấy biện pháp làm sao tiêu diệt loại sinh vật này hơn bất quá điều này không phải là thứ diệp trùng cần phải suy nghĩ trong hạm đội của hắn không có chuyên gia ở phương diện này mà diệp trùng cũng tìm không ra phương pháp làm sao để cầm tù mấy con xích vĩ t h ú này cho nên hắn rất dứt khoát ra lệnh giết chết ba mươi con xích vĩ thú này hơn hai trăm con xích vĩ thú này bị tiêu diệt cũng làm đám thuyền viên vừa mới bị căng thẳng thần kinh thở phào nhẹ nhõm vừa mới chạy ra từ c o i chết thì gặp phải mấy sinh vật này đích sắc không phải việc vui vẻ gì diệp chúng đang suy nghĩ mấy con xích vĩ thú này xem ra hình như vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt với lại bọn chúng vẫn luôn nhìn hành tinh l ũ linh chẳng lẽ nơi này đã xảy ra chuyện gì bọn chúng lại xảy ra kịch chiến với cái gì chứ con người hay là sinh vật khác mấy con xích vĩ thú này chắc là vừa mới rút lui từ trong chiến đấu ra chúng đang quan sát điều này nói lên cái gì nhắm vào chi tiết mình phát hiện trong lòng diệp chúng không ngừng đưa ra vấn đề lại bắt đầu thử giải đáp mấy vấn đề này từ mức độ mệt mỏi của chúng ma xét đối thủ nhất định đã tạo ra áp lực khá lớn cho bọn chúng bất quá đối thủ tuy mạnh mẽ nhưng hai bên chắc là không phân cao thấp nếu không mấy con xích vĩ thú này chắc là đã sớm bỏ chạy rồi mà không phải là ở xa xa nhìn phương hướng nhìn của chúng rõ ràng chính là hành tinh l ũ linh nơi đó rốt cuộc đang xảy ra việc gì hành tinh lũ linh màu nâu tỏa ra từng gợn sóng màu lá cọ đậm nhưng rất khó nhìn thấy màu xanh lá nếu như chỉ nhìn từ chỗ này diệp t r u n g cảm thấy hành tinh lũ linh chắc là một hành tinh hoang vu không thích hợp cho sinh vật cư trú nhưng hắn cũng biết thế giới này có rất nhiều sinh vật kỳ quái cho dù ở trên hành tinh xem ra vô cùng hoang vu này có sự tồn tại của sinh vật hắn cũng không hề kinh ngạc hắn cuối cùng quyết định đi thăm dò một chút hắn có một loại dự cảm hắn sẽ có phát hiện mới ở trong này hắn tuy không giống mấy thuật thừa sư trong bộ lạc hy phượng có dự cảm mạnh mẽ nhưng hắn cũng không bỏ qua loại dự cảm mãnh liệt của mình này hắn biết loại dự cảm này của hắn là phản ứng trong khoảnh khắc này của kinh nghiệm phong phú hắn tích lũy lâu ngày nhất định là mình không chú ý tới mấy chi tiết nào đó cho nên bộ h ố c không sao đưa ra phán đoán chắc chắn đối với loại hành vi mạo hiểm này của kiệt đại nhân tây thanh và tu biểu thị sự phản đối mạnh mẽ nhưng đối với quyết định của kiệt đại nhân bọn họ cũng không biết nên làm thế nào mà điều làm trong lòng bọn họ hơi an tâm là bản thân kiệt đại nhân chính là một sư sĩ cực kỳ lợi hại còn cái quang giáp đó của hắn càng không phải là đồ thường bất luận là xảy ra nguy hiểm gì tự bảo vệ chắc là không có vấn đề gì lớn diệp trung điều khiển hàm ra bay về phía hành tinh lũ linh ở xa xa đồng hành cùng hắn còn có thương Si, nơi đó lại không có người đẹp thật không hiểu nổi ngươi kiên trì như thế là vì sao thương rất không cho là đúng nói câu tiếp theo làm diệp t r u n g càng không biết nói sao chẳng lẽ diệp tử ngươi đã đói khát tới mức không gì không nuốt rồi sao ai tình yêu mặc kệ người thú sao hay là sự bác gái của chủng tộc siêu việt cho dù diệp trùng trầm tĩnh cũng không kìm chế được mà trợn trắng mắt hắn không trả lời hắn biết một khi trả lời thương chỉ càng lúc càng dữ dội thương nói bóng nói gió diệp tử ngươi phải chống đỡ a băng băng vẫn đang đợi ngươi a kìm chế chút kìm chế chút diệp trùng cũng không nhịn thêm được nữa thương ngươi không thể ngậm miệng lại sao hi hi diệp tử có cần ta mang kho hình ảnh chân dung người đẹp của ta cho ngươi thưởng thức không đây chính là chân dung mới không đó a kho hình ảnh dung lượng lớn nhất hoàn toàn tỷ lệ với người thật số liệu chính xác còn kèm theo bản mới nhất của long h ổ đấu thế nào diệp trung mặc kệ hắn được rồi được rồi xem ra không mang hàng dưới đáy dương của ta ra diệp tử ngươi sẽ không động tâm rồi b a n g b a n g phượng túc quản phong tử thu m ạ n ngươi nói ngươi cần cái nào diệp tử ta là thấy chúng ta thân như vậy rồi nên mới lấy ra đó nha thương tiếp tục r ụ rô nói diệp t r u n g không hề rung động hai mắt nhìn chằm chằm màn hình thương dùng giọng điệu coi thường nói diệp tử làm người không thể quá khó chịu nội hỏa nguy hại rất lớn a dám yêu dám làm tấm lòng rộng rãi của người đàn ông là dùng để làm gì chứ đương nhiên là dùng để bắt gái đ ú n g thương đang thao thao bất tuyệt đột nhiên nín khe không biết thương đang dở trò gì diệp t r u n g giữ yên lặng trong chém ba phút đã trôi qua thương vẫn không nói gì năm phút sau thương giống như biến mất diệp trùng lo lắng thương có phải là xảy ra vấn đề gì quan tâm hỏi thương sao vậy qua tới m ộ ư ơ i phút mới vang lên giọng nói sủi lơ của thương mục vừa mới nói đàn ông phải ác với mình một chút tập trung mới là lựa chọn tối ưu là ý gì diệp trùng không hiểu ta cũng hỏi hắn như vậy thương vẫn không chút hứng thú thương lập tức giải thích kết quả hắn nói một câu có thể tiết kiệm năng lượng diệp t r u n g đầu đầy sương mù nửa hiểu nửa không gật gật đầu ừ m mục nói có đạo lý với hắn mặc kệ thế nào tiết kiệm năng lượng là một việc cực kỳ cơ bản hắn lại không nghĩ tới giữa tập trung và tiết kiệm năng lượng tồn tại quan hệ gì hai cái quang nghĩ trí cảm và một g i ã thu hình người đang thảo luận một vấn đề cực kỳ nhân sinh hành tinh lũ linh có tầng khí quyển bao bọc diệp t r u n g không thể không cho hàm da giảm tốc độ còn thương lúc này cũng từ trong công t ắ c không gian bước ra sánh vai tiến tới cùng hàm da tuy không biết phía dưới rốt cuộc tình hình thế nào nhưng diệp trùng lại không dám có chút sơ xuất hai cái quan giác m à u t r ó n g hạ thấp bay tới trước thương nhắc nhở diệp trùng hệ thống quét hình của thương lợi hại hơn hàng hóa bình tường trên hàm ra nhiều diệp trùng lập tức bay tới trước theo thương dãy núi phía dưới kéo dài trồi sụt từng hẻm núi sâu nhìn không thấy đáy hàm ra và thương men theo dãy núi mà bay tới trước diệp tử người xem giọng nói của thương không còn ngả lớn thường ngày mà thay vào đó là sự lao luyện thâm trầm quang não của hàm gia lập tức bắn ra một hình ảnh là xích vĩ thú bất quá là một con xích vĩ thú đã chết nó yên tĩnh nằm ở trên một khối nham thạch gương mặt hung hãn ngày thường lúc này lại bình tĩnh vô b ì cặp mắt màu đỏ sầm ảm đạm vô quang hàm gia và thương đắp xuống cạnh xác con xích vĩ thú này vừa chết không lâu thương đưa ra phán đoán xác con xích vĩ thú này vẫn còn hơi ấm nhưng làn da đã bắt đầu nhau ra diệp chúng rất mau lại có phát hiện mới thương chỗ này hàm gia lao về chỗ không xa xác xích vĩ thú đây là xác một cái q u a n giáp g chương 508, h à n h tinh l ữ u linh 3. vị trí khoang điều khiển quang giáp có một lỗ h ổ n g khá lớn chắc là bị đuôi tên của một con xích vĩ thú xuyên thủng diệp trung lắc đầu chỗ này bị xuyên thủng là tuyệt không có khả năng sống sót loại hình quang giáp này diệp trung lúc trước từng thấy qua với lại còn thấy qua hai lần lần đầu tiên là lúc diệp t r u n g vừa tới minh âm thành ở chỗ bỏ hoang nhìn thấy m ộ ư ơ i cái quan giáp g màu vàng kim lướt vẻo qua trên không sau đó hắn lại thấy qua một lần ở bách xuyên học phủ lúc mới đầu m ộ ư ơ i hai cái quan giáp g kịch chiến với năm con xích vĩ thú ba cái quan giáp g màu vàng kim gia nhập cuộc chiến mau chóng thu được thắng lợi diệp t r u n g cũng là nhìn thấy thân thủ của ba cái quan giáp g nọ vào lần đó ba cái quan giáp đó tuy vẫn không bằng mình nhưng một đấu một với xích vĩ thú thậm chí một đấu hai đều tuyệt không có vấn đề có thể một đấu một với xích vĩ thú thực lực đã khá là cường hắn rồi sắc cái quan giáp g này và ba cái quan giáp g đó là cùng một chuỗi chỉ có điều vũ khí là một thanh trưởng thương tiểu cổ màu vàng kim diệp trung cũng có lý do tin rằng thực lực sư sĩ điều khiển cái quan giáp g này và ba cái quan giáp g đó ở cùng một trình độ lấy trình độ của ba cái quan g giáp màu vàng kim mà hắn nhìn thấy hôm đó mà phán đoán đấy với một con xích vĩ thú sư sĩ này chắc có thể chiến thắng mới đúng nghiên cứu tỉ mỉ diệp trung mới phát hiện trên xác cái quang giáp này có rất nhiều vết thương nhỏ xíu mấy vết thương này lộn xộn t ù n g l u n g có mới có cũ nhưng phần lớn thời gian vẫn không dài xem ra trước khi cái quang giáp này chiến đấu với con xích vi thu này thì chắc đã vô cùng mệt mỏi nó hình như đã trải qua chiến đấu kịch liệt trong thời gian khá dài theo sự tiến tới trước không ngừng của hàm gia bọn họ càng phát hiện nhiều xác xích vi thú và quang giáp hơn xích vĩ thú có con vừa mới chết không lâu có con lại đã chết mấy ngày còn tất cả quan giáp g mà bọn họ gặp phải đều là chuỗi quan giáp g này điều làm diệp trùng cảm thấy kinh ngạc là trên thi thể mấy con xích vi thu đó lại có vết lủng do tia hồng ngoại thiêu đốt mà rất nhanh bọn họ lại phát hiện xác quan giáp g màu vàng kim trang bị vũ khí tầm xa đây là một cây súng bắn tia màu vàng kim cảm giác máy móc góc cạnh phong cách lạnh lẽo mạnh mẽ trên thân súng có ký hiệu gz vũ khí tầm xa có khả năng gây hại cho xích vi thú đây là lần đầu tiên diệp trùng nhìn thấy thương vội vàng xách cây súng bắn tỉa phan c ắ p trên tay mình tới bên cạnh nhấc một thanh gờ z trên mặt đất lên một cây súng bắn tia màu vàng kim xem thế nào cũng có chút dở dở ương ương thử bắn một phát một chùm sáng màu vàng kim to bằng cánh tay từ họng súng bắn ra để lại trên nham thạch một lỗ sâu không thấy đáy xung quanh miệng lỗ có vết cháy cực kỳ rõ ràng chùm sáng màu vàng kim này cực kỳ cô đ ộ n g giống như thực chất đây là tia cô đ ộ n g nhất diệp trùng từng thấy qua ngay cả pháo tàu vũ trụ tuy to hơn thế này nhiều sáng hơn nó nhiều nhưng nếu như nói tới mức độ cô động lại không sao so được với chùm sáng màu vàng kim này cũng khó trách nó có thể tạo được tổn hại cho xích v ĩ thú điều làm diệp trùng kinh ngạc không chỉ là cây gz uy lực kinh người này còn có số lượng xác mấy cái quan giáp màu vàng kim này tới tận bây giờ bọn họ ít nhất đã phát hiện hơn 200 t r xác của loại quan giáp màu vàng kim này còn xác xích v ĩ thú còn cao tới hơn 400 con hơn hai trăm cái quang giáp màu vàng kim cũng có nghĩa là hơn hai trăm sư sĩ có thực lực cao siêu với lại ở trước mặt bọn họ còn có nhiều sắc quang giáp hơn trong lòng diệp trùng lúc này đã không thể dùng c h ấ n kinh để hình dung nếu như chỉ là một hai sư sĩ loại trình độ này diệp trùng tuyệt đối không kinh ngạc chút nào nếu như nói có hai mươi sư sĩ loại trình độ này diệp trùng sẽ đưa ra p h ả n đoán thực lực đối phương rất mạnh còn nếu như đối phương có vượt quá hai trăm sư sĩ loại thực lực này diệp trùng tin tưởng chẳng ỉ chỉ có thế lực cấp bậc có có. lực khác cũng có thực lực thế này, đó chính là tăng ở hồi cốc, thế lực có thể có thực lực chính cứu học. Cả hồi cốc, chỉ có tổ nghiên cứu khoa học này mới có khả năng có thực lực c đó đó đó thế thế thể một thế thế tăng tổng. thế thể thế tổ tổ hôi kháng hiện nghiên khoa hôi nghiên khoa khả h là là là Đáp ba ba gia gia ai? ra đại đối đại động, mới với mới xông Mà này, này này. án năng Ở lẽ càng đi tới trước suy đoán lở nước trong lòng diệp trùng cũng càng lúc càng trở nên chân thật dọc đường không ngừng có xác q u a n giáp mà số lượng xích v ị thu cũng càng lúc càng nhiều sắc nằm đ ầ y đất vết nước sâu h o m vết cháy đen thui do chùm sáng để lại cũng thấy khắp nơi từ đây có thể thấy chiến đấu đã tới mức độ kịch liệt tới bực nào diệp trùng và thương đều không nói gì bọn họ cần giữ cẩn thận khả năng nơi này có nguy hiểm khá cao tin đồn liên quan tới hành tinh lũ linh khá nhiều không do không tạo sóng nơi này nhất định có chỗ kỳ lạ đặc biệt bất quá tới tận bây giờ mấy người diệp trùng vẫn không gặp phải nguy hiểm gì điều duy nhất ra ngoài ý liệu của hắn là chỗ này lại có người của tổ nghiên cứu khoa học tới nhưng liên tưởng tới việc phụ cận có quân đội tổ nghiên cứu khoa học đóng quân diệp trùng cũng thoải mái hàm ra sông tới trước thương tay cầm gz cẩn thận theo sau diệp trùng lúc cần thiết có thể cung cấp hỏa lực kiểm hộ hai cái quang giáp mau chóng bay tới trước bọn họ không còn để ý mấy xác diệp trùng đã tử trong sự chấn kinh ban đầu mà khôi phục lại bình tĩnh như nước cảnh tượng trên mặt đất mau chóng lùi ra sau không ngừng lướt qua trước mắt diệp trùng nhưng đã nhìn không thấy vật thể sống nữa rồi bay khoảng năm phút diệp trùng và thương cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu đây là một khe núi khổng lồ rộng khoảng năm km có thể nhìn thấy vách đá dốc n g ư ợ c và nham thạch cứng rắn lộ ra trên không chốc chốc có cơn gió lớn thổi lên một đám bụi đất nhưng chính cái khe núi lớn rộng rãi này lại cơ hồ bị xác xích vi thú và sắc quang giáp màu vàng kim chất đầy không khí tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc Diệp hiện vi phát Tử, tổng cộng phát hiện 3, sát cộng xích vi thú. 3.534 thương báo cho diệp trùng một tin tức khá quan trọng điều này có thể đủ cho diệp trùng phán đoán quy mô trận chiến này của hai bên nhưng con số này làm hắn cả kinh nếu như lại thêm vào hơn hai trăm con bọn họ đã tiêu diệt đó vậy thì gần bốn n g h n con xích v ĩ thú đã đủ làm mọi người c h ấ n kinh chẳng trách xác mấy con xích vĩ thú mà bọn họ nhìn thấy đó có cái vẫn còn ấm có cái đã chết mấy ngày trận chiến này nhất định đã kéo dài rất nhiều ngày mới tạo thành kết quả này diệp trùng và thương đắp xuống đáy khe núi cẩn thận điều khiển quang giáp trôi nổi trên không bọn họ không muốn đạp lên lớp thi thể dày cụm trên mặt đất ở trước mặt bọn họ chính là chỗ sâu nhất của đáy khe núi ở chân vách núi có một khối nham thạch bong chóc tùm l u n g lộ ra một góc một tấm hợp kim ẩn giấu dưới nham thạch mà vách núi lại nứt ra từ ngay chính giữa lộ ra một khe hở thẳng tắp từ chỗ khe hở nhìn vào trong tối thui cái gì cũng nhìn không thấy là cánh cửa hợp kim đã được ngụy trang diệp t r u n g phấn chân tinh thần nơi này lại có một căn cứ phát hiện này đủ làm chấn động cả hôi q u ố c hành tinh lưu linh ngụy dị lại có một căn cứ trong này có chỗ đáng để suy ngẫm rồi trước giờ hành tinh lưu linh đều bị đồn là chỗ vô cùng ngụy dị từ cái tên của nó thì có thể nhìn ra được mà việc phát hiện ra cái căn cứ này làm ý nghĩ đầu tiên vọt ra trong đầu diệp trùng chính là mấy thứ gọi là tin đồn này có phải là có người làm không hy hy hành tinh lưu linh thương cười hy hy đột nhiên nghĩ tới s ắ c quang giáp màu vàng kim khắp mặt đất đó diệp t r u n g lúc này mới ý thức được mấy sư sĩ có thực lực siêu quần này căn bản không phải là đội quân đồn chú ở phụ cận hành tinh lưu linh mà chắc là chú đóng ở căn cứ bí mật này nghĩ cũng đúng mấy sư sĩ này đặt ở chỗ nào đều là lực lượng tinh nhuệ nhất tổ nghiên cứu khoa học thế nào lại dùng bọn họ để đề phòng người ta không cẩn thận tiến vào hành tinh lưu linh chứ bọn họ chắc là được dùng để bảo hộ thứ quan trọng nhất thí dụ căn cứ bí mật ở trước mắt này sau cánh cửa hợp kim là một mảng tối đen tham thảm dùng hệ thống quét hình quét mới phát hiện sau cánh cửa là một thông đạo cánh cửa hợp kim cực kỳ lớn cao khoảng 200 m l i dài khoảng 300 m l i do hai cánh cửa hợp kim dày nặng khép lại trên bề mặt cánh cửa hợp kim toàn bộ đều phủ một lớp nham thạch dày cuộm lối vào của căn cứ vốn dị ở đáy khe núi thân núi thò ra nghiêng nghiêng hướng lên ở phía trên che lớp nó che giấu cực kỳ xào d i ệ u diệp trung điều khiển hàm ra bay vào từ khe hở giữa cánh cửa thương theo sau lưng hắn nhờ hệ thống quét hình của thương diệp trùng có thể nhìn rõ tình huống bên trong của cả thông đạo độ lớn của không gian sau cánh cửa hợp kim vượt xa tưởng tượng của diệp trùng nơi này làm hắn nghĩ tới cựu khai bất dạ thành thành phố có quy mô trước giờ chưa từng có cũng được xây dựng dưới lòng đất đó nhưng sau cánh cửa hợp kim này thứ hiện ra trước mặt diệp trùng là một thành phố càng khổng lồ hơn phóng mắt nhìn đi ngươi căn bản không biết điểm tận cùng nằm ở đâu khoa học kỹ thuật của nơi này so với cựu khai bất dạ thành càng tiên tiến hơn từ độ cao đảo đới của nó có thể nhìn ra ở chỗ này độ cao mặt đất các đỉnh chỗ thấp nhất cũng vượt quá 2 0 km quan g i á c bay trong này cũng còn dư đỉnh bầu trời thành phố tỏa ra ánh sáng màu trắng sáng trong vài n u h ò a ngươi hoàn toàn không thể nào tưởng tượng trên đỉnh đầu ngươi khu vực mấy trăm cây số vung đều tỏa ra ánh sáng màu trắng ánh sáng của nó không hề quá mạnh nhưng lại chiếu cả thành phố sáng như ban ngày nhìn kỹ diệp t r ú n g mới phát hiện đây là một thứ đại loại như là rêu mà trước giờ hắn chưa từng thấy t o à nhưng bộ cả đ ỉ n vòm vật mọc đều đầy loại sinh n như h rêu h ư n có thành ể tỏa ra ánh sáng n y Cao Úc ở xa o ở t r g t à thành, thành này làm n mang máng. nhưng hùng vẫn h thị thể thấy thấy khai thị Tuy bất có qua giả kiểu đã vĩ d ệ phố Trùng xuất i Diệp ệ n khoảng thần đắn. Trung Thương, như quan thành một mà thất thế sát h cực cứ p và này Nhưng, thành, này như thành này từ xa. Nhưng, thành phố có thể gọi là kỳ tích của nhân loại này giờ đây lại không có bất cứ âm thanh nào yên lặng tới mức đáng sợ giống như t ò a thành chết diệp trung và thương tiến tới trước lúc này mới phát hiện đây đích sắc là một tòa thành chết sau khi bay tới gần diệp t r u n g mới nhìn rõ phía dưới rốt cuộc là một quang cảnh thế nào chương năm trăm linh chín hành tinh hữu linh bốn thi thể xích vĩ thú sắc q u a n giáp thi thể con người chỗ nào cũng có một vũng rồi lại một vũng máu mấy kiến trúc nhìn từ xa khí thế hùng vĩ đó tới gần lại phát hiện gần như đều đã thành ra tường vách đổ nát đầy thê lương trên tường khắp nơi cũng đều là vết máu mùi máu tanh ở chỗ này so với khe núi bên ngoài không biết nồng nặc hơn biết bao lần so với bên ngoài số người chết trong này nhiều hơn nhiều hơn nữa phần lớn những người này đều là bị xích vi thu giết chết trong tình huống không có trang bị diệp trùng tinh mắt có thể phân biệt không ít trong số đó là nhân viên kỹ thuật không có sức chiến đấu số lượng xác mấy cái quan giáp g màu vàng kim đó giảm mạnh nhưng xác quan giáp g khác lại tăng mạnh nhưng mấy cái quan giáp g đủ hình đủ dạng này toàn bộ lại không phải là quan g giáp chiến đấu mặc dù diệp t r ù n g là người nhìn quen sống chết nhìn thấy tình cảnh thê thảm thế này cũng không khỏi run rẩy trong lòng theo như quy mô của thành phố này nhân khẩu trong này ít nhất cũng phải ba trăm n g à n nhưng tới trước mắt diệp t r ù n g vẫn không phát hiện một người còn sống nhưng đồng thời hắn cũng không phát hiện một con xích vĩ thú còn sống nào số lượng xích vĩ thú tử vong đã vượt quá năm ngàn một bầy xích vĩ thú thế này ở hôi cốc đủ để càn quét làm người ta sợ hãi suy đoán trong lòng diệp t r ù n g đã hình thành đại khái căn cứ này chắc là một căn cứ cực kỳ quan trọng của tổ nghiên cứu khoa học cho nên có lượng lớn cao thủ bảo hộ không biết là xuất phát từ bảo mật hay là nguyên nhân nào khác bọn họ cố ý tạo ra lớp lớp tin đồn liên quan tới hành tinh lưu linh phỏng chừng trong đó có không ít là do bọn họ âm thầm phái người làm ra cũng không biết xích vĩ thú làm sao phát hiện ra chỗ này thế là phát động tấn công nhưng lực lượng của căn cứ này cũng vượt xa phỏng đoán của xích vĩ thú chiến đấu mau chóng trở nên thảm liệt cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cánh xích vi thú này liều mạng tấn công căn cứ này do đó đã xuất hiện cực diện trước mắt này diệp tử theo ta trong giọng nói của thương lộ ra sự hưng phấn hắn nhất định đã có phát hiện mới nói xong hắn liền xông lên tới trước diệp trùng vội vàng điều khiển hàm ra theo sát phía sau thành phố đã bị tàn phá khắp nơi gần như là đống hoang tàn hàm ra và thương len qua len lại giữa đống đổ nát tốc độ cực nhanh đ ỗ n g nhiên sắc mặt diệp trùng cũng trở nên ngưng trọng trên màn hình của hắn rõ ràng xuất hiện hình ảnh một tiểu đội xích vi t h ú đang vây công một cái quan giáp màu vàng kim chặn trước một cánh cửa hợp kim kiếm hợp kim trên tay cái quan giáp màu vàng kim đó đã còn một nửa trên người nó vết thương dày đặc khiên chắn vốn di trên tay trái cũng đã không cánh mà bay nó đang cực khổ chống đỡ dưới sự vây công của năm con xích vĩ thú động t á c càng lúc càng chậm mà cánh cửa hợp kim sau lưng nó có một người đàn ông đã bị thương năm con xích vĩ thú này dường như cũng c ó vài phần đùa giỡn mấy lần cơ hội có thể giết chết sư sĩ này đều không ra tay diệp trung tự nhiên nhìn ra cái quang giáp này đã là nỏ kéo hết đà đã tới mức độ sức cùng lực tận sơn cùng thủy tận rồi thương ra tay diệp trung bỏ lại một câu dẫn đầu lao tới vào lúc này đã không còn cần quan tâm mấy thứ đại loại như thân phận của mấy người này đối mặt xích vĩ thú tất cả nhân loại đều là đồng bạn một chùm sáng màu vàng kim từ sau l ư n g diệp trung bay tới van chúng phần đầu của một con xích vĩ thú bụt chúng sáng màu vàng kim to cỡ cánh tay giống như thực chất này xuyên thủng hộp sọ con xích vi thu này một cách chuẩn xác xích vĩ thu phát hiện kẻ đánh lén lập tức gấp rút tấn công cái quang giáp màu vàng kim đã sớm tới lúc dầu khô đèn tắt bụt bụt bụt bị ba cái đuôi tên xuyên thủng một cái đuôi tên trong đó đã xuyên thủng b u n g lái sư sĩ bên trong mắt thấy đã tiêu đ ờ i rồi diệp t r u n g trước giờ bình tĩnh chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng buốc lên từ trong ngực ánh mắt lại bỗng nhiên lạnh lẽo hàm ra thoáng cái tăng tốc tới cực hạn chính ngay lúc này cái quang g i á p màu vàng kim mà diệp trùng cho rằng đã chết đó đống vòng đôi tay lại ôm chặt ba cái đuôi tên cắm vào trong thân thể nó ba con xích vĩ thú bị kẹp chặt đuôi tên lập tức hoảng loạn đồng bạn còn lại của chúng vừa muốn giúp đỡ đ ỗ n g nhiên lại một chùm sáng màu vàng kim để lại một cái lỗ trên đầu của nó con xích vĩ thú đó ngã ngang sang một bên hàm ra rút thủy thủ ra nhanh như chớp giống như một trận gió lướt qua bên cạnh ba con xích vĩ thú ba con xích vĩ thú lòi mắt ra miệng phát ra tiếng ồ, ồ. một sợi máu mảnh đồng thời hiện ra trên cổ ba con xích vĩ thú từ từ mở to tung h tung tung đầu ba con xích vĩ thú này rơi trên đất cái quang g i á c màu vàng kim đó ôm chặt đuôi tên của ba con xích vĩ t h ú không có đầu không chút động đậy giống như bức tượng máu tươi của ba con xích vĩ thú từ chỗ cổ đứt phun ra một mùi máu tanh nồng nặc lan ra trong không khí diệp t r u n g yên lặng thở dài trong lòng một tiếng kiểm tra sơ qua cái quang g i á c màu vàng kim này hắn liền hiểu rõ vị sư sĩ bên trong đó đã chết rồi nhẹ nhàng đặt cái quang giáp này sang một bên sư sĩ cương liệt thế này trong lòng diệp trùng đầy sự kính trọng thương sách gz đi tới bên cạnh hàm da làm xong mọi thứ diệp trùng rời ánh mắt lên gã đàn ông bị thương sau cánh cửa hợp kim đó diệp trùng từ trong hàm da leo xuống đi tới trước người gã đàn ông này mặt gã đàn ông này hình vông chán rộng m à y đậm tuy có chút t i ể u tụy nhưng khí chất không giận mà huy vẫn lộ ra không còn nghi ngờ nhưng lúc này tình huống của hắn khá không ổn ngực trái có một vết thương cực kỳ nghiêm trọng vết thương này kéo dài một mạch từ xương q u a i xanh của hắn xuống dưới sườn da thịt lật ra ngoài xương trắng lếu trước mắt máu tươi đang chạy ủng hục ra ngoài như suối diệp t r u n g nhũ mày thương thế nặng thế này khả năng chữa trị thành công rất nhỏ hắn xử lý vết thương đơn giản một chút thì không thành vấn đề nhưng bị thương nghiêm trọng thế này hắn cũng không làm được gì hắn không hề là một nhân viên y vụ chuyên nghiệp gã đàn ông đó khó khăn mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng diệp trùng cái gì cũng không nghe thấy diệp trùng dớn tới trước mới nghe thấy câu nói ngắt quãng đeo hông túi đeo hông thuốc làm thuốc ánh mắt diệp trùng hướng xuống dưới lập tức phát hiện phần đeo của gã đàn ông này có một cái túi đeo hông màu nâu to cơ bàn tay cái túi đeo hông này chế tạo khá cầu kỳ nhưng với cái nhìn của diệp trùng lại có vài phần đẹp mà không thực nút thắt phức tạp làm hắn cảm thấy rất phiền phức ngón tay hơi dùng sức miệng cái túi này lập tức bung ra nút thắt bay loạn s ạ trong túi đeo hông quả nhiên có thuốc màu lam nói chính xác là thuốc tiêm màu lam một ống trích dùng trong y học cỡ nhỏ bên trong chứa đầy chất lỏng màu lam tối diệp trùng lấy r a ống trích này đặt trước mặt gã đàn ông này ra dấu gã đàn ông đó gật đầu một cách khó khăn diệp trùng lấy nắp kim tiêm trên đầu ống trích xuống chọc vào tay phải của gã đàn ông này Xịt, tất cả thuốc trong ống trích lập tức bơm vào trong thịt cánh tay phải gã đàn ông này ô ô ô trong cổ họng gã đàn ông phát ra tiếng trầm thấp giống như dã thú thân thể hắn bông giống như cái dây rung động kịch liệt Trận trì trọn phút rung động này vẹn nửa duy một ớ trước i lại, giống Diệp hiện Diệp lại ngoài từ từ mặt trắng Trùng tâm tình trạng mắt ngừng lại, hô hấp của hắn cũng dần bình ổn. Sắc mặt trắng bệnh của gã đàn ông giống như uống vậy, hiện ra màu đỏ dị dạng. Chính ngay lúc Diệp Trùng quan tâm chú đáo gã đàn ông này, gã gây gã lúc liệu hô hấp chú hắn. của Sắc của của ra vừa xa dị màu đỏ đáo đ vậy, ý liệu của hắn. Đột nhiên, gã đàn ông này giống như gã khi ô n g có v ệ ệ c của gì ngồi i dậy. d Tay phát Trùng vẫn luôn n giữ c ả g i c gần như đồng như hiện ờ ấn lên cổ gã đàn ông này. cổ gã Một khi phát khi h i đối phương có dị động gì hắn có thể trực tiếp bẻ gãy c ổ gã gã đàn ông vừa rồi nói không ra lời đó đột nhiên mở miệng mang theo chút cười khổ nói anh bạn không cần khẩn trương như vậy ta không hề có để ý tay diệp trùng không chút thả lỏng tình huống trước mắt có chút n g u y dị kẻ thụ thương vừa rồi vẫn còn thoi thóp chút hơi tàn trong nháy mắt liền khôi phục như thường mà điều càng n g u y dị hơn là vết thương ngực trái của gã đàn ông này không hề bịt lại máu tươi miệng vết thương vẫn trào ra ngoài như vừa rồi nếu như là người bình thường chảy nhiều máu như vậy thì đã sớm mất máu quá nhiều mà chết rồi nhưng gã đàn ông trước mắt này lại vẫn có thể giống như người bình thường ta rất tò mò các người là ai làm sao tìm tới chỗ này gã đàn ông này đối với cái tay đang ấn trên cổ g i ư ờ n g như không hề để ý mà lại tò mò nhìn diệp t r u n g diệp t r u n g không trả lời lại nhìn chằm chằm mắt gã đàn ông này lạnh giọng hỏi người là ai gã đàn ông đó n h ế c mép cười ta là khuê khuê diệp t r u n g đối với cái tên này không có bất cứ ấn tượng nào hắn tiếp tục hỏi nơi này là nơi nào ống thuốc màu lam vừa rồi đó là cái gì có tác dụng gì khuê có chút hứng thú nhìn diệt r ù n g nơi này là tổng bộ thật sự của tổng h i ê n cứu khoa học tên khoa học của ống thuốc màu lam vừa rồi đó là thần kinh tính duy sinh tễ thuốc duy trì sự sống có tính thần kinh tác dụng của nó là có thể cho người trọng thương không trị được thêm năm giờ thời gian trong năm giờ người dùng sẽ không khác gì người bình thường sẽ không cảm thấy đau đớn nhưng sau năm giờ nhất định sẽ chết tác dụng phụ của nó là một khi sử dụng thì sẽ không còn khả năng chữa trị khuê giống như đang kể lại một việc không hề liên quan tới mình diệp trung đánh giá khuê một cách tỉ mỉ từ làn da và đôi tay của hắn mà xét hắn rõ ràng không phải một người có liên quan với chức trách chiến đấu nơi này là tổng bộ của tổ nghiên cứu khoa học cũng làm cho diệp trung có đôi chút kinh ngạc vốn dĩ hắn chỉ cho rằng nơi này chắc là một căn cứ cực kỳ quan trọng của tổ nghiên cứu khoa học không ngờ nơi này lại là tổng bộ thật sự của tổ nghiên cứu khoa học chẳng trách lực lượng thủ hộ lại mạnh như vậy diệp trung thả lòng tay ngồi đối mặt với k h ê Khuê h đối với à nhưng vi của Diệp của d trùng dường như hân thường, cười nhẹ nhẹ, xem ra chúng ta có thể nói chuyện nhiên, ngước nhìn thương ha ha, thể thoải Khuê thấy cười cực có kỳ ta Đột mắt mái rồi. ra sau xem ở lời ư như ư n trùng, đồng tử đông ngự lạnh, n g g Diệp lại kim, tử rút trở co các khí là lai lời người Trưng nhặt Nhưng được, rơi của tộc. của tuyết vừa ra khỏi cửa miệng hắn liền lắc đầu lộ ra vẻ suy tư miệng vô thức lầm bầm không thể nào tuyết lai tộc hiện giờ thân mình lo chưa xong làm sao lại phái người tới chỗ này chứ nhưng cái quang giáp này rõ ràng là của tuyết lai tộc ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi trên người thường lần này nhìn kỹ sắc mặt hắn lại xảy ra biến hóa cực kỳ vi diệu ý đây không phải không thể nào tuyệt không thể nào hắn cứ ngây ngốc ngồi như thế chìm trong suy tư chúng tôi không phải là tuyết lai tộc diệp trùng cắt ngang suy nghĩ của khuê người hơi nghiêng về phía trước gấp giọng hỏi ngươi biết cái quang giáp này đối với câu đố về thân phận của thương vẫn luôn là một trong những vấn đề đánh đố diệp trùng khuê hoàn hồn lại từ trong suy tư đôi mắt khôi phục sự trong sáng nhìn thương như có suy nghĩ gì đó là ta nhận lầm rồi ta không quen cái quang giáp này các người làm sao tìm tới được chỗ này diệp trung có chút thất vọng ngồi thẳng lại hắn kể lại những trải qua của mình một cách đơn giản một lượn khuê lắng nghe thận trọng gật gật đầu ngươi lúc đó có thể đưa ra phán đoán thế này không dễ dàng quả quyết cứng cỏi không tồi không tồi xem như là một nhân vật anh hùng bất quá may mắn của ngươi cũng thật sự không tệ đối với đánh giá của khuê diệp trung không hề để ý nhìn xung quanh hắn hỏi khuê nơi này rốt cuộc là sao khuê m ặ t không cảm xúc nhưng trong giọng nói lộ ra một sự buồn bã sâu sắc chúng tôi đã gặp phải tập kích của một nhóm xích vi t h ú t r ư ờ n g sáu ngàn con chúng tôi tới giờ vẫn không biết đám xích vi t h ú này làm sao phát hiện ra chỗ này chúng tôi kiên thủ rất lâu đáng tiếc vẫn không ngăn cản được chúng bọn chúng tấn công căn cứ đồ sát không kiêng nể gì nơi này có lẽ đã không còn ai sống sót rồi đôi mắt khuê hơi đỏ giọng nói bi thương tại sao không tìm chi viện khuê lắc đầu may mắn của chúng tôi không tốt như cậu đám t h á p sung mạch liên lạc với bên ngoài của chúng tôi vừa bắt đầu thì đã bị xích vi thú phá hoại hết cả chúng tôi cũng mất tất cả liên lạc với bên ngoài vốn dĩ chúng tôi cho rằng thời gian mấy tháng này sẽ có người phát hiện trận chiến ở chỗ này nhưng không ngờ thời gian mấy tháng không có một a i tới thật ra chỗ không xa gần đây có quân đội của chúng tôi trú đóng nhưng bọn họ hoàn toàn không biết nơi này chính là tổng bộ trong lời nói của khuê lộ ra sự hối tiếc sâu sắc liên tưởng tới biểu hiện có thể nói là hoàn toàn hỗn loạn của tổ nghiên cứu khoa học diệp t r u n g bừng tỉnh ngộ thì ra là vậy là vậy cái gì khuê hỏi diệp t r u n g diệp t r u n g mang biểu hiện tệ hại của tổ nghiên cứu khoa học trong hôi cốc nói với khuê trên mặt khuê lập tức lúc đỏ lúc xanh hối hận đan sen một lúc sau khuê mới khôi phục lại bình tĩnh hắn đứng dậy nhìn một vòng căn cứ đã là thành phố chết này nhạc giọng nói xem ra tổ nghiên cứu khoa học cũng tới lúc diệt vong rồi diệp t r u n g n g yên lặng tổ nghiên cứu khoa học tới hiện giờ chỉ còn trên danh nghĩa nơi này là tổng bộ của tổ nghiên cứu khoa học cũng là lực lượng tinh hoa nhất của cả tổ nghiên cứu khoa học nhưng tất cả lực lượng này toàn bộ đều tiêu tan trong trận chiến đột nhiên xảy ra lần này một tổ chức cường đại thế này lại tan thành mây khó như vậy làm sao không làm người ta khó chịu trong lòng đi ta dẫn ngươi đi xem chỗ tinh hoa nhất chỗ đỉnh cao nhất của thành phố có khoa học kỹ thuật cao nhất trong cả hồi cốc phòng thí nghiệm cao nhất cho dù so với khu cốt lõi của ba đại thế gia cũng tuyệt không thua kém chút nào của tổ nghiên cứu khoa học mang theo vài phần tự hào khuê nhấn mạnh nói hắn xoay người đi vào trong diệp trùng theo sau khuê hắn đối với tổ nghiên cứu khoa học giống như một câu đố này cũng tràn đầy hứng thú cảnh giới nơi này cực kỳ nghiêm ngặt mỗi hai mươi mét thì có một cánh cửa mật mã khuê và diệp trùng kề vai mà đi hắn xoay mặt qua nói thông đạo này là con đường duy nhất tiến vào phòng thí nghiệm người biết mật mã đếm trên đầu ngón tay người ở trong tổ nghiên cứu khoa học có thân phận gì diệp t r u n g hỏi trực giác cho hắn biết khuê nhất định không phải là một nhân vật đơn giản khuê thần tình tự nhiên nói ta ha ha ta là một công trình sư thấy khuê không muốn nói thật diệp t r u n g cũng không dây dưa vấn đề này hắn hỏi một vấn đề hắn cảm thấy khó hiểu khác các người tại sao xây dựng tổng bộ của tổ nghiên cứu khoa học ở chỗ này từ trước mắt mà xét hắn nhìn không ra hành tinh u linh có bất cứ chỗ đặc biệt nào đáng để tổ nghiên cứu khoa học xây dựng tổng bộ ở đây còn phí hết tâm cơ tạo ra nhiều danh nghĩa như vậy đây chính là bí mật lớn trước giờ của tổ nghiên cứu khoa học nhưng hiện giờ không có ý nghĩa bảo mật gì nữa rồi khuê tùy ý nói lúc đầu ừ m cũng chính là lúc xây dựng hôi cốc vẫn chưa lâu chúng tôi có phát hiện kinh người ở chỗ này phát hiện gì chúng tôi đã phát hiện mấy mươi viên lệ thạch và một cửa sổ không gian cực kỳ không ổn định lời của khuê làm diệp trùng đột nhiên nhớ tới hang động dưới lòng đất đã phát hiện lệ thạch đó hang động đó và thứ khuê nói mới giống nhau làm sao khuê tiếp tục nói sự quý hiếm của lệ thạch tự nhiên không cần nói nhiều rồi nhưng thứ chúng tôi lúc đó càng xem trọng hơn lại là cửa sổ không gian này tổ nghiên cứu khoa học lúc đó đang dốc sức nghiên cứu khoa học không gian mà một cửa sổ không gian cũng có nghĩa là một thông đạo thông tới một thiên hà khác cũng có nghĩa là vô số tài nguyên và của cải ngươi biết ba đại thế ra chứ diệp trùng gật đầu gia dấu mình biết ba đại thế gia đều có một thông đạo có thể tới một nơi gọi là năm thiên hà lớn mà khi ba thông đạo này vừa mới phát hiện cũng chỉ là một cửa sổ không gian không ổn định có lẽ ngươi không biết trong thiên hà hà việt người biết mấy thứ này không nhiều đây đều là cơ mật của ba đại thế gia khuê mỉm cười nói diệp trung gật gật đầu ta biết ta chính là người từ năm thiên hà lớn tới lần này tới lượt khuê kinh ngạc ngươi là người của năm thiên hà lớn thiên hà nào thiên hà pha ừ a khuê đánh giá diệp trùng trên dưới một lượn g có thể từ năm thiên hà lớn tiến vào thiên hà hà việt bản lãnh của ngươi cũng không nhỏ có quan hệ gì với ba đại thế gia diệp trung lắc đầu không quan hệ là bị truy sát tới chỗ này hưng ơ phấn trên mặt khuê càng nặng thêm vài phần truy sát có thể bị ba đại thế gia truy sát từ năm thiên hà lớn tới thiên hà hà việt mà ngươi vẫn có thể sống sót đích sắc là lợi hại truy sát ngươi là nhà nào của ba đại thế gia diệp trung lộ ra nụ cười khổ ba nhà đều có mặt khuê chơ ra lập tức cười ha h a ngươi cũng thật là thảm ba nhà đều tới truy sát ngươi ha ha thật là tò mò ngươi rốt cuộc đã làm gì đều t r e o vào ba nhà bọn họ diệp trung lạnh nhạt nói bọn họ thế quá mạnh còn ta cảm nhận được uy hiếp khuê phẩy phẩy tay không để ý nói không nói cái này nữa không nói cái này nữa việc lúc trước nói tiếp cũng không có nghĩa gì ba đại thế gia hiện giờ đang tự lo không xong cũng không dánh để ý tới ngươi nhưng ngươi muốn trở về năm thiên hà lớn chỉ e cũng khó mà thực hiện được diệp t r u n g yên lặng vấn đề này cũng vẫn luôn là cái gai nằm ngang trong lòng hắn tới rồi khuê nhắc nhở diệp t r u n g nơi này là phong chim mỗi một thành quả nghiên cứu khoa học trong căn cứ đều phải bảo tồn lưu trữ ở chỗ này từ lúc mới xây dựng tổ nghiên cứu khoa học tới giờ tất cả thành quả nghiên cứu khoa học của chúng tôi đều ở đây bỏ ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì ngươi cảm thấy hứng thú thì có thể lấy đi mỗi một nghiên cứu đều hao tốn vô số tâm huyết của người nghiên cứu có vài nhân viên nghiên cứu thậm chí còn tốn thời gian cả đời nếu như để cho kết tinh tâm huyết của bọn họ cùng tiêu tan với ta ta nghĩ họ ở dưới có biết cũng sẽ không tha thứ cho ta đâu trên mặt khuê hiện lên vào phần đau buồn diệp trùng chấn động ngây người ở trước mặt hắn là một biển các con chim đủ loại đủ kiểu chim chia theo từng loại đặt cùng nhau chúng phân loại theo các ngành khoa học hướng ngang lại lấy thời gian làm t r ụ nhìn sơ qua nơi này chắc là có không dưới ba trăm ngàn con chim diệp t r u n g đứng trước mấy con chim này đông sinh ra cảm giác quần quận như biển khói thương cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái khó kiềm chế cười hì hì ngây ngô diệp tử chúng ta phát tài rồi phát tài rồi hô hấp của diệp t r u n g trở nên rồn rập từ trên ý nghĩa nào đó mà nói hắn cũng coi như là một nhân viên nghiên cứu hắn đương nhiên biết ý nghĩa đại biểu trong căn phòng trước chim này trong này hàm chứa lực lượng quần quận không gì sánh được nó có thể làm cho hắn thu được tiền tài giàu k h ắ p một phương cũng có thể làm cho người ta xây dựng quyền thế không thua kém ba đại thế gia nó cũng có thể làm ngươi đứng trên vai của vô số người khổng lồ nơi này rốt cuộc có bao nhiêu con chìm ta cũng không biết trong lời của khuê kèm theo sự thương cảm từ khoa học không gian sơ khai nhất tới nghiên cứu cơ giới sau này rồi tới khoa học sinh vật hiện nay phạm vi nghiên cứu của chúng tôi gần như bao phủ tất cả các ngành khoa học nghiên cứu mới nhất của chúng tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành không ngờ ha ha hay bay vạ gió mang mọi thứ hủy diệt hết thảy vị đắng chắc trong lời khuê khó mà khóa lấp diệp trung chỉ y ê lặng vừa nghĩ tới toàn bộ những người nghiên cứu mấy con c h ị m này đều chết dưới cái đuôi tên của xích vĩ thú hưng phấn vừa dâng lên bông trở nên chẳng còn chút gì ngươi là một tên rất thú vị khuê nhìn thấy cảm xúc trên mặt diệp t r u n g cười cười ngươi tới giúp ta lựa đi diệp trung dứt khoát nói với khuê c h ị m ở đây quả thật quá nhiều nếu như để tự mình lựa chọn hắn hoàn toàn không biết làm sao như vậy vẫn không bằng để hắn lựa cho mình nếu như đối phương thật sự muốn cho mình vậy điều này đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay thôi khuê ngây người lập tức cười thoải mái được ngươi cần phương diện nào các người nghiên cứu nhiều nhất là phương diện nào khuê suy nghĩ nói ừ m lúc đầu phương hướng nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu nhất là khoa học không gian về sau chính là khoa học cơ giới ngươi nhìn thấy mấy cái quan giắc bên ngoài đó rồi chứ đó chính là một trong những thành quả nghiên cứu của chúng tôi diệp t r u n g lắc đầu Ta k h ô nhưng g cần a i p h ơ diện Diệp gian đối với này. không Trùng Khoa học mấy à nói còn phương diện Trùng ngược giới, Diệp lại thì thuật t h quá xa lạ, cơ cảm kỹ vô cùng hứng thú. Nhưng mấy cái ù n hứng Nhưng g thú. mấy c quan giác g màu vàng kim bên ngoài đó với cái nhìn của diệp trùng tuy không tội nhưng không coi là tột đỉnh so với ba át chủ bài của ba đại thế g i a mà nói có chút khoảng cách chỉ cần cho hắn tài liệu cho hắn đủ máy móc diệp trùng thậm chí tin rằng mình cũng có thể chế tạo ra quan giác g càng tiên tiến hơn chúng chương năm trăm m ư ơ i một của rơi nhặt được hai khuê nửa cười nửa không nhìn diệp trùng nhìn không ra a ngươi lại rất có nhãn quang nha hắn nói tiếp chúng ta từ hơn một trăm n ă m trước thì đã bắt đầu nghiên cứu sinh vật với lại đã có được thành quả không tồi tuy giọng nói nghe ra g i ư ờ n g như rất lạnh nhạt nhưng diệp trùng vẫn có thể nghe ra sự tự hào trong hắn từ nhỏ thì ta đã cảm thấy hứng thú nhất với khoa học sinh vật ta vẫn luôn tin rằng sự huyền bí của sinh mạng là t h â m ảo nhất trên đời cũng là huyền bí đỉnh cao nhất trên mặt khuê lộ ra vẻ hồi ức cho nên ta từ nhỏ đã lao vào học tập phương diện này về sau cũng đích xác như ý nguyện của ta ta lao vào nghiên cứu phương diện này ngươi có thể không tưởng tượng được chúng ta ở phương diện sinh vật học có thực lực hùng hậu thế nào phương diện khoa học không gian và cơ giới học thực lực của chúng ta vẫn thua kém ba đại thế gia rất nhiều nhưng ở phương diện sinh vật học ba đại thế gia cộng lại cũng không phải là đối thủ của chúng ta khuê kiêu ngạo nói trong lời nói có chút cảm giác thối nhìn chúng sinh diệp t r u n g không nói gì nhưng hắn không có nghi vấn gì với lời nói của khuê ba đại thế gia ở phương diện sinh vật học không nghe nói có nhiều thành tựu hiểu biết của diệp trùng đối với sinh vật học rất ít ỏi bất quá trong tri thức hắn đã học lại có một môn cũng thuộc vào phạm trù sinh vật học đó chính là điều bồi thủ đoạn điều bồi thần quỷ khó dò của quản phong tử cho dù diệp trùng bây giờ nghĩ lại vẫn có đôi chút cảm giác sững sờ cơ chế phân tích tự động họ quản của quản phong tử hắn vẫn không làm rõ triệt để nguyên lý nhưng hắn đối với luận điệu của khuê cho rằng sinh vật học là khoa học thâm ảo nhất trên đời lại không cho là đúng trong mắt hắn mỗi khoa học đều có chỗ thâm sâu của nó không có ai thâm ảo không có ai nông cạn cách nói này của khuê có chút thiên l ệ n h n g ư ơ i có cơ sở sinh vật học không khuê đột nhiên hỏi không có nhưng có học qua điều bồi một khoảng thời gian điều bồi khuê p h â n c h â n tinh thần hương p h â n nói không tệ không tệ điều bồi cũng là một nhánh của sinh vật học hắn cúi đầu như đang suy tư miệng lẩm bẩm có lẽ giao cho hắn cũng là một lựa chọn không tồi diệp trung không chú ý tới thần tình của khuê hắn đang giao lưu với thương diệp tử tên này chắc chắn không phải là một công trình sư của tổ nghiên cứu khoa học đơn giản thương dùng một loại ngữ khí khá khẳng định nhắc nhở diệp trung tại sao diệp trung kỳ quái nói trừ một điểm t h ờ i mở này ra hắn không hề cảm nhận được bất cứ chỗ đặc biệt nào khác trên người khuê hừ hừ chỗ khả nghi quả thật quá nhiều một công trình sư bình thường nào biết nhiều bí mật như vậy thương không cho là đúng nói nhưng hắn lập tức cười hì hì bất quá diệp tử ngươi cũng đừng lo lắng từ hiện tại mà xét hắn không có ác ý gì với ngươi chính ngay lúc này khuê giống như hạ quyết tâm ngẩng đầu nói nghiêm túc với diệp trùng theo ta khuê đi ra phòng chứa c h i m đi vào một thông đạo khác thông đạo một mạch nghiêng dài xuống dưới thang tự động vẫn luôn không ngừng vận chuyển khuê quay đầu nói với diệp trùng thu nó lại đi trong này không thể bay được nếu như một khi phát hiện vật thể bay hệ thống nhận biết an toàn trong này lập tức sẽ tiến hành công kích hắn nói không sai thương lặng lẽ nói với diệp trùng diệp t r ú n g nghe theo thu thương vào công tắc không gian diệp trùng và khuê đứng trên thang tự động thang lập tức thuận theo dốc nghiên chở hai người xuống dưới hai bên thang là pha lê trong suốt bên trong pha lê mọc các loại thực vật kỳ dị có vài thứ diệp trùng biết nhưng hầu hết là không biết khuê một mực túi đầu giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó diệp trung nhìn mấy thực vật này có chút nhập thần trong này có rất nhiều vật thật hắn chưa từng thấy qua nhưng là thực vật từng thấy qua trong con chim quản phong tử cho hắn điều này đối với hắn mà nói cũng là một quá trình học tập điều bồi trong hệ thống tri thức mà diệp trung học tập thuộc về một nhánh cực kỳ đặc thù thời gian hắn tiêu tốn ở phương diện này không hề nhiều rất nhiều lúc là chỉ dựa vào cơ chế phân tích tự động họ quản mà quản phong tử cho hắn để vượt qua khó khăn nhưng hắn cũng biết điều bồi là một loại tri thức cực kỳ có ích cho nên mỗi lần có cơ hội học tập đều sẽ thận trọng đối xử ngươi biết mấy loại giọng nói của khuê vang lên sau lưng hắn một trăm mười lăm loại diệp t r u n g không chút do dự trả lời hắn mẫn cảm dị thường đối với con số đây là một loại thói quen học được từ chỗ mục một trăm mười lăm loại khuê có chút kinh ngạc ngươi biết nhiều như vậy sao diệp t r u n g trả lời ừ nhưng chỉ có năm mươi hai loại từng thấy v ậ thật t sáu mươi ba loại còn lại chỉ từng thấy qua trong con chịp thầy cho ta thầy của ngươi là trên mặt khuê lộ rõ vẻ kinh ngạc bà ta họ quản diệp trùng còn nhớ tên của quản phong tử ngay cả bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc cô gái tay cầm ly rượu mang theo chút lười nhác dựa vào cửa nhìn xuất thần ra ngoài đột nhiên lóe lên trong đầu diệp trùng hồng nhan bạc mệnh a lời của thương mang theo sự cảm khái thương cảm quản linh trên mặt khuê lộ ra vẻ cố gắng suy nghĩ lập tức dường như nghĩ tới điều gì vẻ kinh ngạc trên mặt càng lúc càng nặng quản linh có phải là quản linh của họ quản ở ngũ nguyệt dạ lĩnh hành tinh quang hoa lần này tới lượt diệp trùng có chút kinh ngạc ngươi quen biết bà ta khuê không trả lời hắn mà lại không thể tin được đánh giá trên dưới diệp trùng ngươi là học sinh của q u ả n linh ngươi thật sự là học sinh của q u ả n linh diệp t r ù n g gật đầu nếu như người ngươi nói là quản linh của ngũ nguyệt dạ lĩnh hành tinh quang hoa vậy thì không sai quá tốt rồi quá tốt rồi ha ha khuê cao hứng tới mức múa may tay chân ha ha ta vừa rồi h a y còn lo lắng cơ sở của ngươi thì ra ngươi là học sinh của con linh trời cao có mắt không nhẫn tâm làm tâm huyết một đời của ta trôi theo dòng nước ha ha không hiểu khuê tại sao cao hứng như vậy diệp trùng lại hỏi ngươi quen biết bà ta qua tận ba phút khuê mới bình phục lại từ trong trạng thái hưng phấn lúc ta còn trẻ từng đi qua tinh khu tự do lúc đó mới nghe thấy tên của con linh nàng ta cực kỳ nổi tiếng trong giới điều b ổ i tinh khu tự do đáng tiếc ta chưa từng gặp qua nàng ta ta từng nghiên cứu mấy thành phẩm của nàng ta nàng ta đích sắc là một điều bồi sư lợi hại ta vẫn luôn lo lắng cơ sở của ngươi không đủ bây giờ có thể yên tâm rồi cơ sở cơ sở sinh vật học sao diệp t r u n g có chút không hiểu thương ngươi nói hắn có thể sẽ cho ta thứ gì không diệp t r u n g hỏi thương ở trong đáy lòng ai biết chứ ai dù sao cũng không phải bộ s i ê u tập chân dung người bây giờ a càng lúc càng không có sáng tạo tặng quà cũng không biết tặng cái gì thương bất mãn than phiền diệp t r u n g biết hắn đã hỏi sai đối tượng cho nên hắn dứt khoát hỏi trực tiếp khuê ngươi định đưa ta cái gì khuê ngớ người đột nhiên cười lớn ha hả ngươi cũng thật là thẳng thắn a nhưng mà ta thích tiếp đó lộ ra một nụ cười thân bí ngươi tới lúc đó thì biết thôi thang máy vẫn một mực đi xuống đều đều diệp chung phòng trừng một lát bọn họ hiện giờ đã tiến vào khoảng năm giờ sắc mặt của khuê bắt đầu trở nên trắng bệnh máu ở ngực đã ngừng chạy nhưng sương trắng nếu vẫn thấy được mờ mờ cơ nhục chỗ vết thương bắt đầu s á m xịt Nhìn t h ấ y á nhiên mắt của d ệ p Trùng, k h u mỉm cười, ó có i lo loại thành phẩm này rất hoàn thiện, sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn. Chúng ta vẫn còn 2 giờ. Thời gian như không không cần lắng, thành này hoàn không mướn, chúng vẫn còn phẩm gì, lo rất ta rất xảy ra sẽ ý diệp ư Trùng thoải nghiên phía lặng, sau sự thoải mái c ủ a k h ê có sự tiếc n u ố i tới bực nào. Đột nhiên, Diệp và nào. bất bực Đột t cam n r g nghĩ tới một việc việc hành tinh chu gian và các người có quan hệ gì ánh mắt của khuê đột nhiên trở nên s ắ c bén ngươi làm sao biết việc ở hành tinh chu gian có liên quan tới chúng ta đây là lần thứ hai diệp trùng nhìn thấy ánh mắt mắt của khuê trở nên sắp bén lần đầu tiên là khi khuê nhìn thấy thương bất quá hắn không chút sợ hãi ta lúc đó chính là đang ở hành tinh chu gian vừa may gặp được người của hôi quốc các người ánh mắt của khuê từ từ mềm lại thân tình trên mặt trở nên biến áo bất định trong mắt lại lóe lên một sự đau khổ sâu sắc nhưng rất mau hắn liền khôi phục bình tĩnh đó là một việc ngoài ý muốn là việc ngoài ý muốn của phương diện bệnh độc học một thành viên cốt loi của tiểu tổ thí nghiệm phương diện bệnh độc học bị bài trừ lúc đó ta đang bận thực nghiệm không chú ý tới việc này đợi khi ta hồi thần lại thành viên đó đã rời khỏi lẩn trốn rồi ai cũng không ngờ hắn lại rời khỏi hồi cốc chạy tới thiên hà hà việt chúng ta vẫn luôn tìm kiếm hắn nhưng đều không có tin tức mới tới trước lúc việc xảy ra không lâu chúng ta mới biết tin tức nhưng không ngờ vẫn chậm một bước giọng nói trầm thấp của khuê kể lại bí mật không cho người khác biết này ừ diệp chùm gật đầu không nói gì điều khuê nói khá phù hợp với những điều hắn biết hắn không hề có hành động gì với khuê mấy việc này vẫn chưa tới lượt hắn lo với lại cả tổ nghiên cứu khoa học đã gần như bị hủy diệt người duy nhất còn sống là khuê cũng chỉ có thời gian hai giờ tới rồi khuê nhắc nhở diệp trùng nhưng bọn họ vẫn thông qua ba cánh cửa mật mã đây là một phòng thí nghiệm tuyệt vời nhất diệp trùng từng thấy trong này có thể nhìn thấy rất nhiều linh kiện cơ giới của q u a n g i á c có thể nhìn thấy các loại bồn bồi dưỡng kỳ quái có vài bồn bồi dưỡng cực kỳ khổng lồ bên trong ẩn ư ớ c có thể thấy được thứ gì đó còn có rất nhiều máy móc hắn trước giờ chưa từng thấy đây là thành quả khoa học kỹ thuật cốt loi nhất cũng là đỉnh cao nhất của tổ nghiên cứu khoa học biểu tình của khuê nghiêm túc phi thường ta không biết mang nó cho ngươi là làm đúng hay là sai nhưng ta đã không còn bao nhiêu thời gian cũng không có cách nào làm lựa chọn khác hơn nữa hắn liếc nhìn diệp trùng t r i n h trọng nói ta cho rằng ngươi là một người có năng lực tiếp tục nó diệp t r ú n g như rơi vào sương mù không hiểu đầu cua thai nheo hắn hoàn toàn không biết khuê đang nói cái gì không nói thêm nữa khuê dáng vẻ nghiêm túc dẫn diệp t r ú n g vào trong diệp t r ú n g thậm chí có thể cảm nhận được một tia thành kính lộ ra từ chỗ sâu nhất trong lòng khuê càng đi vào trong đồ đạc cũng càng lúc càng nhiều nhưng diệp t r ú n g lại càng thêm tò mò xuyên qua bùn bồi dưỡng diệp t r ú n g nhìn thấy bên trong đó lại có một số linh kiện cơ giới q u ă n giáp cánh tay máy q u ă n giáp chân máy q u ă n giáp trên mấy linh kiện quang giáp này đều mọc đ ầ y các loại kết cấu có vài cái mọc đ ầ y thực vật có vài cái thậm chí mọc đ ầ y kết cấu cơ đủ. khuê không hề có ý dừng lại cứ đi thẳng tới trước diệp t r u n g chỉ đành đè nén sự tò mò trong lòng theo sát phía sau phòng thí nghiệm này từ khi tổ nghiên cứu khoa học vừa mới thành lập thì đã có rồi cái cửa sổ không gian đó cũng ở trong phòng thí nghiệm này nhiều năm như vậy phương hướng chủ yếu của nghiên cứu mỗi đời của tổ nghiên cứu khoa học đều thay đổi nhưng vô luận là khoa học không gian hay là cơ giới học hay là sinh vật học hiện giờ nơi này đều là phòng thí nghiệm cao nhất chỉ có khoa học gia đình cao nhất mới có thể tiến vào phòng thí nghiệm này đối với mỗi nhân viên nghiên cứu khoa học trong hồi cốc mà nói có thể tiến vào chỗ này là ước mơ cả đời của rất nhiều người nó không chỉ đại biểu cho vinh dự mà còn đại biểu cho thực lực ngươi xem trong phòng thí nghiệm có phải là có chút h ỗ n loạn biết sao được nghiên cứu cao nhất của bao nhiêu năm như vậy đều tập trung ở chỗ này tuy tiện một thứ không nổi bật ở chỗ này đều có khả năng có giá trị cực cao ự c c không ai dám làm vậy tới tận bây giờ vẫn chưa có ai có thể làm rõ trong này rốt cuộc có bao nhiêu thứ mà càng không cần nói tới việc đánh giá giá trị của chúng cho nên thứ chất trong này cũng càng lúc càng nhiều rồi mới hình thành tình trạng như hiện giờ đương nhiên còn có một nguyên nhân bởi vì người có tư cách tiên vào chỗ này đều rất bận không có ai nguyện ý tốn thời gian đi sắp xếp đồ đạc của người khác khi khuê nói mấy lời này không biết là kiêu ngạo hay là bất lực trong phòng thí nghiệm đích sắc cực kỳ lộn xộn có lúc diệp chúng cũng cảm thấy có chút không chỗ đặt chân hắn thậm chí nhìn thấy rất nhiều công cụ đại loại như cơ giới cổ ánh sang ảm đạm trên bề mặt cho thấy chúng đã có lịch sử lâu đời hủy diệp tử đồ tốt trong này không ít ta đợi lát nữa chúng ta phải vơ vét cho thật tốt chật chật cứ như vậy mà để chúng ở chỗ không thấy mặt trời này thật là hủy khuất cho chúng thương hai mắt phát sang dáng vẻ hăng tải khuê không biết lúc này đây một tên tham lam đang ra sức dụ dỗ diệp trùng vẻ mặt trầm tĩnh ở trước mặt hắn từ trên ý nghĩa nào đó mà nói tổ nghiên cứu khoa học đã tiêu tan rồi trong giọng nói của khuê ngập tràn bể dâu nhưng ta lại không muốn làm cho mấy thứ này cùng tiêu tan với chúng ta chúng đã hao tốn vô số tâm huyết của vô số người cứ như vậy mà biến mất trong lịch sử quả thật là quá đáng tiếc ta không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học thuần túy nhưng ta vẫn có thể hiểu được loại tâm tình này ngươi là một anh hùng ha ha có lẽ ngươi đối với xưng hô này không hề quan tâm nhưng điều này không hề ngăn cản đánh giá của ta đối với ngươi rơi vào trong tay ngươi không coi là hủy khuất đương nhiên ngươi không phải là người của ba đại thế gia điều này cũng là một nguyên nhân khá quan trọng điều càng quan trọng hơn là ta hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ha ha khuê cười lớn sảng khoái diệp t r ú n g nghe không ra bất cứ sự bi thương nào căn cứ này tặng cho ngươi ngươi có thời gian đi vào trong tìm thứ mà ngươi cảm thấy hứng thú ta tin rằng trong này nhất định có rất nhiều thứ người cảm thấy hứng thú đối với thế lực vòng ngoài của tổ nghiên cứu khoa học thật ra ta cũng muốn cho ngươi dù sao tuy đã đổi c h ụ t nhưng tổ nghiên cứu khoa học vẫn có thể tiếp tục tồn tại nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là coi như thôi mấy tên đó năng lực bình thường ai nấy lại bừng bừng dã tâm ta nghe ngươi nói biểu hiện của bọn họ ngươi biết cảm giác đầu tiên của ta là gì không khuê quay mặt hỏi diệp trùng cảm giác gì là xấu hổ là phẫn nộ trong mắt khuê nhảy nhót ngọn lửa phân nộ cắn răng nghiến lợi nói mấy tên vô năng này bọn họ đang bôi nhọ tổ nghiên cứu khoa học bình thường ai nấy ngang ngược lộng hành nhưng vừa gặp phải nguy hiểm gặp phải lúc cần bọn họ chiến đấu thì lại rút lui không chịu tiến tới trước mấy tên hèn nhất này bọn họ là sỉ nhục lớn nhất từ xưa tới nay của tổ nghiên cứu khoa học hành vi của bọn họ vĩnh viễn không cách nào được người khác tha thứ khuê vung vẩy đôi tay điên cuồng gào thét diệp t r ú n g nhìn khuê đang kích động không nói gì mấy người tổ nghiên cứu khoa học đó đích xác là vô năng hắn biết từ nay về sau địa vị của tổ nghiên cứu khoa học ở trong lòng mọi người đã rơi xuống ngàn trượng cũng không thể nào khôi phục tới mức độ lúc trước nửa phút sau khuê mới từ từ khôi phục bình tĩnh mấy bình dân không có chút sức chiến đấu đó ở trên tay ngươi cũng có thể chiến thắng xích vĩ thú từ điểm này mà xét ngươi mạnh hơn ta đã là như vậy mấy thứ này giao vào tay ngươi ta cũng yên tâm ta tin rằng có sự giúp đỡ của mấy thứ này tốc độ quật khởi của ngươi sẽ càng nhanh mấy tên thành sự không đủ bại sự có dư đó cho bọn chúng đi đi khuê đột nhiên nhúm à y tốc độ của chúng ta phải nhanh chút thời gian của ta không còn nhiều nữa bước chân hai người lập tức tăng lên rất mau bọn họ đã đi tới trước một cái bồn bồi dưỡng cực kỳ khổng lồ cái bồn bồi dưỡng này cao 15 mét, rộng khoảng 10 mét. bên trong bồn bồi dưỡng chứa đầy chất lỏng đục ngầu bên trong g ầ n ướt thấy được dáng vẻ một hình người khổng lồ cao hơn 10 mét. mặt ngoài bồn bồi dưỡng nối rất nhiều ống mềm đủ màu sắc mấy ống mềm này một đầu nối vào bồn điệu bồi đầu còn lại nối vào máy móc đặt xung quanh khuê ngầm đầu chăm chú nhìn một cách sâu sắc cái bồn bồi dưỡng này giống như nói mớ ngươi nhìn thấy chưa đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của chúng ta đây là cái gì diệp t r u n g có chút kinh ngạc quan g g i á p khuê cười thần bí xoay người lập tức bắt đầu thao tác máy móc đặt ở xung quanh vẫn chưa thành hình ai đáng tiếc đã không còn thời gian rồi khuê nhìn chằm chằm vào máy lẩm bẩm một mình đôi tay mau chóng điều chỉnh lục cục lục cục chất lỏng trong b ồ n bồi dưỡng mau chóng rút xuống xuyên qua b ồ n bồi dưỡng trong suốt diệp trùng cuối cùng đã nhìn rõ thứ bên trong đây nào là quan giáp g gì đó đây hoàn toàn là một người khổng lồ một người khổng lồ cao 10 m é t gương mặt giống như dao gọn búa đ é o mũi cao thẳng môi dày rộng lông mày đen dày đôi mắt nhắm chặt rõ ràng là một tráng hán khổng lồ cương nghị vạ vỡ trên đầu nó đội một cái mũ màu đen có tạo hình cực kỳ cổ điển một cọng lông vũ màu đỏ tươi dựng thẳng cao vút toàn thân của nó phủ một lớp áo giáp bó sát màu đen giống như một thần chết đi ra từ địa ngục cổ tay khuỷu eo gối của nó đều có một đoá hoa màu đỏ tươi nở rộ điều này không hề làm cho cảm giác chỉnh thể nhu hòa ngược lại những bông hoa đỏ giống như máu tươi này làm cho nó trông càng thêm vài phần khí tức g ú ám n g u y dị đây thật sự là quan giáo g sao diệp chúng đã bị chấn động ngay cả người nhưng g dùng ư i vũ k í gì? Khuê rất hân h rất t ở biểu i tình lúc này lúc của d ệ phát Trùng. ắ n chúng muốn cực kỳ đắc kỳ ý, thật ra chúng ta ra làm p của nó hiện à n lẫn h pha ra g ữ a của chúng ta màu kim màu mới vàng và vậy với sáng, phong chúng hơn. Nhưng i đỏ cách phát phù hợp h tính năng vật lý của loại hợp kim màu đen này càng xuất sắc hơn có tính tương dung vật lý xuất sắc hơn chúng ta cũng thường dùng loại hợp kim màu đen này nhưng đắn đo tới việc màu đen thuần có chút giống phong cách của diệp da chúng ta lại đính thêm mấy đoá ngục hoa này lên nó chúng đại biểu cho tử vong và hỗn loạn Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều vũ khí cho nó. Thì, chủ nhiều khí thì nó, người ta rất đã đám đó yếu bị vũ khí. Đây là quan ả thật q u giáp sinh vật đây là cái quan giáp sinh vật đầu tiên trên thế giới vì nó chúng ta đã trải qua nghiên cứu ba đời bây giờ cuối cùng đã thành công chúng ta mới đầu tìm tới thực vật bởi vì kết cấu của chúng đơn giản hơn nhưng về sau chúng ta cuối cùng vẫn bỏ qua loại lựa chọn này mà lại lựa chọn sinh vật càng cao cấp hơn cái mà ngươi nhìn thấy này chính là nó chúng ta trước tiên sử dụng kim loại có tính năng xuất sắc nhất làm khung xương rồi dùng phương pháp bồi dưỡng cơ nhục làm cho trên bề mặt khung xương mọc ra cơ nhục nó so với quang giáp cơ giới càng linh hoạt hơn ngón tay của nó thậm chí không khác biệt gì với con người khung xương của nó không hề hoàn toàn tham chiếu kết cấu khung xương của con người mà là thực hiện sửa đổi chỗ không ổn của nó chúng ta đã cho vào lượng lớn ý tưởng hoàn thiện của quang giáp cơ giới chế tạo ra một khung xương cực kỳ đặc biệt nó đã giữ lại tính linh hoạt của con người ở phương diện kiên cố lại càng thêm xuất sắc mà những tổ chức cơ nhục này lại thông qua xử lý bệnh độc biến đổi bệnh lý s o n g để có được một loại tổ chức sợi cơ mới hoàn toàn độ cứng của chúng gấp 30 lần hợp kim bình thường còn độ dẻo dai của chúng lại gấp 5,52 lần sợi cơ của con người diệp t r u n g có chút mở mịt nghe mấy số liệu làm người nghe chấn động này thương vẫn luôn ồn ào lúc này cũng hoàn toàn bị chấn động c h u y ề n dẫn của nó là thông qua tác dụng thần kinh so với mạch quang càng mau chóng càng chuẩn xác hơn thần kinh của nó và quang não sinh vật trong cơ thể nó liên kết với nhau cái quang giáp sinh vật đó cũng là cái duy nhất chúng ta chế tạo thành công hiện giờ nó rất mạnh mẽ rốt cuộc mạnh bao nhiêu ngươi thử qua thì biết với lại nó tuy mạnh mẽ nhưng không tạo ra hư nghị trí cảm khuê liếc nhìn diệp t r u n g áo giáp của nó và cơ nhục của nó lớn lên cùng với nhau như vậy cũng nâng cao tính phòng hộ của nó rất lớn hệ thống q u é t h ì n h hệ thống liên lạc của nó đều là sản phẩm tiên tiến nhất của cả tổ nghiên cứu khoa học chúng ta rất nhiều là thành quả mới nhất vừa mới thông qua thử nghiệm cái quang giáp này là sản phẩm đỉnh cao cô đặc khoa học kỹ thuật của cả tổ nghiên cứu khoa học chúng ta tốc độ cao nhất của nó có thể đạt tới 30 hz so với ba át chủ bài đó của ba đại thế gia cũng nhanh không kém nếu như nói phương diện tốc độ tôi vẫn không dám nói nó là thiên hạ đệ nhất vậy thì lực bạo phát khoảng cách ngắn của nó lại tuyệt đối là thiên hạ vô song đây là đặc tính mà kết cấu cơ nhục của nó đã cho nó không giống mấy cái quan giáp g mô phỏng sinh vật đó đây là một cái quan giáp sinh vật chân chính nó có thể linh hoạt giống như động vật nó là vua cận chiến chân chính ngươi có lẽ không biết gần như một phần ba kinh phí nghiên cứu khoa học của tổ nghiên cứu khoa học chúng ta đều tốn trên hạng mục này sơ đồ thiết kế của nó trước sau sửa đổi không dưới ba mươi lần mỗi một miếng cơ nhục mỗi một miếng vỏ rác mỗi một cái xương của nó đều bao hàm thành tựu tối cao của tổ nghiên cứu khoa học chúng ta tên của nó là thần ghi chú thần ở đây có nghĩa là thịnh rồng trong m ộ ư ơ i hai con rác cũng là từ bao hàm cả m ộ ư ơ i hai con rác cũng dùng để chỉ ngày giờ ngoài ra thần còn dùng để chỉ chung cho mặt trời mặt trăng sao chương năm trăm m ư ơ i hai của rơi nhặt được、3. thần không chỉ làm diệp trùng cảm thấy chấn kinh trước giờ chưa từng có mà còn triệt để lật đổ lý giả đối với quang giáp trong đáy lòng hắn đây là một lĩnh vực mới hoàn toàn trong quang giáp khắc khắc khắc khuê đột nhiên ho một trận kịch liệt điều này cũng lôi diệp trùng hoàn hồn lại từ trong chấn kinh liếc mắt nhìn sang ngực khuê trồi sụt dữ dội sắc mặt đỏ tới mức gần như sắp chạy cả máu ra thời gian sắp tới rồi thấy diệp trùng nhìn khuê cười cười không biết tại sao một sự đau buồn lan tràn trong đáy lòng diệp trùng hắn ngơ ngác nhưng lại không biết nói gì thần tình của khuê trở nên nghiêm túc hoàn toàn không để ý thương thế của mình nhưng thần cũng không phải là không chỗ có thể công kích do thời gian gấp gáp nó không hề hoàn toàn thành công ngươi mở giáp ở đùi nó xem xem diệp t r u n g theo lời mở á o giáp màu đen bao lấy đùi thần bên trong quả nhiên có thể nhìn thấy một đoạn kết cấu kim loại lộ ra trên mặt nửa kết cấu kim loại này được cơ nhục bao vây nửa còn lại lại lộ ra ánh sáng kim loại bóng loáng vốn dĩ chiếu theo kế hoạch vẫn cần phải thời gian mười lăm thì thần mới có thể hoàn toàn sinh trưởng tới cùng đáng tiếc ta đã không còn thời gian đợi không được tới ngày đó rồi khuê nhìn thần to lớn tới mức xuất thần thần s ắ c phức tạp sự thương tiếc tiếc n u ố i tiêu ngạo mong chờ vê vê trên mặt hắn giao thoa lại với nhau khó nói lên lời tặng cho ngươi đó khuê cười với diệp trùng thần ở trên tay ngươi cũng không coi là bị bôi nhọ nhưng ngươi phải chú ý bảo hộ nó chỗ đùi đó của nó là chỗ dễ bị thương nhất còn nữa công việc tu sửa thần khá phức tạp ngươi phải nỗ lực học tập tri thức về phương diện sinh học nếu không một khi bị thương thì vứt đi bị thương nhẹ thì ngươi không cần lo lắng nó có thể tự mình sửa chữa điều này cũng là một trong những bản năng của sinh vật cảm ơn diệp t r u n g thần sắc trang trọng túi mình với khuê khuê phẩy phẩy tay cảm ơn thì không cần đối xử với nó cho tốt phé huy tất cả thực lực của nó ừ n nếu như ngươi có hứng thú mang mạch này của chúng ta truyền thừa xuống đi ở dưới mà biết được ta sẽ cảm kích ngươi được diệp t r u n g nói giọng nói hắn tuy không lớn nhưng lại có một sự kiên định không nói ra lời khuê vừa ý cười cười hắn từ một góc cực kỳ bí ẩn lấy ra ba con c h i m và một cái nhẫn trong ba con c h i m này bao hàm gần như tất cả thành quả nghiên cứu trải qua ba giai đoạn của tổ nghiên cứu khoa học từ khi xây dựng tới giờ ba con c h i m này dùng vật liệu sinh vật đặc biệt chế thành lượng lưu chữ cực kỳ khổng lồ nó chỉ có thể dùng quang giáp sinh vật Cũng tức là cái của đọc. cái rác công tắc quang não bên trong thân thần quang bên ngoài đó đều là giả, dùng để làm mơ hồ người ngoài. giả, thể là là làm là đều Haha, hồ Đây để để đó đó mấy mơ khuê chỉ quang não trung khu trong phòng thí nghiệm tất cả tư liệu đều ở trong này ngươi có thể tự mình kiểm tra chìa khóa chính là cái nhẫn này công tác không gian của thần cực kỳ đơn giản chính là một nhẫn sắt vô cùng bình thường diệp t r u n g vừa xỏ cái nhẫn sắt này vào ngón tay cái nhẫn sắt liền giống như một vật sống đột nhiên co rút lại siết chặt trên ngón tay của h ắ n thế nào cũng lấy không ra công tác không gian này còn có một số tác dụng khác chúng ta ở phương diện khoa học không gian vẫn có một số thành quả cực kỳ không tệ đều dùng trên cái công tác không gian này ngươi tự mình thử một chút thì biết sắc mặt của khuê t r ắ n g bệnh khác thường giống như giấy ôi khuê phun ra một ngột máu tươi thời gian tới rồi trên gương mặt trắng bệnh của thương mang theo nụ cười cởi mở có thể gặp được ngươi may mắn của ta rất tốt sống cho tốt khuê đột nhiên ngẩng mặt té xuống diệp trung hoảng sợ một cái tiễn bộ s ô n g tới trước đỡ lấy khuê hô hấp của khuê đã ngừng lại tay diệp trung cảm giác chấn nhớt túi đầu nhìn xuống diệp trung lúc này mới phát hiện khuê đã thành một người máu da rẻ toàn thân hắn long chóc từng tớp nứt da vô số vết thương nhỏ xíu dao thoa ngăn dọc máu tươi liền từ trong mấy vết thương này chảy ra toàn bộ nhịp tim hô hấp của khuê đều đã ngừng lại diệp trung nhẹ nhàng đặt khuê xuống v ừ a bỏ xuống thì nghe thấy binh nhẹ một tiếng khuê giống như một quả bóng đầy khí nổ tung xương thịt phân ly máu văng từ phía không ngờ loại thuốc màu lam đó lại bá đạo như vậy diệp trung liếc nhìn thần vẫn cư nhắm mắt đứng trang nghiêm giống như một võ sĩ lại liếc nhìn khuê đã biến thành một vũng máu thịt hắn không khỏi mà t h ầ m tự dầu dĩ niềm vui có được thần cũng vì cái chết của khuê mà giảm đi không ít nhưng diệp t r u n g rất mau liền khôi phục như thường hắn bắt đầu kiểm tra thần càng kiểm tra diệp t r u n g mới càng thêm hoảng sợ hắn đã tin tổ nghiên cứu khoa học ở phương diện khoa học kỹ thuật sinh vật đã đi ở trước hết buồng lái của thần nằm ở trong ngực nó không giống với buồng lái cấu tạo kim loại của quang giác bình thường buồng lái của thần phần nhiều do một số vật liệu phi kim loại chế thành vật liệu thực vật không biết rõ từng trải qua xử lý gia công vật liệu phức hợp đều thấy được khắp nơi hệ thống cung cấp không khí trong buồng lái cực kỳ đặc biệt nó là do một loại thực vật diệp trùng chưa từng thấy qua làm chủ thể nó có thể sản sinh ra lượng lớn oxy lại làm cho không khí buồng lái ở trong một trạng thái cân bằng tường trong của cả buồng lái đều mọc loại thực vật màu xanh lá này trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt làm người ta tinh thần vui tươi chỗ thần bí nhất của cả cái quang giáp có lẽ chính là cái quang nao sinh vật đó hình dáng bên ngoài của nó với bất cứ cái quang não diệp trùng từng thấy qua nào đều không giống nó là một quả cầu tròn bán trong suốt trôi nổi phía trên trước bàn điều khiển chính không biết dùng vật chất gì làm thành nó giống viên kẹo dẻo mềm mại nhất có thể tùy ý biến hình thí dụ biến thành một tấm màng mỏng hình dáng bất kỳ trên không hình ảnh phía trước có thể thông qua nó mà hiện thị ra đặt con c h i m trước mặt nó nó liền bao lấy cả con c h i m tiếp đó ngươi có thể tra cứu tất cả tư liệu bên trong con c h i m trừ thao t á cấn nút truyền thống ra nó còn có thể thông qua sóng điện nào để tiến hành giao lưu bên cạnh ghế chiến đấu đặt một cái mũ thông qua nó có thể lợi dụng sóng nào kết nối trực tiếp với quang não thậm chí có thể trực tiếp lợi dụng sóng nào để tiến hành điều khiển quan giáp g tác chiến bất quá hệ thống mới này đối với cường độ sóng nào cũng chính là tu dưỡng tinh thần có yêu cầu cao phi thường diệp trung cảm thấy nếu như người sử dụng cái quan giáp này là một thuật thừa sĩ ngược lại có thể phát huy uy lực càng lớn hơn mà không phải là loại người không hề có thiên phú gì ở phương diện tinh thần như mình phương diện vũ khí quả thật làm diệp trùng c h ố mắt há hốc miệng hắn hiện giờ mới hiểu rõ vũ khí của thần rất nhiều mà khuê vừa mới nói là có ý gì ở trước mặt hắn gần như đang tiến hành một cuộc triển lãm vũ khí đủ hình đủ dạng vũ khí lạnh tiểu cổ vũ khí quang năng hiện đại đủ kiểu đủ cách làm người ta hoa cả mắt mấy thứ vũ khí này phần lớn lấy màu đen và mà đỏ làm chủ nhìn ra được mấy nhân viên nghiên cứu đó vì làm cho mấy thứ vũ khí này càng có thể phối hợp với thần hơn đã hao phí không ít tâm huyết bề mặt không ít vũ khí đều có thể nhìn thấy công nghệ đánh bóng và kéo sợi vô cùng tỉ mỉ điều này hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ góc độ làm đẹp còn vũ khí dài đại loại như trường thương tiệu cổ đều đã thiết kế công năng gập lại hoặc là tháo lắp được còn cái dương vũ khí mà khuê nói đó diệp t r ù n g cũng đã nhìn thấy từ vẻ ngoài mà xét nó giống như một cái dương cấp cứu màu đen chính diện cái dương có một đoá hoa đỏ kiểu diễm to lớn vô bì dương vũ khí có thể thông qua dây đeo tự động và danh c à i ở sau lưng mà cố định chặt ở sau lưng thần bên trong có thể đặt s a u món vũ khí lúc tác chiến vũ khí có thể bắn ra từ mặt hông của cái dương vô cùng tiện lợi một cây trường thương tiểu cổ màu đen một cây kiếm hợp kim màu đỏ sẫm một cái khiên chắn hình thoi một cái cưa cắt kim loại laser hai mươi con thoi xoay tự động khóa mục tiêu một khẩu pháo quang đạn hình t r ứ n g tiểu bao phủ cỡ nhỏ chỗ cổ tay thần có rãnh có thể gắn hai thanh dao cận chiến mà hai thanh t h ù y thủ của hàm gia cũng bị diệp trùng lấy xuống quăng t h ù y thủ vốn di trang bị cho thần đi thương cũng tiến hành việc đổi trang bị lớn cây gz trên tay đó cũng bị hắn quăng đi mà thay bằng một cây súng bắn tỉa độ chính xác cực cao tên là nhuệ nó bất kể là ở độ chính xác khi bắn hay là phương diện tần suất xạ kích đều có được sự khen ngợi cao độ của thương động cơ của thần cũng cực kỳ tiên tiến vô luận là lực bạo phát hay là năng lực bay liên tục đều khá xuất sắc điều duy nhất làm diệp trùng cảm thấy ngọc có tì vết chính là năng lượng nó sử dụng thứ thần sử dụng là năng lượng thông thường nhưng đây không hề là vấn đề to tát gì diệp trùng vẫn còn mấy viên lệ thạch chỉ cần một viên thì có thể giải quyết vấn đề này diệp trùng còn định đổi hệ thống cung cấp năng lượng của thương một chút cũng trang bị lệ thạch vật liệu thân thể thương rất đặc biệt cải tạo cần rất nhiều máy móc hiếm thấy cho nên vấn đề này vẫn luôn không có cách nào giải quyết được nhưng ở chỗ này phòng thí nghiệm tiên tiến nhất của tổ nghiên cứu khoa học có t h ư máy móc tiên tiến nào lại không có chứ hư hại của hàm da cũng cực kỳ nghiêm trọng vốn d ĩ trên bề mặt quang giáp có rất nhiều vết nước nhỏ xíu nhưng trải qua một phen khổ chiến ở vành đai toái tinh tử vong đó tới giờ đã gần như sắp g ã ra rồi theo như ý định ban đầu của diệp trùng thần tuy xuất sắc nhưng tới cùng vẫn không dùng thuận tay như hàm da nhưng bây giờ có máy móc vừa kiểm tra diệp trùng mới biết hàm da đã không có khả năng sửa chữa không chỉ giáp lớp ngoài ngay cả linh kiện bên trong quang giáp thí dụ như động cơ đều đã xuất hiện rất nhiều vết nước nhỏ không thể sửa chữa kết quả kiểm tra tạm thời dọa diệp trùng nhảy dựng lên hắn biết tình hình của hàm gia khá nghiêm trọng nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy m ì n h vậy mà lại điều khiển một cái quang giáp có khả năng tan giã bất cứ lúc nào đi dạo gây chú ý nơi phố đông chỉ nghĩ thôi mồ hôi lạnh của diệp trùng không kìm được mà chảy ròng ròng hàm gia là cái quang giáp diệp trùng điều khiển thời gian dài nhất mấy năm trở lại đây bầu bạn với hắn chinh chiến khắp nơi chiến thắng vô số kẻ địch mạnh mẽ nhưng nó lúc này cũng đã tới thời khắc cuối cùng diệp trung đột nhiên nghĩ tới q u ê so ra hắn cảm thấy nếu hàm g a có suy nghĩ nó khẳng định sẽ cảm thấy mình may mắn hơn q u ê đợi sau khi diệp trung hiểu rõ suy nghĩ vừa rồi của mình thì mới ngạc nhiên phát hiện ý nghĩ hoang đường thế này lại vọt ra từ trong đầu mình hắn lấy lệ thạch trong động cơ của hàm g a xuống lệ thạch không hổ là v u a năng lượng sử dụng lâu như vậy vẫn như cũ không có thay đổi gì nhưng diệp trung rất mau lại có chút khó giải quyết kết cấu đặc thù của thần giờ đây lại biến thành một chướng ngại cực lớn hiểu biết của diệp trùng đối với nó cũng ít tới đáng thương càng đừng nói tới phải thay đổi động cơ của nó gắn lệ thạch vào hắn đột nhiên nghĩ tới cái quang não sinh vật trong buồng lái có lẽ có thể thử xem diệp trùng thầm tự mình cân nhắc mặt ngoài buồng lái của thần vừa đúng là giáp ngực của bộ giáp cũng là chỗ d à y nhất của cả bộ giáp chui vào trong buồng lái diệp trùng đi tới trước mặt quang não cái quang não sinh vật xem ra giống kim loại dạng lỏng lại giống nước kẹo dẻo này cứ làm cho diệp trùng cảm thấy cực kỳ quái dị tay diệp trùng cầm lệ thạch do dự một hồi nhưng vẫn đưa lệ thạch tới trước mặt quang não sinh vật quang não sinh vật mau chóng bọc lấy lệ thạch giống như một con động vật thân mềm nuốt lấy lệ thạch bột bột bột một trận tiếng động nhỏ dày đặc chỉ thấy trên quang não sinh vật đột nhiên bắn ánh sáng ra xung quanh vô số ánh sáng đầy màu sắc bắn ra từ trong quả cầu ánh sáng hệ thống đang tiến hóa bên hai diệp trùng truyền tới một giọng nói lạnh lẽo không xương làm cứng thành công hệ thống cường hóa hoàn thành một rồi lại một giọng nói lạnh lẽo vọt ra từ trong quang nao sinh vật trong buồng lái đã xảy ra biến hóa kinh người thực vật màu xanh lá mọc đầy tường trong của buồng lái càng trở nên xanh biếc chất cảm của bàn điều khiển chính cũng xảy ra sự thay đổi rõ ràng cảm giác tay cũng càng thêm thoải mái biến hóa lớn nhất trong này vẫn phải kể đến quang nao sinh vật nó vốn di giống như một quả cầu lưu ly li nửa trong suốt Bây bình giờ nóng long trong Trung giữ cùng, lại Diệp cuối tiến lanh, lập trở toàn suốt. chút tĩnh tức nên ánh hoàn vẫn hành khi i diện ể m tra toàn diện toàn t â n con g á bách cách p cấp Hắn hiểu biết tỉ mị đối với thần. Quang não sinh vật chấp hành một cách tỉ mị mệnh lệnh cần Quang não bây biết giờ đối với có của một mị một mị tỉ vật tỉ diệp trung đ a nhìn g kiểm k tra. i Diệp Trung n h thấy mỗi một số liệu liệt ra trên màn hình do quang n ã o sinh vật biến thành hắn lại một lần nữa kinh ngạc đờ ra vị trí của lệ thạch đã rời tới gần động cơ còn khoang năng lượng vốn dĩ chứa năng lượng bình thường do quang nào trải qua tính toán ưu hóa cho rằng nó không hề cần thiết tồn tại nên đã xóa bỏ nó bộ phận chưa trưởng thành ở đùi thần do chịu sự kích thích của lượng lớn năng lượng tiến hành sự sinh trưởng điển cuồng toàn thân thần hiện giờ đã hoàn toàn hoàn thành sinh trưởng tất cả cơ nhục của nó và bộ giáp kim loại bên ngoài đã hình thành một chỉnh thể hoàn chỉnh còn tính năng phòng ngự của nó cũng đạt tới một độ cao hoàn toàn mới còn mấy tổ chức cơ nhục đã hoàn thành sinh trưởng đó cũng chịu sự kích thích của năng lượng liền tiến hành phát triển theo hướng cấp bậc cao hơn dưới sự khống chế và ưu hóa của quang não sinh vật toàn thân thần hiện giờ đã mới hoàn toàn do trong cơ nhục nối liền với bộ giáp tràn đầy năng lượng bộ giáp của thần hiện giờ trông càng lúc càng đen bóng lấp lánh một loại lộng lẫy như kim loại mà như không phải kim loại sau khi quang não sinh vật trải qua tính toán có được kết quả mới nhất năng lượng còn dư của viên lệ thạch này vẫn có thể cung cấp cho thần bay không ngừng trong sáu mươi hai năm cũng tức là trong khoảng thời gian khá dài diệp trùng không cần lo lắng vì năng lượng đáng tiếc địa hình nơi này quá chật hẹp nếu không diệp trùng sẽ thử uy lực của thần ở chỗ này sau khi trải qua biến cố này diệp trùng không dám lại cho thần thực hiện sự sửa đổi mới gì nữa hắn tới giờ vẫn chưa rõ rốt cuộc là thế nào nguyên lý của thần đối với hắn mà nói cực kỳ xa lạ đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới hành vi vừa rồi này có vài phần đánh bậy đánh bạ ở trong đó kêu hắn làm lại một lần nữa hắn không dám thương hoàn thành cải tạo cũng khá nhanh chóng Máy móc trong phòng thí nghiệm cực trong thí phòng kỳ điều ầ y đủ, v ớ lại i còn có n thể tìm thấy rất h máy móc t i ê này tiến h o n toàn không nhìn t h ấ trên thị trường. Nếu như không không phải vì không có đủ làm a m thương cũng có thể tiến h cũng có n cánh tay gãy của hắn. Đáng h chữa sửa tay của tiếc, gãy loại i k loại hiếm có lam hiếm hiện không hề có này, trên xuất diệp a n h sách vật l u cứu Điều của học. khoa tổ nghiên cứu khoa học. Điều này i làm d ệ trùng cực kỳ nối tiếc sửa chữa mục thương vẫn luôn là một trong những nguyện vọng lớn nhất của hắn Hiện tại, hắn vừa nghĩ tới một tàu làm chứa bên trong tàu vũ trụ chìm dưới đáy biển ở tinh khu tự do đó hắn liền hận không thể trực tiếp bay về tinh khu tự do đáng tiếc bọn họ hiện giờ ngay cả muốn xông ra khỏi hôi cốc cũng không phải là việc dễ dàng rất mau diệp trung sắp xếp lại tâm trạng cùng với thương bắt đầu tiến hành lục soát toàn diện đối với phòng thí nghiệm này hạm đội của ản vạ và tiến vào vành đai toái tinh tử vong ản vạ lúc trước từng tiến vào vành đai toái tinh tử vong loại trải nghiệm này không hề chỉ mình hắn có vô luận là ở hồi q u ố c hay là thiên hà hà viện rất nhiều sư sĩ đều tiến vào vành đai toái tinh tử vong lúc còn trẻ loại hành vi xem ra giống như mạo hiểm này không chỉ có thể tăng thêm cho bọn họ đủ kinh nghiệm chiến đấu làm bọn họ càng mau tiến tới thêm một bước điều quan trọng hơn là bọn họ có thể thông qua loại phương pháp này để thu được tiền bạc vô luận là tu bổ quang giáp hay là mua quang giáp cao cấp hơn đây đều là một bước cực kỳ quan trọng phần lớn mấy sư sĩ này xuất thân bần hàn tất cả mọi thứ đều cần bọn họ liều lấy về tỷ lệ tử vong ở vành đai toái tinh tử vong cao phi thường mà một điểm này gần như mỗi sư sĩ đều được bậc tiền bối nói cho biết trước khi tiến vào nhưng tuy có sự uy hiếp của tử vong vẫn có rất nhiều người không sợ chết tiến vào mấy sư sĩ này dùng phương thức cá nhân hoặc là đoàn thể tiến vào vành đai toái tinh tử vong nhưng bọn họ bình thường đều không đi sâu vào vùng trong của vành đai toái tinh tử vong quan giáp của bọn họ không cách nào có năng lượng cung cấp gần như vô hạn giống như hàm da của diệt p r ù n g cho nên bọn họ bình thường đều ở rìa vành đai toái tinh tử vong trong vũ trụ tàu vũ trụ là điều kiện tất yếu để bay đường dài không có tàu vũ trụ không có quang giáp nào có thể thực hiện bay đường dài nhưng trước giờ không có ai từng nghe nói có tàu vũ trụ bay vào trong vành đai toái tinh tử vong đó quả thật là tim chết đá dày đặc của vành đai toái tinh đủ để d ã cho tàu vũ trụ kiên cố nhất nát n h ư ề da mà thể hình khổng lồ của tàu vũ trụ không cách nào tránh né h ư u hiệu được điều này chính là chỗ trí mạng nhất đối với hạm đội đó là trò đùa ngu xuân nhất nhưng chính trong khoảng thời gian này đã có hai hạm đội tiến vào biển đã có tên gọi là tử vong này sống chết của hạm đội của kiệt không ai biết nhưng hạm đội của ản vạ theo sau hạm đội của kiệt hiện giờ đã tiến vào vành đai toái tinh tử vong kinh nghiệm của ản vạ không hề đủ giúp hắn qua được cửa ải khó khăn này chỗ hắn hiện giờ có thể dựa dẫm nhiều hơn chính là trí tuệ như thiên tài của hắn cùng với tín nhiệm của mọi người đối với hắn giống như diệp trùng ản vạ trước giờ không thiếu kẻ đi theo vị thiên tài chiến thuật nổi tiếng khi còn trẻ này là một người anh hùng bình dân hắn nhận được sự tôn kính đông đảo nhất của hồi cốc đặc biệt là tầng lớp dưới và trung đám thiếu niên coi hắn là thần tượng giống như các vì sao trên trời đ ế m cũng đ ế m không hết lúc trước khi kiệt chưa xuất hiện hắn là thần tượng thiếu niên được nhìn vào nhiều nhất của cả hồi cốc nhưng sự hoành không xuất thế của kiệt đã mang tất cả ánh sáng che đậy đi hiện giờ người duy nhất vẫn còn có hy vọng đối kháng với kiệt thì chỉ có h n vạ hắn h à va bỏ một phiếu tán đồng đối với phán đoán của kiệt ngoài ra rất mau sự thật đã nói rõ tính chính xác của phán đoán của hắn không chỉ làm cho độ tin phục đối với hắn của đám thuyền viên trong hạm đội của hắn tăng tới một độ cao mới mà còn làm cho hắn trở thành hôi q u ố c song tinh tề danh cùng với kiệt rất nhiều người đều khen ngợi hắn và kiệt gọi hai người bọn họ là hy vọng của hôi q u ố c thật ra có rất nhiều người không đồng ý với cách nói này đặc biệt là mấy người ủng hộ hàn v à đó với bọn họ kiệt đích xác coi là hoành không xuất thế nhưng so với ản vạ đã thành danh nhiều năm như vậy căn bản vẫn còn kém mỗi khi đam thủ hạ không phục vì vấn đề này ở mức cho hắn ản vạ chỉ cười cười chỉ có hắn mới biết sự khủng bố của kiệt đó là một đối thủ phi thường c ư ờ n g đại trên thực tế hắn có lúc cũng không thể không thừa nhận ở trong đáy lòng nếu như nói có ai có khả năng dẫn dắt mọi người thu được thắng lợi đối với s í c h vi t h u nhất hắn cho rằng khả năng của kiệt lớn hơn hắn đây là một cách nghĩ khá buồn bực khó chịu ản vạ là người rộng lượng không hề coi trọng danh lợi nhưng dưới vẻ ngoài bình hòa ẩn tàng một sự kiêu ngạo chỉ là không cho người ta biết mà thôi đây là ngày đầu tiên hạm đội tiến vào vành đai toái tinh tử vong tới tận bây giờ tuy tốc độ di chuyển của hạm đội c h ầ m rãi nhưng vẫn chưa gặp phải phiền phức gì lớn nhưng không có ai dám thả lỏng bởi vì mọi người đều biết đây mới là vừa mới bắt đầu quả nhiên không ngoài ý liệu của hắn áp lực của ngày thứ hai bỗng tăng lên điều này từ thương vong thì có thể nhìn ra được hạm đội đã bắt đầu xuất hiện thương vong nhưng ản vạ vẫn giữ bình tĩnh dưới vẻ ngoài bình hòa của hắn hắn có một trái tim cứng cỏi mỗi khi tiêu luyện từ mặt bên nhìn thấy đường nét không hề coi là đẹp trai của hắn đều sẽ bị thất thần ngắn ngủi án bạ chìm trong suy nghĩ mang theo sự nhìn xa trông rộng vượt xa tuổi tác của hắn án bạ biết hạm đội này của hắn so với hạm đội của kiệt có một ưu thế cực kỳ rõ ràng đó chính là hỏa lực tầm xa hạm đội của kiệt gần như không có hỏa lực tầm xa điều này tuy sẽ làm cho khi hắn đối mặt với s í c h vĩ thu sẽ thoải mái thong thả nhưng ở chỗ này lại rơi vào bị động đây là một nhược điểm khá là trí mạng còn hỏa lực tầm xa hạm đội mình có rất là mạnh mẽ điều này làm cho bọn họ ở trong vành đai toái tinh tử vong chiếm được một sự tiện nghi khá lớn chỉ có khối đá đủ lớn mới có thể tạo thành thương tổn cho tàu vũ trụ mà bọn họ có năng lực đánh c h ú n g thành mảnh vụn trước khi mấy viên đá lớn này tới gần hạm đội của bọn họ để phát huy ưu điểm lớn nhất này của bọn họ hạn vạ đã bố trí t ư ở n g tận mà kín kẽ chút hỏa lực của cả hạm đội đây là một biện pháp vô cùng hữu hiệu tới tận trước mắt chiến thuật này cực kỳ hữu hiệu nhưng sự cường đại của vành đai toái tinh tử vong vượt xa dự liệu của ản v ả và đám thuyền viên của hắn ngoài ra bọn họ cũng không ngờ việc hạm đội của kiệt thông qua mạnh bạo đã làm cho chỉ số không ổn định của khu vực xung quanh tăng tới một chỉ số khá là khủng bố một điểm này tới ngày thứ ba bọn họ mới thể hội được chương năm trăm mười ba chuyện gì thế này hạm đội của bọn họ bám sát d ì a một dòng xoáy toáy thạch khổng lồ bay qua đây vẫn là ản v ả ứng biến nhanh n h ạ tất cả một loạt chỉ lệnh không xuất hiện bất cứ sai lầm nào cuối cùng mới thoát được lực hút mạnh mẽ của dòng xoáy này nhưng chính như vậy hạm đội của ản vạ đã tổn thất tận 62 tàu vũ trụ ở chỗ này mà mọi thứ này lại xảy ra trong 10 phút một vấn đề càng gây gắt hơn đặt ở trước mặt mọi người đó chính là bọn họ vì tránh dòng xoáy toái thạch khủng bố không thể không đi đường vòng điều này cũng làm cho lộ trình ba ngày theo kế hoạch ban đầu tăng lên thành năm ngày ai cũng không ngờ nguy cơ ẩn hàm sau lưng hai ngày tăng thêm này tất cả thuyền viên bao gồm cả ạn v ạ trong đó lúc này đều đang chúc mừng bọn họ vừa mới thoát được một kiếp thương vong diện tích lớn xuất hiện vào ngày thứ ba mật độ nham thạch chỗ này đã bắt đầu vượt qua cực hạn của lưới hỏa lực hạm đội không ngừng có nham thạch đột phá lưới hỏa lực của hạm đội rồi tông lên tàu vũ trụ ạn v ạ không tiến hành xử lý gia cố chi tiết xem ra không hề quan trọng này làm hắn chịu đủ cực khổ vỏ giáp xem ra kiên cố vô bỉ của tàu vũ trụ ở trước mặt khối đá như sao băng yếu ớt giống như giấy rán không chịu nổi một kích mỗi một tàu vũ trụ nổ tung đều làm cho trái tim ản vạ đau đớn một trận trên một tàu vũ trụ chính là mấy trăm người a sắc mặt hắn trở nên càng lúc càng trắng bệnh tiêu h u y ể n ở một bên nhìn thấy trong lòng hơi đau đớn lại không biết nói gì để an ủi đối với tình hình trước mắt nàng cũng bó tay hết cách nhưng bất cứ người nào cũng không biết dưới sắc mặt trắng bệnh của án vạ có một trái tim kiên cường tới bực nào hắn càng hiểu rõ hơn lúc này đây thứ cần thiết là sự bền bỉ diệp trung đang đùa với công t ắ c không gian trên tay mình khuê từng nói công t ắ c không gian của thần có công dụng khác cái công t ắ c không gian này đích xác là đồ tốt tuy nghiên cứu khoa học không gian của tổ nghiên cứu khoa học không hề đi đủ sâu nhưng vẫn có một vài thành quả không tồi mà cái công t ắ c không gian này gần như mang tất cả thành quả phương diện khoa học không gian của tổ nghiên cứu khoa học dùng hết vào mà thứ thực dụng nhất trong đó không ngoài kỹ thuật tồn chữ không gian cái công t ắ c không gian này gần như có thể nói là tác phẩm tiêu biểu của tồn t r ữ không gian nghiên cứu khoa học không gian vẫn luôn xuyên suốt giai đoạn ban đầu nhất của tổ nghiên cứu khoa học khoảng thời gian này cũng là thời đại hoàng kim trong nghiên cứu khoa học không gian của cả thiên hà hà việt nhưng phương hướng nghiên cứu với ba đại thế gia làm đại biểu chủ yếu là kỹ thuật công tác không gian của con giáp còn phương hướng nghiên cứu của tổ nghiên cứu khoa học lại không phải là cái này mà là kỹ thuật tồn t r ữ không gian ba đại thế gia cũng chính vì lần phát triển nghiên cứu khoa học này đã lựa chọn con đường chính xác mà về sau đã thu được hồi báo kinh người tàu nghiên cứu khoa học lại không hề vì thành quả của bọn họ mà thu được lợi ích tương đối nhưng kỹ thuật tổn trữ không gian của bọn họ cũng có chỗ độc đáo thí dụ như công tác không gian của thần công tác không gian của thần nó có thể bỏ vào lượng lớn đồ đạc so với kỹ thuật công tác không gian mà ba đại thế gia nghiên cứu nó càng tiên tiến hơn còn ở phương diện tồn trữ nó có chỗ cực kỳ độc đáo kỹ thuật công tác không gian mà ba đại thế gia phát triển cũng chính là thứ gọi là kỹ thuật công tác không gian bình thường bọn họ thực hiện một đối một cũng tức là nói thứ gì đó bên ngoài có thể cùng với thứ gì đó bỏ vào trong dị không gian hình thành mối liên hệ một đối một thí dụ mối liên hệ một đối một của quan giáp g và công tác không gian một công tác không gian chỉ có thể nối với một cái quan giáp còn kỹ thuật tồn chữ không gian mà tổ nghiên cứu khoa học phát triển lại là một đối nhiều Cũng ngoài ra kỹ thuật đương thời không hề hoàn thiện liên hệ một đối nhiều rất dễ làm cho dị không gian không ổn định nhưng sau này theo sự phát triển không ngừng của kỹ thuật kỹ thuật tồn chữ không gian hiện nay đã cực kỳ hoàn thiện nhưng tổ nghiên cứu khoa học ở phương diện khoa học không gian đã vượt qua tổng hợp của ba đại thế gia diệp trung không biết cái nhẫn s ắ t không bắt mắt này rốt cuộc có thể chứa bao nhiêu thứ hắn phát hiện càng là đồ tốt người ta dường như thường là càng thích làm chúng càng trở nên bình thường không bắt mắt hơn bất cứ ai cũng không ngờ cái nhẫn s ắ t không bắt mắt thế này lại có giá trị tuyệt luân không gì sánh bằng diệp trung bắt đầu hành động vơ vét điên cuồng khuê từng nói phòng thí nghiệm này là phòng thí nghiệm cốt loi nhất của mỗi một đời tổ nghiên cứu khoa học bên biến bộ bắt trong có sản phẩm kiệt xuất của mỗi một đời. Câu nói này dưới cái nhìn của Diệp Trùng cũng đã biến thành, trong phòng thí nghiệm này, toàn bộ đều là đồ tốt. Mới bắt đầu, hắn còn lựa tới lựa lui, nhưng kiệt xuất một thí tốt. tới có của Câu cái của phẩm Diệp mỗi Mới đời. dưới lui, đều đầu, lựa lựa đã đồ là vì vậy hắn dứt khoát thấy đồ liền quăng nó vào trong cái nhẫn sau đó hắn hoàn toàn không biết mình rốt cuộc là đã lấy bao nhiêu thứ càng đừng nói biết thứ mình đã lấy là thứ gì nhưng có một điểm hắn có thể xác nhận mấy thứ này đều là đồ tốt hắn ngay cả mấy cái máy móc trong phòng thí nghiệm này cũng không có ý định bỏ qua toàn bộ đều bỏ cả vào trong còn cái túi đeo hồng trên người hắn cũng bị hắn quăng đi thứ bên trong đều bỏ vào trong cái nhẫn dù sao thế này mới bảo đảm hơn diệp trùng giống như châu chấu vậy chỗ nào đi qua đều sạch sành xanh diện tích phòng thí nghiệm lớn phi thường cho dù tốc độ của hắn rất nhanh nhưng đồ đạc quả thật quá nhiều toàn bộ tích lũy mấy trăm năm của tổ nghiên cứu khoa học đều ở đây có thể tưởng tượng có bao nhiêu thứ về sau động tác của diệp trùng cơ hồ đều trở nên máy móc mới đầu hắn phát hiện thứ tốt gì thì h a y còn vui mừng một phen nhưng hiện giờ lại không chút rung động quét về phía trước một cách máy móc từng chút một diệp trùng tuy đã có chút trơ ra nhưng thật ra trong lòng vẫn khá là vui mừng dù gì điều này đối với hắn mà nói hoàn toàn tương đương với một bảo tàng hắn đột nhiên dừng bước ngước mắt nhìn phía trước một hình tròn màu đen trôi nổi ở chỗ không xa hắn trong lúc vô ý hắn đã tới một góc của phòng thí nghiệm hình tròn màu đen này và hai cái hắn từng thấy qua gần như hoàn toàn giống nhau hai lần phát hiện hình tròn màu đen trước đối với diệp trùng mà nói đều không phải trải nghiệm vui vẻ gì một lần trong hang động dưới lòng đất suýt nữa thì toi đời dưới song âm một lần khác lại là mắt mở trừng trừng nhìn xích vi thú xuất hiện hắn nhớ tới lời khuê từng nói bọn họ ban đầu chính là ở chỗ này phát hiện ra lệ thạch và một cửa sổ không gian không ổn định chẳng lẽ đây chính là cái cửa sổ không gian không ổn định đó diệp t r u n g đối với không gian học không có bất cứ cơ sở nào cái gì gọi là cửa sổ không gian hắn cũng không biết chỉ là trong lòng suy đoán như vậy cái cửa sổ không gian này rốt cuộc là tới chỗ nào một hình tròn màu đen trôi nổi thế này ở đây rõ ràng là âm u ngụy d i nói không ra lời diệp t r u n g chuẩn bị vòng qua cái hình tròn màu đen này Nơi này rốt cuộc có nguy hiểm hay không? Ai mà ta? Vẫn là cẩn thận chút thì tốt. Diệp Trung sở dĩ chuẩn bị vòng qua cái hình tròn màu đen này là bởi vì hắn nhìn thấy trong góc vẫn còn thứ khác. Hắn cũng định thu mấy thứ này vào trong nhẫn.、Cái、hình tròn này tuy trong cực kỳ nguy dị nhưng、Diệp、Trung cảm thấy mình không đụng nó có lẽ chắc là sẽ không có nguy hiểm Ai Diệp cái bởi Cái Diệp hiểm. mà là màu là vào là hay thấy mấy tuy thấy rốt tốt. ta? chút thì thứ thu thứ cuộc có góc khác. cực cảm có chắc có qua kỳ bê bị vì lẽ dĩ dị sở sẽ dù sao cái hình tròn này đã tồn tại ở chỗ này nhiều năm như vậy nếu như có nguy hiểm gì vậy thì tổ nghiên cứu khoa học khẳng định sẽ có biện pháp phòng ngừa gì đó diệp t r u n g thành công vòng qua cái hình tròn màu đen mà không đụng tới tí nào điều này cũng làm hắn thở phào hắn đối với thứ trò chơi này vẫn cảnh giác phi thường hắn cúi đầu đi thu gom chỗ trong góc góc này cực kỳ khuất trên mặt một đống tạp nham dính đầy bụi so với chỗ khác không nhiễm chút bụi hình thành sự đối nghịch rõ ràng điều này cũng làm càng tò mò hơn cho nên hắn không hề lập tức thu mấy thứ này vào trong nhẫn mà con heo kiểm tra kỹ càng nhưng hắn lúc này ngàn vạn lần không ngờ hình tròn màu đen ở sau lưng hắn đã xảy ra biến hóa kinh người hình tròn màu đen đột nhiên phình to tiếp đó co rút lại rồi lại phình to rồi lại co rút nó giống như trái tim con người đập có quy luật nhưng không chút tiếng động xem xét tỉ mỉ đồ trên tay diệp trùng lại không chú ý tới dị dạng ở sau lưng hắn đang vì thứ trên tay mà kinh ngạc thứ trên tay hắn là một loại đồ rất kỳ quái hắn trước giờ chưa từng nhìn thấy thứ kỳ quái thế này trên chất keo màu hồng phấn mọc một loại nấm màu lam nhạt hình thể loại nấm này rất kỳ quái xem tỉ mỉ giống tóc của con người nhưng chúng lại không hề đổ dạp xuống mà lại dập dờn trên không giống như rong loại sinh vật này diệp trùng không biết trong con chịp quản phong tử cho hắn cũng không có giới thiệu liên quan với vật thể tương tự chẳng lẽ là chủng loại mới gì đó cẩn thận làm sạch bụi bằng phía trên diệp trùng rất mau liền lấy toàn bộ miếng keo xuống ở sau lưng hắn hình tròn màu đen đã chuyển từ loại đập có quy luật đó sang lan rộng hình tròn màu đen không có độ rộng lúc này lại giống như quả bóng được thổi phồng p h ì n h to ra xung quanh vừa mới bỏ khối chất keo màu hồng phấn và loại nấm màu lam không biết do đó vào trong nhẫn diệp trùng đang đứng lên đ ú n g trước mắt hắn tối s ầ m đám vật chất đen tối đó nuốt chửng lấy hắn kế đó đám màu đen này giống như một đôi tay gom lại từng chút một nó mau chóng biến nhỏ thương vừa mới đổi lệ thạch cho động cơ của mình đột nhiên phát hiện mất đi liên hệ với diệp trùng mà lúc này hình tròn màu đen này đã cô đặt lại thành một điểm đen binh lóe ra một điểm sáng rồi biến mất trong không khí thương lập tức kinh hãi diệp tử giọng nói vẫn chưa dứt hắn đã biến mất trong phòng cải tạo này lại nói diệp trùng chỉ cảm thấy trước mắt tối đen trong đầu vành cái hắn đã hôn mê khi diệp trùng tỉnh lại mở mắt ra hắn ngớ cả người ở xung quanh hắn khắp nơi là cây cối màu xanh cánh trả nơi này là rừng rậm những cây cối thô to đó nói cho hắn biết nơi này là một khu rừng nguyên thủy được giữ gìn cực kỳ không tệ không đúng a trên hành tinh lũ linh nào có rừng rậm diệp trung trước khi tiến vào hành tinh lũ linh từng để cho thương thực hiện quét hình cả hành tinh lũ linh bọn họ không phát hiện tông tích bất cứ sinh vật nào đó là một hành tinh hoang vắng nhưng mình hiện giờ lại ở trong một khu rừng rậm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mình rốt cuộc đã xảy ra việc gì diệp trung không thể tin tưởng nhìn đôi tay của mình trên tay hắn cái nhẫn trông không chút bắt mắt đó vẫn yên tĩnh nằm ở đây còn khối keo màu hồng phấn và nấm sợi tóc màu lam mà hắn bỏ vào cuối cùng đó cũng không chút suy xuyển diệp trùng thử gọi thần ra thần soát cái xuất hiện ở trước mặt diệp trùng nhìn thấy thần to lớn nghiêm túc diệp trùng cảm nhận được lực lượng và an toàn chính ngay lúc trong lòng hắn hơi yên ổn hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện hắn và mục thương đã mất bất cứ mối liên hệ nào lần này hắn có chút quýnh hắn liều mạng thử kêu gọi thương nhưng lại không có bất cứ hiệu quả nào khoảng mười phút sau hắn đã kết thúc loại thử nghiệm vô ích này hắn không nhận được bất cứ hồi đáp dù chỉ chút xíu nào hắn đã biết hắn và mục thương lại một lần nữa thất lạc rồi tâm tình diệp trùng tệ hại đến cực điểm so với thất lạc với mục thương lần trước tâm tình lần này càng tệ hơn mình tại sao lại tới chỗ này tại sao lại thất lạc với thương hắn hoàn toàn không biết tí gì hắn căn bản không biết chuyện này là sao hắn tìm không ra bất cứ chút manh mối nào điều này làm tâm tình hắn cực kỳ không tốt bởi vì điều này cũng có nghĩa hắn hoàn toàn không biết làm sao đi tìm kiếm mục thương hai giờ sau diệp trùng cuối cùng cũng đi ra từ thung lũng ở trong thung lũng thời gian dài như vậy đối với diệp trùng mà nói là một việc cực kỳ hiếm thấy vấn đề của mục thương hắn hiện giờ chỉ đành bỏ sang một bên trước vấn đề quan trọng nhất đặt ra trước mặt hắn là hắn phải làm rõ đây là chỗ nào hắn gọi thần ra tiến vào buồng lái của thần trải qua sự kích thích của lệ thạch thần đã bày ra diện mạo hoàn toàn mới điều duy nhất không thay đổi có lẽ chỉ có loại nghiêm túc trên mặt đó của hắn mà thôi ra lệnh quang não sinh vật mở hệ thống quét hình của thần ra thần cũng lập tức mở bừng đôi mắt của hắn ánh mắt trầm ổn bình hòa sâu xa giống như vực thảm tình hình xung quanh thông qua quang não sinh vật hiển thị ra một cách hoàn chỉnh đây là một mảnh rừng rậm rộng lớn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật tần hiện nhưng từ đặc trưng của sinh vật mà xét diệp t r ù n g không hề biết mà hắn đã phát hiện một chỗ cực kỳ kỳ quái khu rừng rầm này Kinh hôm nay đã là lần bay đầu tiên của ban ngông là một người mới học vừa lấy được tư cách hắn chỉ có thể điều khiển m ụ c diên diều hâu gỗ sơ cấp nhất bất quá hắn không cần vì vấn đề này mà phiền não bởi vì tiền của hắn cũng chỉ đủ mua một cái m ụ c diên m ộ n g tưởng của hắn chính là có thể bay trên không là một tên tứ chi phát triển đầu óc giản đơn có thể bay trên không đã là việc cực kỳ không dễ dàng rồi ban mông tay chân thô kệch cơ nhục cực kỳ phát triển đi trên đường tuyệt không ai dám t r e o hắn nhưng thiên phú của hắn ở phương diện thần nghiệm lại cực kỳ đần độn nếu như không phải hắn cực kỳ nỗ lực hắn ngay cả m ộ t diên cơ bản nhất này cũng không có tư cách điều khiển m ộ t diên là một phi hành khí cấp thấp nhất thích hợp cho người mới từ ngoại hình m à xét giống như một loài chim nó là do 125 m i ế n g gỗ cây kỳ chi chế tạo mà thành ban mông cẩn thận điều khiển hồn viên nghi thân nhiệm của hắn cực kỳ yếu ớt chỉ là vừa đủ để có thể miễn cưỡng điều khiển loại hồn viên nghi cấp thấp nhất này để bay đơn giản nhất lúc ban mông còn nhỏ từ n nhìn viên khiển hành bọn g thấy phi phi khí họ một vài vũ điều của lúc này tiểu ban mông liền có nguyện vọng cả đời đầu tiên của hắn đó chính là có thể bay lượn trên không muốn bay lượn trên không vậy thì phải lấy được chứng minh tư cách bay vẫn chưa nghe nói có người nào có thể không nhờ bất cứ phi hành khí nào mà bay lên không được cho dù là thần nghiệm giả lợi hại nhất cũng không thể nhưng chính ngay lúc tiểu ban mông ôm đầy hy vọng hắn lại được cho biết hắn không có thiên phú thần nghiệm sự thật dường như cũng chứng minh một điểm này thân thể hắn càng lớn càng cường tráng vượt xa người cùng tuổi nhưng ở phương diện thần nghiệm lại không biểu lộ ra bất cứ chút thiên phú nào nhưng tiểu ban mông đầu g ó c đơn giản trời sinh tính khí bướng b ì n h đã tin chắc thì sẽ không quay đầu lại may mà gia cảnh của hắn tuy không coi là giàu có nhưng cũng coi như là thường thường b ậ c trung cha mẹ hết cách liền để mặc hắn làm trong trường hắn chịu hết thể sự chế rễu của bạn học ai có thể tưởng tượng một thanh niên 17 t u ổ i mới vừa có thể điều khiển m ộ t diên vô luận loại phi hành khí nào cơ chế bay của nó đều giống nhau đều cần người điều khiển tiến hành điều khiển hồn viên nghi thông thường mà nói một phi hành viên đạt chuẩn phải có hai điều kiện một là đủ thần nghiệm và kỹ xảo điều khiển tương ứng một điều khác chính là năng lực chịu đựng của thân thể ở phương diện năng lực chịu đựng của thân thể ban mông không có bất cứ vấn đề gì thân thể hắn khỏe mạnh tới mức giống như con nghé con ngay cả thầy của hắn nhìn thấy thân thể hắn cũng kiến nghị hắn chuyển sang lớp võ thuật thứ điều khiển hồn viên nghi là thần niệm của người điều khiển đây cũng là điểm yếu lớn nhất của ban n ô n g cho dù hắn khắc khổ dị thường nhưng do thiên phu không đủ thần niệm của hắn vô cùng yếu ớt nếu như nói lúc trước yếu ớt tới mức giống như ngọn nến tàn trong gió hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là ngọn nến nhỏ trong phòng nhưng hắn vẫn luôn kiên trì không từ bỏ thầy giáo thương xót cho sự bền bỉ của hắn cũng thường cho hắn chút thuận lợi nhưng hết cách thân nghiệm là thứ dựa nhiều nhất vào thiên phú mặc kệ hắn nỗ lực thế nào hiệu quả cũng nhỏ nhoi vô cùng cứ như vậy hắn mài r i ũ a từng chút một mài tới hiện giờ cuối cùng đã có thể đủ điều khiên m ụ c diên m ụ c diên lào đảo ban mông ngồi trong buồng lái thở mạnh cũng không dám tập trung toàn bộ tinh thần cẩn thận điều khiển hồn viên nghi hắn không biết hắn đã bay cách tuyến đường an toàn định trước rất xa diệp t r u n g lần đầu tiên nhìn thấy phi hành khí quái dị thế này vật liệu cực kỳ kỳ quái kết cấu có chút giống như do gỗ chế tạo phi hành khí nguyên thủy thế này chỉ nghe nói trong mấy viện bảo tàng đó mới có từng miếng gỗ màu xám ghép lại m à thành nhưng điều làm diệp trùng cảm thấy kỳ quái là kết cấu của loại phi hành khí do gỗ chế tạo này cực kỳ không an toàn cực dễ xảy ra sự cố phi hành khí có kết cấu do gỗ tạo thành không sao bay được với vận tốc cao bởi vì năng lực chịu đựng của nó khá thấp đây chính là chỗ diệp trùng cảm thấy kỳ quái bởi vì tốc độ của cái phi hành khí này tuy không nhanh nhưng rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng được của kết cấu gỗ chịu được hơi suy nghĩ một chút diệp trùng liền quyết định đánh rơi nó trước rồi nói tiếp cô hẹn một con dao q u ắ m tự khóa mục tiêu bắn ra từ trong d ư ơ n g vũ khí sau lưng thần giống như mọc mắt vậy vèo vèo bay về phía con chim g ỗ đó con dao q u ắ m chuẩn sắc đánh trúng con chim g ỗ đó b ụ t vang lên một tiếng lớn con chim g ỗ đó lập tức hóa thành vô số mảnh giải thể trên không kế tiếp đó diệp trung nhìn thấy một gã đàn ông từ trong vô số mảnh vỡ của con chim gỗ rơi xuống phía dưới vừa làm chuyển động rơi tự do vừa phát ra tiếng đ ề u thảm như quỷ khóc sói gạo cô hẹn lại một con dao cắm đi kèm xoáy tròn dữ dội bay về phía gã đàn ông đó ban mông đối với đả kích đột nhiên sẽ tới này hoàn toàn không có bất cứ tâm lý chuẩn bị nào hắn hoàn toàn không biết mục riêng của mình tại sao lại giải thể trên không chẳng lẽ cái phi hành khí mà chủ tiệm bán cho mình là hàng d ọ g trong lòng hắn lập tức căm phẫn nhưng cảm giác đạp lên không tới kế tiếp làm hắn hoảng lên tức thì cảm nhận được mình đang l i ề u mạng rơi xuống dưới miệng theo bản năng phát ra tiếng kêu thảm thê lương gió thổi vào trong thai hắn vang lên ầm ầm hắn hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ là hết rồi lần này thật sự phải bỏ thây nơi đây rồi chính dưới tình huống mọi ý nghĩ đều tiêu tan của hắn sau cổ hắn đông x i ế t chặt cả người giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ lôi bay về phía sau Tung! một âm thanh trầm muộn giống như trống v ỗ làm n g ợ c hắn khó chịu b i n h lưng đau đớn hắn tông vào cành cây vẫn không đợi hắn kịp tiêu thảm lại một luồng sức mạnh khổng lồ chuyển tới hắn chỉ cảm thấy cổ họng x i ế t chặt quần áo ghi cổ hắn đau đớn thân thể đồng thời kéo căng thế rơi xuống của hắn bị ngừng lại một cách mạnh mẽ biến cố đột nhiên này làm hắn choáng váng đầu góc hắn chỉ là một thiếu niên 17 t u ổ i bình thường không có chút liên hệ nào với việc huấn luyện có bài bản đầu góc hắn hiện giờ vẫn dối bong bong hắn hoàn toàn không rõ chuyện là sao đợi hắn hoàn hôn lại hoảng sợ phát hiện mình lại dừng ở trên không mình cách mặt đất lại cao hơn mười mét phát hiện này lập tức làm hắn tim đập cơ run hắn kìm không được rên rỉ t h â n của ta ơi mau tới cứu ta đi may mà hắn phát hiện thân hình của mình dường như khá là vững chắc điều này cũng làm hắn hơi an lòng trong lòng hơi ổn định ban mông liền dự định để mình làm sao cũng phải mau chóng xuống mặt đất an toàn nơi này cách mặt đất cao tới mười mấy mét ta Rơi xuống thì tuyệt đối xuống tuyệt ngay thì là chương ả máu và t ị t tặng tự Túi trên mặt đất cũng cho lúc chú hiến nhiên nhìn xuống, hắn này rằng đều đại đầu phía rồi. mới ý ở d năm trăm mười bốn ban ngông ý không đúng chẳng lẽ là người này đã cứu mình sao đầu góc ban ngông lúc này mới nghĩ tới mình tại sao lại dừng ở giữa không trung cẩn thận nhìn ra sau lưng mình vừa nhìn thấy hắn lập tức bị dọa nhảy dựng lên một thứ dáng như cái đinh đen to cỡ thùng nước cắm chặt vào trong cành cây còn quần áo của mình vừa đúng nằm ở giữa cái đinh và cành cây ban mông khó khăn nuốt nước bọn phía sau cổ hắn phát lạnh nếu như cái đinh đen này hơi lệch đi một chút chỉ sợ đầu mình đã nát bét chẳng lẽ thật sự là người này đã cứu mình ban mông cân nhắc trong lòng hắn tuy trông thô kệch nhưng thật ra trong lòng vẫn khá là tỉ mỉ diệp t r u n g kiểm tra tỉ mỉ đống mảnh linh kiện của mộc diên rơi tán loạn trên mặt đất lòng hắn hơi lấy làm kinh dị đây là một loại phi hành khí hắn trước giờ chưa từng thấy qua mảnh gỗ màu xám cầm ở trên tay nhẹ hẫng nhưng chất địa cực cứng một điểm này từ mảnh vụn trên mặt đất thì có thể nhìn ra mấy mảnh linh kiện này tuy ngay cả bộ phận liên kết đều bị đánh nát toàn bộ nhưng mỗi một mảnh đều giữ được cực kỳ hoàn chỉnh không chịu tổn thương điều này dưới cái nhìn của diệp trùng vô cùng huyền diệu cái dao cắm đầu tiên diệp trùng dùng là kiểu tấn công uy lực của nó cực kỳ khủng bố có thể đủ để xuyên thùng quan giáp g bình thường cho dù là mấy cái quan giáp g cao cấp đó bị đánh trúng muốn không để lại vết thương cũng không thể nào nhưng con chim gỗ này tuy toàn bộ tất cả kết cấu bị đánh tan nhưng mỗi mảnh gỗ đều hoàn chỉnh phi thường điều này đủ để nói rõ độ cứng của mấy miếng gỗ này diệp trung thử dùng đôi tay vặn miếng gỗ trên tay này ban mông nhìn thấy một tình cảnh mà hắn chưa từng nhìn thấy qua gã đàn ông ở phía dưới đó lại cực kỳ thoải mái biến miếng gỗ cây kỳ chi dậy nằm x mở thành nửa vòng tròn điều này điều này làm sao có thể ban mông trận to mắt cả nửa ngày không nói ra lời hắn chưa từng nghe nói qua ai có thể bốn tấm gỗ cây kỳ chi dậy nằm c mở thành nửa vòng tròn hắn cơ hồ nghe thấy cả tiếng kít kít làm người ta hê răng của gỗ kỳ chi quá khủng bố rồi tên này là dã nhân ư một tiếng g i ò n r ụ m g ỗ kỳ chi trên tay người đó gãy thành hai đoạn ban mông giống như nhìn quái vật nhìn chằm chằm gã đàn ông phía dưới hắn đã không biết dùng từ ngữ nào để hình dung diệp t r u n g nhữ mày miếng gỗ này cứng thật so với mấy thứ hợp kim bình thường đó còn cứng hơn chẳng trách nó có thể dùng để chế thành phi hành khí từ tính năng vật lý mà nói nó có đủ độ cứng diệp t r u n g đối với sức lực của mình hiểu rõ vô cùng tấm hợp kim bình thường dưới sức mạnh vừa rồi của hắn tuyệt đối sẽ hóa thành một đống mảnh vụn còn tấm gỗ màu xám trên tay này chỗ gây gần như có dạng răng cơ ngay ngắn cái này có phải là tài liệu vô cùng thích hợp để chế tạo quang giáp hay không diệp trùng suy nghĩ trong lòng có đủ độ cứng hơn nữa điều quan trọng nhất là chất địa của nó so với vật liệu xương đều nhẹ hơn nhiều nếu như sử dụng loại vật liệu này chế tạo quan giáp g tốc độ của cái quan giáp g đó nhất định sẽ đạt tới một con số khủng bố phi thường chỉ là không biết tính năng phương diện khác của nó thế nào điều này cần sử dụng máy móc đặc biệt để thực hiện giám định chuyên môn tính năng vật lý chỉ là tính năng cơ bản nhất mà việc chế tạo quan giáp g yêu cầu mà thôi Đột nhiên. diệp trung phát hiện một vật thể dạng cầu tròn trong đống mảnh gỗ ý đây là thứ gì xem ra lại có vài phần giống với quang não sinh vật bên trong buồng lái của thần nhưng tính trong suốt của quang não sinh vật cao hơn nó nhiều diệp trung cầm nó trên tay lập tức phát hiện sự khác biệt của nó và quang não sinh vật chất địa của quang não sinh vật cực kỳ mềm mại giống như chất lòng vậy còn chất địa của quả cầu tròn nửa trong suốt này rất cứng giống một loại khoáng thạch nào đó hơn đây là cái gì diệp t r u n g đột nhiên giơ quả cầu nửa trong suốt trên tay ngẩng đầu hỏi ban mông đang treo ở trên không ban mông buột miệng theo bản năng hồn viên nghi sau khi nói xong ban mông lúc này mới hoàn hồn lại vội vàng quát lớn anh hùng thả ta xuống đi trên mặt hắn lúc này chứa đầy vẻ cười nịnh n ọ t tên trước mắt này khẳng định không phải là người bình thường chắc hẳn là xạ thủ cao cấp hắn nghe nói mấy người bản lĩnh cao cường tính khí của họ phần lớn đều vô cùng quái dị ban mông không muốn gặp xui anh hùng diệp trùng đột nhiên nghĩ tới khuê khuê cũng từng nói với hắn từ anh hùng này nhưng người thường mang theo nụ cười cởi mở đó lại đã mang theo vô số tiếc nối và không cam l ò n g hóa thành một đống máu thịt lại nghĩ tới mục thương không biết tại sao lại thất lạc với mình tia tò mò vừa mới dâng lên trong lòng diệp trùng đó lập tức biến mất t ă m ban mông đột nhiên cảm thấy sau cổ dường như có chút thả lỏng quay đầu lại hắn lập tức hồn phi phách tán cái đinh đen đó giống như vật sống hình như muốn rẽ rủa ra khỏi cành cây à, à, à. trong tiếng gào thét vang tới tận mây của ban mông cái đinh đen đó đ ô n g rời khỏi cành cây ban mông chỉ cảm thấy phía sau cổ lòng ra cả người liền rơi xuống diệp trùng liếc nhìn ban mông vẫn một mực kêu thảm nhẹ nhàng thò tay đón lấy hắn ban mông nhắm mắt vẫn cất giọng ca vàng như cũ giọng nam cao hét lớn đâm vào hai người ta cho dù diệp trùng định lực hơn người cũng hơi cảm thấy nuốt không trôi tay hơi dùng sức ban mông liền mang theo âm thanh kéo dài giống như một bao cắt rơi ở nơi không xa diệp trung một lần nữa rời sự chú ý lên quả cầu tròn không trong suốt trên tay còn lại cái thứ gọi là hồn viên nghi này dùng làm gì nhỉ diệp trung có chút nghĩ không ra ban mông cuối cùng đã tìm thấy cảm giác chân đạp lên đất mặc dù hắn chỉ ở trong một hố bùn hắn đã ngừng âm thanh tiểu c h i ê u bài len lén dùng mắt cẩn thận nhìn gã đàn ông đó đây tuyệt đối là một cao thủ có thể nhẹ nhàng quăng mình đi không phải cao thủ làm sao có thể làm được hồn viên nghi dùng làm gì diệp trung không quay đầu lại lạnh n h ặ t hỏi nhưng trong ngự khí có mùi vị không cho phép nghi ngờ điều khiển m ộ c diên ban mông vừa trả lời vừa cẩn thận g i ó n rén đứng dậy khảo hạch ta sao vấn đề mà ai cũng biết cũng lấy ra khảo hạch ta cho ta là kẻ đần độn à ban mông chửi rủa trong lòng thì ra con chim gỗ đó gọi là m ộ c diên à diệp trùng vỡ lẽ ra lập tức trong lòng dâng lên nghi hoặc càng lớn cái quả cầu tròn này thế nào lại điều khiển phi hành khí chẳng lẽ đây cũng là một loại quang não kiểu mới diệp t r u n g nghĩ mãi không hiểu xem ra vấn đề này vẫn phải đặt trên người này rồi người tên gì ban ngông ánh mắt ban ngông có chút có rút nói thật hắn trước giờ không cho rằng mình nhắc gan nhưng mỗi lần khi ánh mắt hắn quét qua ánh mắt của gã đàn ông xa lạ này trong lòng hắn đều run dày một trận cảm giác đó giống như trong cổ đột nhiên rơi vào một cục băng vậy đây là chỗ nào diệp t r u n g nhìn xung quanh quá xa lạ hắn tìm không thấy bất cứ tin tức liên quan nào hắn tin rằng đây tuyệt không phải bất cứ nơi nào hắn từng tới lúc trước đương nhiên là rừng rậm lưỡng n g ạ đôi bờ rồi ban mông lầm bầm hắn không rõ đối phương tại sao lại hỏi hắn một số vấn đề mà ai cũng biết rừng rậm lưỡng n g ạ trong đầu diệp trùng tỉ mỉ lục lọi nhưng không có bất cứ ấn tượng nào đám xương đen mà vừa rồi nhìn thấy thông qua thần đó chia cả khu rừng này thành hai p h ỏ n g chừng cái tên rừng rậm lưỡng ngạn à y có liên quan tới nó thành phố gần nhất là chỗ nào diệp t r ù n g hỏi nếu như tìm thấy một thành phố gần nhất thì cũng biết rõ hơn vị trí địa lý chính xác của mình hiện tại mà gần như tất cả nghi vấn đều có thể tự nhiên rõ ràng thành phố g i á tháp ban mông cẩn thận trả lời diệp t r u n g nhữ mày đây lại là một thành phố chưa từng nghe qua trong lòng hắn dâng lên vài dự cảm không hay nhìn thấy diệp t r u n g nhữ mày trái tim ban mông nhảy lên người dẫn đường diệp t r u n g không cho người ta giải thích sách ban mông lên ban mông đã hoàn toàn mê muội rồi hắn không biết bước tiếp theo nên làm cái gì chỉ phương hướng diệp trùng mặt không biểu tình nói trái tim ban n g ô n g lại nhảy lên vội vàng nói đi hướng tây đi thẳng về hướng tây qua một con sông thì tới thân một mực được giấu ở nơi không xa bị thu vào công tắc không gian một cánh tay của diệp trùng sách lấy ban n g ô n g mũi chân bông phát lực hoa giọng nam cao cất cao lại một lần nữa vang lên trong khu rừng rậm làm chim chóc hoảng sợ bay lên vô số cây cối trong tầm nhìn của ban n g ô n g mau chóng chạy ngược gió mạnh thổi vào mặt làm hắn gần như mắt mở không ra hắn hoàn toàn bị dọa ngây rồi quá quá nhanh đi trong lòng hắn cứ mãi run rẩy đây làm sao có thể là tốc độ con người có thể đạt tới tốc độ này so với tốc độ mình điều khiển m ộ t diên còn nhanh hơn điều kích thích nhất là gã đàn ông này linh hoạt tới mức hoàn toàn không giống con người hắn không ngừng nhảy từ một cành cây tới một cành cây khác ban mông không cách nào hình dung được cảm nhận của hắn lúc này đầu góc hắn chống r ỗ n g do bị diệp trùng nắm eo sách trên tay mặt ban mông hướng xuống đất mặt đất ở trong mắt hắn lúc p h o n g lớn đột n ộ t lúc cách xa đột n ộ t chỉ một chốc hắn đã cảm thấy lồng ngực khó chịu buồn nôn vì vậy hắn dứt khoát nhắm mắt lại dần dần hắn thở đều lại hắn phát hiện gã đàn ông trong vô cùng lạnh lẽo này kỳ thật không hề hung ác phi thường ít nhất tới tận bây giờ trên dưới toàn thân mình không thiếu một sợi lông có phải là đây ban mông mở bừng mắt thứ chui vào mắt là một con sông lớn mặt sông rộng hơn một trăm mét dòng nước chạy xiết chốc chốc c u ộ n lên bọt sóng hai bên bờ sông cây cối um tùm trên bờ sông đều là từng cục đá trứng n g n g ban mông không thể tin tưởng dối mắt làm sao có thể làm sao có thể trong chốc lát vậy thì đã tới sông lan thủy tới chỗ này cho dù mình điều khiển m ộ t r i ê n g cũng cần khoảng hai giờ người này làm sao có thể trong nửa giờ thì đã tới rồi trên chân hắn đã gắn phi hành khí gì sao ánh mắt ban mông không khỏi nhìn chân diệp trùng nhưng thứ nhìn thấy chỉ có một cặp trùy thủ ngước đầu nhìn diệp trùng trên gương mặt không chút cảm xúc đó vẫn không chút dao động cơ hồ một phen hoạt động dữ dội vừa rồi này không hề có bất cứ ảnh hưởng nào với hắn ngay cả hô hấp của hắn vẫn bình ổn kéo dài như thế có phải là chỗ này không diệp trùng bình tĩnh nhìn ban n g ô n g lại hỏi một lần nữa tiếp xúc với ánh mắt của diệp trùng trong lòng ban n g ô n g phát lạnh vừa định mở miệng đột nhiên thân xác diệp trùng thay đổi tiếp đó cổ tay ra sức ném hắn đi mau chóng quay người lại diệp trùng nhìn ra sau lưng một sinh vật kỳ dị diệp trùng chưa từng thấy xuất hiện ở trước mặt diệp trùng thể hình của nó cỡ con nghẽ hai mắt hơi đỏ đầy hung quang phía dưới mọc ba chân một cái trong đó đạp lên một khối nham thạch đ ỉ n h đ ầ u mọc một cái sừng cong màu đen phía trên có từng vòng hoa văn màu vàng trên lưng có một cái chủ y đôi mọc đầy gai nhọn tam túc liêu ban mông thất thanh kêu lên hoảng sợ giọng nói mang theo sự run rẩy rõ ràng lần này xong rồi hắn thế nào cũng không ngờ lại gặp phải tam túc liêu may mắn của mình quả thật quá tệ rồi trong lòng ban mông tràn đầy tuyệt vọng chỉ có xạ thủ võ trang toàn bộ mới có khả năng chiến thắng loại động vật hung hắn này bọn chúng tới như gió hành động nhanh như tia chớp con người tay không căn bản không phải đối thủ của nó cái chân mềm đạp trên nham thạch của tam túc liêu đó đột nhiên phát lực giống như một mũi tên bắn về phía gã đàn ông xa lạ đó ban m ô n g muốn nhắm mắt nhưng không kịp một loạt biến cố như sấm d u n g chấp giật xảy ra phía sau quả thật quá nhanh hoàn toàn vượt qua ứng biến của hắn thân hình gã đàn ông đó đột nhiên trở nên mơ hồ、Sực âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ rõ ràng giống như âm thanh một tờ giấy trắng bị xé rách gã đàn ông đó xuất hiện ở sau lưng tam túc liêu hắn giống như khi không xuất hiện ở đó vậy ban ngông vẫn luôn mở to mắt hoàn toàn không nhìn do hắn rốt cuộc đã đổi vị trí thế nào Bột, tam túc liêu nhảy tới giữa trời đột nhiên mất đi thăng bằng mạnh mẽ rơi trên bờ sông tam túc liêu rơi trên bờ sông lập tức giống như vật chết không chút động đậy nhưng từ phương hướng của ban ngông lại vừa đúng có thể nhìn thấy phần chán của tam túc liêu có một sợi máu cực nhỏ vài giây sau giống như một ống nước gáp suất cao bị vỡ ra một đám xương máu phun ra từ chỗ sợi máu đó làm nhiễm đỏ toàn bộ đá trứng ngống xung quanh phần chán của nó ban mông cơ hồ theo bản năng sờ sờ của mình lạnh bớt trận sóng gió này đối với diệp trùng mà nói ngay cả khúc nhạc đệm nhỏ cũng không đáng loại sinh vật tên gọi là tam túc liêu này với hắn là ngoài cứng trong khô điển hình vô luận là tốc độ hay là tính linh hoạt hay là thủ đoạn công kích đều không có gì tốt đẹp so với xích vi thú tệ tới mức không thể so sánh hắn đi tới trước mặt ban ngông tiếp theo đi theo hướng nào quá tuyệt đây quả thật là quá tuyệt rồi ban ngông đã không sao hình dung được tình cảm sùng bái của mình đối với gã đàn ông xa lạ này hắn tin rằng cho dù là mấy xạ thủ được gọi là mạnh mẽ đó cũng tuyệt không có ai có thể đủ thoải mái đánh chết tam túc liêu trong tình huống tay không thần tượng a đây tuyệt đối là nhân vật cấp thần tượng trong mắt của ban mông bắt đầu khắp nơi là sao bay loạn sạn bùm một luồng sức mạnh khổng lồ chuyển tới hắn cảm thấy mình giống như bay lên vậy r à o r à o hắn vạch nên một đường cong h u mỹ rơi vào trong nước nhất thời tất cả suy nghĩ lập tức không cánh mà bay hoa hoa hoa cứu mạng a trong này có cá ăn t h ị t người cuối cùng đã tới rồi diệp trúng ngước mắt nhìn một thành phố cực kỳ cổ quái trong cái nhìn của hắn hiện ra trước mắt hắn trên không trung không ngừng có các loại phi hành khí ngoại hình kỳ quái bay qua bay lại mức độ kỳ quái của mấy phi hành khí này ngay cả loại người kiến thức sâu rộng từng thấy đủ loại quang giáp như diệp trùng cũng chưa từng thấy qua trong đó có phi hành khí giống cái ban ngông điều khiển do người ra thành không ai không dùng ánh mắt ngụy dị nhìn diệp trùng trang phục mới lạ của diệp trùng thêm vào trên tay hắn sách ban ngông toàn thân ấm ức lại có bùn có cỏ muốn không làm người ta chú ý cũng không dễ quét nhìn xung quanh diệp t r u n g rất mau liền phát hiện ra vấn đề nhà n g ư ơ i ở chỗ nào diệp t r u n g thả ban mông ở trên đất nhà ta ban mông lập tức giống như chạm phải điện nhảy lên ngươi muốn làm gì đại ca ta và ngài không thù không đoán ngươi hỏi cái gì ta nói cái đó dọc đường cũng phối hợp vô cùng cũng không cho đại ca ngài thêm phiền phức gì ngài xem hay là ngài thả tiểu đệ ban mông than khóc thảm thiết diệp t r u n g dùng hành động thực tế nói với hắn tốt nhất là phối hợp chút cho nên hắn sau đó cũng thành thật không dám dở trò gì hắn chỉ sợ diệp trùng làm tổn thương người nhà hắn tức thì chỉ đành cực khổ cầu xin tá túc một khoảng thời gian lời diệp trùng vẫn dứt khoát đơn giản như cũ tá túc ban mông nướng người đánh giá trên dưới diệp trùng lại phát hiện đối phương vẫn nhìn hắn như thường không có chút ý không tốt lại nghĩ tới thủ đoạn của đối phương lời cự tuyệt tới cửa miệng bị hắn mạnh mẽ nuốt trở xuống bao lâu ban mông cẩn thận hỏi hắn không muốn mời tới một tên ôn thần cho gia đình lại nói mời thần dễ tiễn thần khó a diệp t r ú n g nghĩ đi nghĩ lại ba tháng ba tháng mặt ban mông lập tức sẽ xuống không phải chứ đại ca gia cảnh tiểu đệ bần hàn đại ca người muốn tá túc cũng đi tìm mấy nhà giàu đó bọn họ giàu chảy mỡ với lại với bản thân đại ca người có cho bọn họ cũng không dám không đồng ý không phải sao ban mông có chút đắc ý miệng mình hôm nay đặc biệt trơn khác hẳn phong cách ngây ngâu ngày thường cũng không biết có phải là chịu kích thích quá nặng dẫn tới không diệp trung không nói gì chỉ nhúng mày nhìn thêm hai cái vào chỗ c ẩ n cổ của ban n ô n g một hơi lạnh đột nhiên từ chỗ sâu nhất đ ấ y lòng ban n ô n g dâng lên sợi tơ máu nhỏ xíu trên cổ và cặp mắt màu xám của con tam túc liêu trên bờ sông đó hiện lên trước mặt hắn hắn không tự chủ được mà run dậy chơi ạ mình tại sao lại quên đây chính là một vị sát thần ban n ô n g lần này đã có chút hoảng hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải người cường hãn thế này nhất thời không biết nên làm sao nhưng hắn lại không muốn dẫn diệp trùng về nhà gã đàn ông này toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy mùi vị nguy hiểm ban mông thử cổ vũ dũng khí nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt đối phương từ từ biến lạnh không khỏi b ậ t t h ố t không có vấn đề không có vấn đề lời vừa thốt ra hắn liền hận không thể rút lời lại dẫn đường đi diệp trùng mặt không cảm xúc xoay người đi trong mắt lóe lên một tia có vẻ đùa giỡn nói thật nếu như tên nhóc này thật sự cự tuyệt diệp trùng cũng sẽ không giết hắn đương nhiên chịu đau khổ vẫn không tránh khỏi rồi diệp trùng đ ỗ n g nhiên cảm thấy mình hình như có chút giống với những tên phản diện trong phim ảnh mà thương nói ý nghĩ này làm hắn nhớ tới thương tuy thương thường làm người ta có chút đau đầu nhưng với diệp trùng mà nói mục và thương giống như anh em của mình không ai lại vì anh em của mình có chút tật mà khó chịu cũng không biết bọn họ thế nào rồi diệp trùng có chút thong thả n g ý. thương đã ra lệnh cả hạm đội tiến vào hành tinh lưu linh mặc kệ là nói thế nào diệp t r u n g biến mất ở căn cứ dưới lòng đất này vấn đề đó nhất định xuất hiện ở căn cứ này trước khi chưa tìm thấy đáp án thương tuyệt không rời khỏi ngoài ra vật tư trong thành phố dưới lòng đất này cực kỳ phong phú cực kỳ kín đáo dùng để ẩn nút thì thích hợp vô cùng còn xác của s í c h vĩ thú và quang giáp trên hành tinh u linh thì đã sớm bị thương hạ lệnh quét dọn sạch sẽ còn vết tích chiến đấu hai bên chiến đấu để lại cũng chẳng còn chút dấu vết gì sau một lần báo cát hạm đội của kiệt được vô số người ca tụng cứ như thế mà im hơi lặng tiếng biến mất mọi người đều cho rằng bọn họ đã bỏ mạng trong vành đai toái tinh tử vong hạm đội của ản v à thuận lợi xông ra khỏi vành đai toái tinh tử vong tuy hạm đội của bọn họ căn bản đã tan nát nhưng điều này vẫn không sao ngăn cản hắn trở thành một truyền kỳ vô số người tới gia nhập hạm đội của hắn mà danh vọng của hắn lại một lần nữa đạt tới một độ cao mới hắn không hề biết chính ngay sau khi hắn vừa hoàn thành bước nhảy chính ngay ở hành tinh l linh cách không xa hắn có bóng một đám trong tối đ người ẩn ai n nhìn chầm chầm bọn g chằm chằm họ. m ọ người đều cũng h thể trở thành một chuyển kỳ khác này, không nhận được sự chiếu o rằng, trở tên bốn này, vận mạng, đã cùng cái có được cố của đội một dĩ hạm kỳ đã sự thần mất trong trụ hắn minh biến ngông. bí đó của hắn biến mất trong vũ trụ ai cũng Ai vũ không biết lần sau khi hạm đội này lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người thứ kêu gọi người ta chỉ là hồi ức thôi sao ban ngông không chút tinh thần dẫn đường ở phía trước hoàn toàn mặc kệ ánh mặt dị dạng đối với dáng vẻ sơ sắc của hắn của người đi đường chỉ cần ngươi hợp tác ta bảo đảm sự an toàn của toàn gia đình ngươi diệp trung lạnh nhạt nói hắn hiện giờ cũng có thực lực nói ra lời thế này ban mông bông phấn chấn tinh thần nhưng lập tức tiếp tục chán nản hắn thầm chửi trong bụng con bà nó ngươi nếu không tới nhà ta nhà ta càng an toàn hơn nhưng trước mắt hắn lại chỉ dám giận không dám nói gục đầu đi trước diệp trung hơi hứng thú nhìn xung quanh mọi thứ ở chỗ này đều không giống tất cả những nơi mà hắn từng thấy qua lúc trước ở đây hắn hoàn toàn không nhìn thấy kim loại Thứ nhìn thấy nhìn ban ban n kim loại. Kim loại điều này hỏi làm diệp chúng nhớ ra nghĩ đi nghĩ lại hắn lấy t r ủ y thủ của mình ra đưa tới trước mặt ban ngông chính là thứ giống như thế này